Trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng là nằm ở 1m8 trên giường lớn ngủ. Như thế nào tỉnh lại thời điểm giường biến hẹp, dưới thân ngạnh bàng bàng cộm xương cốt đau. Hào xảo. Loan thoang có kịch liệt khắp khẩu thanh từ bên ngoài truyền đến. Nhị ca, nhi tẩu, cầu xin các ngươi buông tha nhà của chúng ta y hề cảnh đi. Nàng đều đã chết, các ngươi khiến cho nàng an tâm xuống mồ đi. Một vị phụ nhân khóc tê tâm liệt phế, liền thanh âm đều ếch. Lại một vị phụ nhân, tiêm giọng trả lời, đệ mội nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu buông tha nàng, chúng ta hai cái làm chú thím chẳng lẽ thật sự sẽ hại nàng không thành? Thành cái minh hôn làm sao vậy? Phải biết rằng lâu ý cái cảnh chính là gả hơn người, tái giá đã rất khó. Hiện giờ bọn họ tô ra ngàn giảm xa xôi tới nhận thần, chúng ta giấu giếm người chết sự cho bọn hắn đem sự làm. Cũng hảo kêu y cảnh rốt cuộc hạ không đến mức làm khác tiểu quỷ cười nhạo nàng là người vợ bị bỏ rơi, như vậy thật tốt. Phụ nhân khóc lợi hại hơn, các ngươi còn không phải là muốn kêu bút lễ hỏi tiền sao. Y y cảnh đều đã chết, các người liền không thể làm nàng an an tĩnh tĩnh hạ tăng sao. Các ngươi đây là muốn buộc ta cùng nàng một khối đi à. Phụ nhân nhị tẩu vừa nghe lời này không vui, là ai bức tử chúng ta trước. Thổ địa càng tối, loại da hoa màu không thu hoạch. Hiện giờ chúng ta lâu ra cũng tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, các ngươi này một phòng liền cái tráng lao động đều không có, ăn uống toàn rượi chúng ta. Hiện tại bán ngươi nữ nhi một khối thi thể, đổi lấy cả nhà cánh mạng có gì không thể. Nói nữa, ngươi giang thị nếu còn tưởng dựa chúng ta sinh hoạt đi xuống, liền câm miệng của ngươi lại ba. Nếu không, mang theo ngươi kia mà quỷ nữ nhi một khối cút xéo cho ta. Chính là, chúng ta mạnh ra không giữa người rảnh rỗi. Nam nhân thô lỗ thanh âm thình lình văng lên, chấn đến bên trong nàng cũng hoảng sợ. Nguyên chủ ký ức bắt đầu ở trong đầu hồi phóng, lâu ý cảnh lúc này mới hiểu được, cảm tình chính mình là xuyên qua, xuyên qua đến một khối kêu lâu ý cảnh nữ thi thượng, hơn nữa giờ phút này nằm căn bản không phải giường, mà là quan tài. Nàng thật cẩn thận dối tay chạm chạm đỉnh đầu, quan cái cái ở mặt trên, bởi vì hô hấp tăng thêm, cảm giác có chút thấu bất quá khí. Lúc này, Nhị thuốc lâu quảng chi vội và nói, tô chiêm kia tiểu tử tới, làm ta tống cổ đến đại đường chờ. Ta vừa định vừa ra, dứt khoát ở đại đường buộc hắn đem việc hôn nhân định rồi. Cứ như vậy, mặc dù biết định chính là cái người chết, tưởng từ hôn cũng đã chậm, chúng ta cũng đỡ phải đem thi thể nâng lên giả thần giả quỷ. Lâm Thị vừa nghe chủ ý này không tồi, liền đáp ứng rồi, đồng thời cũng dặn dò Giang Thị vài câu. Thấy Giang Thị vẫn luôn ở khóc cũng không biết nghe không nghe đi vào liền nhịn không được giáo hớn lên. Khóc cái gì khóc, ngươi lại không phải chưa thấy qua sinh tử. Năm đó ngươi kia nam nhân chết thời điểm không khóc quá một hồi sao như thế nào còn không có khóc khô. Khó trách thuyết thư nói, các ngươi thiên kim tiểu thư chính là nước mắt làm, chịu không nổi lan lột. Đâu giống chúng ta nha, hoàng thổ đôi đôi ra tới hương giã thôn phụ, chính là khóc cũng chỉ là rất chút bùn xa. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, nếu còn tưởng lưu tại này. Liền tốt nhất nghe ta, đừng đem sự làm tạm, nếu không ngươi cũng cho ta cuốn tay nải cút đi. Giang thị bị dọa sửng sốt khóc cũng không giang khóc, nghẹn ủy khuất đi theo mặt sau. Bên ngoài đột nhiên an tính lại, luôn mãi xác định không ai lúc sau. Lâu y khi cảnh mới thật cẩn thận xúc lên quan tài bản hít vào một hơi, may mắn quan tài bản rất mỏng, này phó tiểu thân thể mới đẩy đến khai. Lâu y khi cảnh một lần long lóc ngồi dậy, ghé vào quan tài biên tham lam hô hấp mới mẹ không khí đồng thời đánh ra chung quanh, trải vớt chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Nàng đã từ lời nói mới rồi nghe minh bạch, cái này Giang Thị hẳn là chính là lâu y đi cảnh mẫu thân, hiện tại cũng là mẫu thân của nàng, bên ngoài kia hai vị là nhị thúc lâu quảng chi cùng nhị thẩm lâm thị. Hơn nữa này thân mình hồi ức cũng giúp nàng xác định sự thật này. Theo sau hồi ức còn biểu hiện, nàng lâu y đi cảnh là trong nhà mặt yêu mội, năm vừa mới 15, là Giang Thị sở sinh. Giang thị ban đầu cũng là chấn trên người làm ăn ra cô nương, chỉ tiếc sinh ý làm không lớn, lúc sau liền đóng cửa. Đơn giản gà cho cái hảo nam nhân, cũng chính là lâu ý để cảnh tra. Nàng cha là cái tú tài, ở đi thi trên đường, lại đụng phải họ tô tu tài, hai người liêu đến hợp ý, lại biết được hai bên đều đã cưới vợ sinh con, vừa lúc là một nam một nữ, liền đính hôn sự. Chính là việc hôn nhân này ở phụ thân sau khi chết liền không giải quyết được gì. Nhị thẩm lâm thị cùng nhị thúc lâu quảng chi bởi vì ham tiểu lợi, vừa lừa lại gạt đem lâu ý cảnh lừa cấp trong thôn hoàng gia đương tức phụ. Này hoàng gia hoàng trung mặt ngoài đỉnh bộ khoái tầng này ngăn nắp thân phận, nhưng trong lòng thập phần âm u nghe nói tiền nhiệm thê tử đã bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Lâu ý cảnh vì thế sợ tới mức chính mình đụng phải cây cột, vì thế nàng mới có thể xuyên qua lại đây. Chỉ là xuyên qua tới cũng không đổi kịp sống yên ổn nhật tử, lâu ra nhị thẩm liền thi thể đều không bông tha. Ngạnh xinh xinh đem tô ra tiểu tử gọi tới, lừa hôn cho hắn. Lâu y thì cảnh bị nguyên chủ ký ức sở ảnh hưởng, đối nguyên chủ cảm tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tuy rằng lý trí nói cho chính mình kia không phải nàng, nhưng như cũ tức giận đến không được. Nếu nàng đã thành lâu y thì cảnh, cũng chỉ có thể tiếp thu nàng trải qua cùng nàng cực phẩm thân thích. Hôm nay việc này nếu là không xử lý, không chừng bị bán nhiều ít hồi. Vì thế, lâu y thì cảnh lén lút đi đại đường tránh ở đại đường ngoại nhìn lén. Bên trong ngồi chính là nhị thuốc nhị thẩm, bên cạnh không chấp mắt vị trí dựa chính là khóc đỏ mắt mâu thân giang thị. Mà ở giữa ngẩn đầu đỡ ngực đứng, bảy thước cao nam nhân, hẳn là chính là Tô Chiêm đi. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn chung quanh không người khác, hẳn là chính là hắn không thể nghi ngờ. Cái này Tô Chiêm, xuyên tuy rằng cũ nát chút, trường bào tử cũng bị giặt hồ trắng bệnh, nhưng thân mình đỉnh bạt, đuối tóc sạch sẽ sạch sẽ. Dơ tay nhắc chân gian lệ nghĩa tinh tế chu toàn, ẩn ẩn hiện lên thanh liên chi khí. Này nhưng còn không phải là cổ đại kiệt ngạo thư sinh sao, nàng hôm nay xem như thấy sống. Lâu y khi cảnh bị hắn khí thế hấp dẫn, nhịn không được ghé vào ngoài cửa nhìn nhiều vài lần, cứ việc không thấy được chính mặt, lại cũng không giảm lòng hiếu kỳ. Nàng nhưng thật ra muốn nghe xem cái này thư sinh như thế nào ứng đối nhị thuốc nhị thẩm làm khó dễ. Trong phòng... Nhị thẩm lâm thị nâng mắt từ trên xuống dưới tà tô chiềm một phen, cuối cùng mới có môi, châm chọc nghĩa mai nói lên. Ai ô ô, tô ra không phải vừa làm ruộng vừa đi học thế ra sao. Như thế nào cũng chỉ dư lại ngươi một cái, mới đầu ta còn tưởng rằng phá thuyền còn có 3.000 đinh, hiện giờ xem ra chỉ còn một khối lạn đầu gỗ. Nói tới đây, mạnh ra nhị thẩm còn mang theo rõ ràng oán hận. Nàng vốn định nương việc này gõ bọn họ mạnh ra một bút. Hiện giờ nhìn đến tới liền tô chiêm một người, khẳng định cũng là lấy không ra nhiều ít tới, trong lòng bản tính như ý rách nát, tự nhiên là sẽ không cấp sắc mặt tốt. Tô chiêm chắp tay thi lễ, hào hoa phong nhã, tô ra ra đạo xa sút lại phùng cha mẹ qua đời. Trong nhà trưởng bối thất lạc, cho nên chỉ còn lại có tại hạ một người. Thất lạc. Lâm thị nếu máu, ta xem bọn họ là vứt bỏ ngươi. Lâm thị nói xong, lâu quảng chi vội vàng vỗ nhẹ tay nàng một phen. Ý bảo không thể nói bậy. Lâm thị lúc này mới không xuống chút nữa trầm trọng, mà là nói lên đứng đắn sự, bọn họ vứt bỏ ngươi, may mắn chúng ta lâu ra không có vứt bỏ ngươi. Ngươi cùng Lâu Ý cảnh hôn sự nhà chúng ta đáp ứng rồi. Lễ hỏi cũng không nhiều lắm thu ngươi, tượng trưng tính cấp một ít là được. Vị này chính là Lâu Ý cảnh mẫu thân Giang thị, ngày sau chính là người nhạc mẫu. Ta là nhị thẩm, hắn là nhị thúc. Lâm thị nói đến Giang thị thời điểm thuận tay chỉ chỉ Giang Thị nhìn đến Tô Chiêm này tiểu tử nghèo thảm như vậy còn muốn chịu khổ Lâm Thị lừa hôn, không đành lòng lại không dám nói ra, chỉ có thể che lại đôi mắt khóc. Lâm Thị xem nàng cả ngày khóc sức mướt, phiền lòng đã chết, ho khan một tiếng lấy làm nhắc nhở. Giang Thị thu thu nước mắt, từ trong tay háo lấy ra một quyển hôn thư, muốn cùng Tô Chiêm trong tay đối chiếu. Tô Chiêm không có lấy ra tới, mà là trước đã mở miệng, thím nhưng bỏ được chính mình nữ nhi cùng ta quá khổ nhật tử. Ta tô Chiêm hôm nay tới trên thực tế là tưởng cùng thím thương nghị, này hôn sự, Tô Chiêm chỉ sợ là không thể thực hiện. Rốt cuộc Tô Chiêm cô độc một mình, chính mình nhật tử đều quá đến miễn miễn cương cưỡng, muốn lại cưới một cái, chỉ sợ cũng liên lụy nàng nhật tử. Tô Chiêm dương mắt nhìn nhìn Giang Thị. Giang Thị vừa nghe lời này, đương trường lại khóc lớn lên, nàng là khóc Tô Chiêm. Đứa nhỏ này quá thiện lương, đều đến lúc này còn suy xét người khác. Nhưng cố tình bọn họ lâu ra lại vẫn nghĩ đem thi thể bán cho hắn, này, này nơi nào là người làm sự. Giang thị thật sự chịu không nổi như vậy sự, như vậy đi xuống nàng sẽ chịu lương tâm kiến trách. Cho nên muốn tưởng vẫn là cầu lâm thị tính. Nhị tẩu, thôi bỏ đi. Hắn cũng không dễ dàng, ta liền không cần khó xử hắn. Ngoài phòng nghe lén lâu ý cảnh trong lòng cũng mặc danh khó chịu lên, cái này ngốc thư sinh, bị người lừa gạt còn không biết còn thế người khác suy nghĩ. Lâu y cái cảnh tâm một hành, quyết định đi vào vạch trần bọn họ âm mưu Ai ngờ, mới vừa bước ra một bước liền nghe thấy Lâm Thị hùng hùng hổ hổ. Mẫu thân Giang Thị dưới sự tức giận nói ra Lâu y cái cảnh đã chết chấn tướng, Lâm Thị đường trường há hốc mồm. Lâu y cái cảnh xem thế cục xoay chuyển, cũng cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài, sợ dọa đến mẫu thân. Mẫu thân Giang Thị giận cực mắt, trực tiếp cùng Lâm Thị dối thượng, nhị tẩu. Ngươi cũng là cái làm mẫu thân, ngươi tâm sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Này nếu tới cầu thân chính là ngươi kia chiếu lâm, kết quả hắn bị lừa hôn, ngươi trong lòng là cái gì tư vị? Tóm lại ta là tuyệt không sẽ đáp ứng rồi. Bọn họ tô ra đã đủ thảm, tô ra cha mẹ cũng không có làm chuyện trái với lương tâm rửa vào cái gì bọn họ sinh nhi tử liền phải chịu loại này đãi ngộ. Việc này, ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý. kia hảo. Ngày sau ngươi một người xuống qua, đừng tới trông cậy vào chúng ta tiếp tế ngươi. Lâm thị cũng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp lên. Giang thị tiến thoái lương nan, lại che mặt khóc lớn. Ngày này, lâu y đi cảnh đếm kỹ một chút, mẫu thân đã khóc thật nhiều trở về. Mà tô chiêm nghe nói lâu y đi cảnh đã chết, vốn dị muốn từ hôn hắn, chầm mặt một chút, bỗng nhiên lại sửa miệng. Thiêm còn tỉnh nén bi thương, nếu đã chết, này việc hôn nhân. Này việc hôn nhân ta đồng ý sau này lâu cô nương liền lấy ta tô chiêm vong thê danh nghĩa hạ táng. Chỉ là, lễ hỏi ta không có, trên người duy nhất đáng giá chính là này nghiên mực, mong rằng thím không chê. Giang thị nghe được lời này, mở to hai mắt nhìn. Lâu y cái cảnh cũng mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, ngốc thư sinh chính là ngốc thư sinh, biết rõ cưới chính là cổ thi thể còn muốn cưới. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này, thật sự là nhìn không được quyết tâm sắt chết vùng dậy một hồi. Mà Lâm thị vừa lúc đoạt lấy nghiên mực đồng ý hôn sự. Kết quả vừa muốn giả khách khí một chút, dương mắt gian nhìn thấy lâu y cảnh rối trưởng hai tay tung tăng nhảy nhót lại đây, sợ tới mức tay không đoan ổn, làm nghiên mực rất rung dưới. Quý nha, Tô chiêm đôi mắt níu lại, tay mắt lênh lẹ đi tiếp, vừa lấy được trong tay, kết quả Lâm thị Lâm chạy khi còn không quên một lần nữa đoạt trở về, ôm nghiên mực hướng cái bàn phía dưới toàn Nhị thúc lâu quảng chi cũng hạ nhảy dựng, ngạnh sinh sinh cùng lầm thị tế một trường bàn đế, trong miệng nghiệm nghiệm địa đặt chú ngữ. Tam thanh đạo quân tại thượng, hoan có đầu nợ có chủ. Lâu y thì cảnh khỏe miệng một câu, nhảy bắn càng nhanh, trong miệng cô y âm chầm chầm nói, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới. À, lâu nhị thầm sợ tới mức khóc lớn lên, không phải ta, không phải ta a ta không có hại ngươi, đều là kia họ hoàng tiểu tử hại trên ngươi. Ngươi muốn báo thủ liền tìm hắn đi. Ngươi hại chết ta, còn tưởng khi dễ ta nương. Ta hôm nay muốn đem ngươi mang đi. Lâu y thì cảnh từng bước ép sát, nhảy đến trước bản cố ý cong lưng dối tay le lưới, sợ tới mức lâm thị thét trói thai liên tục, một hơi không đi lên thiếu chút nữa liền đi. Nhị thuốc lâu quảng chi cũng là run run không ngừng, lời nói đều nói không được đầy đủ. Lâu y thì cảnh xem bọn họ kia túng dạng, trong lòng liền cảm thấy hạ giận, bất quá còn chưa đủ. Nàng đến lại nỗ lực hơn. Diêm vương có lệnh, ta mang phạm phụ nhân lâm thị cùng phạm nhân lâu quảng phía trên diêm la điện hỏi chuyện. Hiện tại ta muốn mang các người linh hồn xuất hiếu. Cái kia phạm nhân, cấp bổn tọa tìm căn gậy gộc. Lâu ý thì cảnh học cương thi bộ dáng máy móc quay đầu xua tay ý bảo Tô Chiêm đi tìm gậy gộc. Tô Chiêm nhìn xem trên mặt đất bóng người, nhìn nhìn lại kia trường cổ linh tinh quái mặt, thiếu chút nữa không bánh trụ. Đây là hắn cái kia ngốc tức phụ. Giống như rất đáng yêu. Thất thần làm gì? Gậy gộc, gậy gộc. Lâu y cái cảnh làm mặt quỷ. Tô chiêm khỏe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện độ cung, nhưng vẫn là đứng yên không núp ních. Lâm thị trột dạ không biết làm sao, chỉ có thể một cái kính dập đầu xin khoan dùng, đều là thím sai, là thím không chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi tặng tánh mạng. Ngài liên đại nhân đại lượng nhiều đảm đương. Chúng ta cũng không biết Hoàng Trung thế nhưng là bực này người. Là chúng ta mắt bị mù nhận sai người, nhưng đây cũng là hảo tâm làm chuyện xấu, chúng ta cũng là vì ngươi hôn sự nhọc lòng. Ngài liền xem ở chúng ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, cùng Diêm vương nói nói, thay chúng ta cầu cầu tình đi. Nhị thuốc lâu quảng chi đem đầu khái đến bang bang vang, so với hắn nương tử lâm thị còn vang. Lâm thị sợ chính mình nam nhân dập đầu thanh vượt qua chính mình liền biểu hiện không ra chính mình thành ý, vì giữ được này mệnh, cũng là liều mạng. Dùng một chút lực, lại đột nhiên dập đầu ba cái. Lại ngẩng đầu khi mắt đầy sao sẹt vượng vượng hồ hồ. Giang thị xem chính mình nữ nhi đã trở lại, mặc dù là quỷ nàng cũng không sợ. Một phen đi lên ôm lấy nữ nhi, nước mắt lưng trỏng. Nữ nhi, ngươi đã trở lại. Ngươi trở về xem nương sao. Nữ nhi, ngươi, ngươi như thế nào? Cẩn thận một ôm, không thích hợp. Chính mình nữ nhi như thế nào còn có độ ấm. Nữ nhi, ngươi không chết. Nghe vậy Lâm thị cả người chấn động, run run dày dày ngẩng đầu chiều lâu y cái cảnh nhìn lại, thấy trên mặt đất trói lọi bóng dáng khi, mới phản ứng lại đây, căn bản không phải sát chết vùng dậy, mà là lâu y cái cảnh không chết, nàng căn bản là không chết. Thô chiêm rốt cuộc nhịn không được, phụt cười lên tiếng. Lâu y cái cảnh ra vẻ vô tội hướng hai người hơi dầu miệng, giải thích nói, ta chính là cấp thúc thúc thầm thầm chỉ đùa một chút, nghĩ đến các ngươi đại nhân đại lượng hẳn là sẽ không so đo đi. Lâm gào ta dọa ngươi thử xem. Lâm Thị cùng Lâu Quảng Chi vừa rồi là sợ tới mức chết khiếp, hiện giờ là tức giận đến chết khiếp. Lâu Quảng Chi tỏ vẻ không nghĩ tái kiến nữ nhân này, vì thế chạy nhanh tống cổ tô chiêm đem người mang đi, đi, đi, đi, đi chạy nhanh đi. Nếu các ngươi đã thành phu thề, liền chạy nhanh rời đi nơi này. Lâu y cái cảnh sau này chính là các ngươi tô ra người mang theo ngươi người cút cho ta. Không được. Giang Thị bước nhanh tiến lên. Gọi lại nữ nhi cùng con rể, cũng thỉnh cầu lâm thị làm cho bọn họ lưu lại. Nhị ca, nhị tẩu. Nữ nhi của ta thật vất vả tỉnh lại, ta cái này đương nương cũng chưa tới kịp cho nàng tinh tế chuẩn bị của hồi môn, liền đi theo người khác đi, ta luyến tiếp. Có thể hay không đem bọn họ lưu lại, làm cho bọn họ ở một đêm. Không được. Lâm thị kiên quyết phản đối, ở lại phải nhiều ra một ngụm lương, nhà chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào. Nơi nào nuôi nổi người khác? Hùng chi lâu ý thì cảnh hiện giờ là tô ra người, lý nên làm cho bọn họ tô ra dưỡng. Dựa vào cái gì làm chúng ta lâu ra ra lương? Dù sao việc này ta không đồng ý, ngươi nếu là đồng ý, ngươi liền chính mình nghĩ cách cho bọn hắn ăn mặc. Liền đêm nay, cũng liền ăn một đốn, nhà ta tuy rằng nghèo, nhưng cũng không đến mức gọi người ăn một đốn liền ăn suy sụp. Nhị tẩu, ngài có thể hay không nói một chút lý? Giang thị tức giận đến thẳng dầm chân. Ngươi như vậy thích ngươi khuê nữ, không bằng đi theo ngươi khuê nữ một khối đi tính, đỡ phải ta nhìn phiền lòng. Lâm thị hừ lạnh nói. Tô chiêm vẫn luôn đứng ở bên cạnh vài lần muốn nói lại thôi, lại nhắm lại chương miệng, rốt cuộc đây là lâu ra việc nhà, cũng liền không hảo nói nhiều cái gì. Hùng chi lâu ý để cảnh tỉnh, chỉ sợ cũng chưa chắc chịu nhận việc hôn nhân này theo hắn đi, cho nên chính mình tầng này xấu hổ thân phận vẫn là không cần mở miệng hảo. Đi thì đi. Lâu y thì cảnh một fan ôm ép dạ cầu toàn lương hư lạnh nói, nương à, ngươi đều ủy khuất hơn phân nửa đời, lại ngốc tại trong nhà cũng là không rơi hảo. Nếu nhị thẩm kêu chúng ta đi, chúng ta liền theo nàng ý tứ, đi tìm thôn trưởng cùng lý chính phân ra. Phân ra. Giang thị chính là chưa từng nghĩ tới chuyện này, hiện giờ từ nữ nhi trong miệng nói ra, thập phần giật mình. Lâm thị không vui, phân cái gì ra. Tiểu tiện nhân muốn tạo phản có phải hay không? Lâu ý khi cảnh cười lạnh, ta nương là lâu ra cưới hỏi đàng hoàng thức phụ, là thượng gia phả, nếu ngươi kêu ta nương rời đi, ta đây nương tự nhiên muốn mang theo cha ta lưu lại kia phân rời đi, này còn không phải là phân ra ý tứ sao? Tiểu tiện nhân, chúng ta lâu ra gần nhất nháo đến chê cười còn chưa đủ, còn muốn cho người khác xem sao? Lâu ý khi cảnh, ngươi hiện tại là tô ra người, không tư cách khuyến khích phân gia sự. Ngươi câm miệng cho ta. Nương, ngài ý từ đâu? Lâu ý thì cảnh ánh mắt cấp bách nhìn mâu thần phân ra đây là đích xác chỉ có mâu thân định đoạn, nàng nếu là đáp ứng rồi, việc này liền dễ làm. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng nương cư nhiên do dự. Hơn nữa này một do dự kêu lâm thị bắt được đau chân, hung hăng châm chọc nịa mai một phen, ta liền nói ngươi nương không dám. Phân ra, nàng ăn cái gì? Hiện tại bị vào nhà ta có thể ăn thượng một ngụm nhiệt đồ ăn. Một khi phân ra, nàng đã có thể đưa mắt không quen. Nha đầu túi, ngươi đây là đem ngươi nương hướng tuyệt lộ thử bức. Lâm thị cười đến như vậy kiêu ngạo, lâu y cái cảnh trong lòng liền không thoải mái, lại xem chính mình nương, bị khi dễ cả đời, Nghiễm nhiên đã rất không thẳng eo. Ngay cả nàng cái này đương nữ nhi liếp nhìn nàng một cái, nàng đều sợ hãi gục đầu xuống. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Tô Chiêm mở miệng nói, nếu các vị còn có việc nhà muốn liệu lý, kia Tô Chiêm liền trước cáo tử, việc hôn ước vẫn là bản bạc kỹ hơn. "Chờ hạ, ngươi không thể đi." Lâm Thị tiến lên một bước ngăn cản Tô Chiêm đường đi, hơn nữa hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm hắn, "Này hôn sự ngươi chính là đáp ứng rồi, không thể đổi ý cho nên, người này ngươi cần thiết mang đi, chúng ta lâu ra không lưu." Tô Chiêm nhìn Lâu Ý cảnh liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút nàng ý tứ. Lâu ý cái cảnh đánh trong lòng liền không nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, nếu không phải quán thượng này hôn sự, nàng hoàn toàn có thể danh chính nôn thuận lưu lại, hiện giờ không được, cũng chỉ có thể lưu một đêm. nhi thẩm nhiều ta cũng không nói nhiều. Ta hiện tại liền tưởng lại bồi ta nương một đêm, nếu ngươi liền này cũng không đáp ứng, ta cũng đừng trách ta đem sự tình náo đại. Lâm thị trước sau lo lắng hoàng thị bên này, trừng mắt nhìn mắt lâu ý cái cảnh nói, liền đêm nay... Sáng mai ngươi cút xéo cho ta. Đêm nay, Lâm Thị quả nhiên nói được thì làm được, cũng không có cho bọn hắn lưu lại cơm. Liên quan Giang Thị cái này lâu người nhà đồ ăn cũng không lưu. Bọn họ người một nhà chỉ có thể đi bên ngoài tìm chút rau dại đỡ đói. Dù vậy, Giang Thị trong lòng cũng thực vui vẻ, chỉ là khổ này hai đứa nhỏ. Sau này lộ, còn phải rửa các ngươi chính mình đi rồi. Nương vô dụng, bên người không có gì đáng giá đồ vật. Liên bài món siêm y rỉ vẫn là ẩn dấu thật lâu. Qua đi, cha ngươi ở thời điểm trong nhà còn dư giả chút. Nương ở nhà làm chút siêm y rỉ, liền cấp con rể siêm y rỉ đều làm tốt. Chỉ là không nghĩ tới tương lai con rể trường như vậy cao, cho nên không biết này quần áo hợp không hợp thân, thử xem xem đi. Giang Thị nói, từ tủ quần áo lấy ra hai kiện đã tảng đến nhăn ba quần áo mới, một kiện cấp lâu y cảnh một kiện cấp tô chiêm. Lâu ý cảnh đuốt mẫu thân làm quần áo, thiếu chút nữa liền rớt xuống nước mắt, trong lòng buồn vui đan sen. Tô Chiêm cũng nhịn không được vì này động dung, vốn là tới từ hôn, giờ phút này lại cũng không đành lòng lại làm Giang Thị khổ sở, đành phải trước không đề cập tới việc này. Giang Thị khó nén chua xót rơi xuống nước mắt, nàng cha đi đến sớm, ta cũng liền không có thể lại cấp ý cảnh thêm cái lệ đệ, đệ, đều nói con rể nửa cái nhi, nương cũng coi như là có nhi tử, trong lòng thấy đủ. Sau này đi cảnh liền làm ơn người chiếu cố. Tô Chiêm không biết như thế nào trả lời, hắn nhìn thoáng qua Lâu Y Nhi cảnh. Nữ nhân này tuy rằng dung mạo bình thường lại nơi trốn lộ ra trí tuệ, người như vậy chưa chắc chịu cùng chính mình sinh hoạt, huống chi hắn nguyên bản là tưởng trước lập nghiệp sau thành gia. Hiện giờ nghiệp chưa lập liền trước thành gia, thật đúng là gọi người không biết theo ai, nghĩ nghĩ, vẫn là về trước phòng đi, lưu tại này quái xấu hổ. Tô Chiêm đứng dậy chắp tay, Không có gì sự ta liền về trước phòng. Các ngươi nương hai hảo hảo nói nói chi kỷ lời nói. Giang thị gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại vui dạo dực đi theo hắn, thẳng đến tô chiêm ra cửa, mới hồi phục tinh thần lại, đôi tay phủng nữ nhi tay nhỏ, ngàn vạn dặn dò. Ta coi tô chiêm tuy là cái người nghèo, nhưng cũng có cốt khí cùng ngạo khí, đặc biệt lại là cái người đọc sách, vạn nhất cao trung tiền đồ chính là một mảnh hảo. Ta xem ngươi đi theo hắn so với kêu hoàng trung mạnh hơn nhiều. Đem ngươi giao cho trong tay hắn Nương yên tâm Chẳng qua mới đầu nhật tử là muốn thanh bần chút Ngươi nhưng đến cắn chặt nha Ai trụ Nương lâu y cảnh không biết như thế nào mở miệng Nàng cùng tô chiêm hôn sự nàng là không muốn Nhưng mẫu thân như vậy vui mừng lại Không hảo nói thẳng ra tới Cân nhắc luôn mai vẫn là đem lời nói vòng một vòng Con cháu đều có con cháu phúc Nương thả giải sầu Đãi có một ngày con cháu thành châu đáo Nhất định phải mang theo nương một khối quá ngày lành Giang thị nghe được lời này, thì cực mà khóc, hảo, nương chờ các ngươi. Lâu y cái cảnh chua xót ôm nương, âm thầm này sinh ác độc nhất định phải hôn ra cá nhân dạng tới. Đúng rồi nương, ta đi rồi, nhị thẩm có thể hay không khi dễ ngươi, không cho ngươi cơm ăn. Lâu y cái cảnh lo lắng nhất vẫn là này đó. Giang thị lại nói, nàng không dám. Ngươi đại thúc đại thẩm vì sao đi kinh? Còn không phải là bồi đại đường ca đi thi sao? Ngày sau ngươi đại đường ca cao trung, ngươi nhị thúc nhị thẩm không thể thiếu muốn dựa vào này viên đại thụ. Lúc này khi dễ ta, chẳng khác nào bảo dễ cây. Chuyến ra đi ảnh hưởng lớn đường ca con đường làng quan, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhị thẩm. Cho nên ăn cơm sự ngươi yên tâm, bọn họ không dám đói bụng ta. Lâu y cái cảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mẹ con hai tiểu hàn huyên một trận, lâu y cái cảnh mới từ mẫu thân trong phòng ra tới. Ngược lại đi tìm Tô Chiêm. Tô Chiêm giờ phút này còn ở khêu đèn đêm đọc, cứ việc trên bàn là đậu nảnh viên lớn nhỏ anh đến, hắn lại như cũ xem hang say. Lâu ý cái cảnh đi qua đi, nhẹ gọi một tiếng, Tô Đại Ca. Tô Chiêm thân mình hơi chấn, khoe miệng rơ lên một mạt độ cung, ngươi này nghịch ngậm nha đầu khi nào cũng đoan trang một hồi, thế nhưng kêu ta Tô Đại Ca. Lâu ý cái cảnh cười nhạt ca ca lớn tuổi, lý nên tôn một tiếng Đại Ca. Ta hiện tại nhưng có quái dày người đọc sách. Tô Chiêm lấp đầu, buông trong tay quyển sách, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, hỏi, chính là có việc. Lâu ý cái cảnh gật đầu, hôm nay thật sự xin lỗi, đem ngươi cuốn tiến vào, còn làm hại ngươi liền cuối cùng nghiên mực cũng ném. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta kiếm lời, liền cho ngươi mua càng tốt, như vậy chúng ta liền tính thanh toán xong, này hôn sự liền từ bỏ. Từ bỏ. Tô Chiêm giật mình lăng một lát, như thế nào? Này hôn sự ngươi cũng không muốn. Lâu y cái cảnh gật gật đầu, rồi sau đó lại sợ hắn mặt mũi thượng không hào quá, liền lại nhiều bổ sung một câu, ta còn nhỏ, không nghĩ quá sớm rời đi mẫu thân. Hùng chi mẫu thân bên người cũng yêu cầu người chiêu cố. Thô chiêm gật đầu, trên mặt ứng thừa, cũng là. Trong lòng lại không lắm thoải mái, lâu y cái cảnh trước đã mở miệng, ngược lại thành hắn bị ghét bỏ, loại này người lùn một đoạn cảm giác chỉ có thể tìm khác lời nói ché lớp. Ngươi muốn như thế nào trả ta nghiên mực? kia chính là làm bạn ta mười mấy năm láo đồng bọn chính là mua cái càng tốt cũng thay thế không được mất đi. Hùng chi ngươi một thân vô vật dư thừa tiểu nha đầu, như thế nào kiếm tiền? Lâu ý cảnh không phục, kia ai nói chuẩn, nói không chừng ta liền kiếm tiền đâu. Nói nữa, ngươi nếu là không thích tân, quay đầu lại ta giúp ngươi đem phải cướp về đó là. Tô chiêm nhịn không được cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, lại cũng luyến tiếc vạch trần. Theo đi xuống nói, hảo, ta đây chở người cấp về. Nói đến cái này đoạn tự, khẩu khí thượng cố ý điểm điểm. Lâu ý cái cảnh không nghe ra tới, chỉ đương hắn là đồng ý, liền không hề nhiều lời, ngược lại nói lên một khác sự kiện. Ta chỉ sợ còn phải phiền thoái ngươi một sự kiện. Chúng ta trên danh nghĩa đã là phu thê, lâu ra là sẽ không lưu ta. Ta lẻ loi một mình cũng không chỗ nhưng đi, cho nên, trong khoảng thời gian này khả năng muốn quấy dày tô đại ca. Bất quả ngươi yên tâm sẽ không quấy dậy ngươi quá dài thời gian, chờ ta đem nương tiếp ra tới, ta liền đi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không chỗ để đi, cũng có thể cùng ta cùng nương trụ. Nói đến nửa câu sau, lâu ý cảnh nói thập phần nhẹ tế sợ bác mặt mũi của hắn, chỉ là đơn giản một quá. Nhưng tô chiêm vẫn là nghe thấy, chẳng qua hắn càng để ý trước một câu, nàng nói nàng phải đi. Như thế nào nghe được trong lòng như vậy hụt hững? Nhưng ngoài miệng vẫn là nhịn không được muốn thể hiện một phen. Không sao, chúng ta hai nhà vốn dĩ có thân trước đây. Hiện giờ mặc dù việc hôn nhân từ bỏ, cũng lý nên quan tâm một vài, chỉ cần ngươi không cảm thấy ủy khuất là được. Một khi đã như vậy, việc này liền nói như vậy định rồi. Tô đại ca, ngươi hảo sinh nghỉ tạm, ta trước đi ra ngoài. Trước khi đi lâu ý thì cảnh kêu một tiếng tô đại ca, này một tiếng kêu tô chiêm tâm phiền ý loạn. Lại muốn viên thư lại là như thế nào đọc không đi vào. Lâu y cái cảnh từ trong phòng ra tới hướng mâu thân trong phòng đi, đi đến một nửa, có cái thứ gì chặn đường đi, rõ ràng trước mắt là trong suốt, nhưng chính là có cái gì. Càng kỳ quái chính là nàng đi đâu, kia đổ vật liền đi đâu. Đang lúc nàng bực bội phất tay háo thời điểm, kia đổ vật chính mình phi vào trong tay háo. Lâu ý cảnh mở ra tay háo vừa thấy, cư nhiên là một không gian khác, hơn nữa bên trong ẩn giấu rất nhiều thổ. Liếc mắt một cái vọng không đến đế, thẳng đến nàng một lần nữa đem đồ vật lấy ra tới, mới phát hiện thế nhưng là một cái không gian thật lớn. Đi vào đi nhìn lên, thế nhưng trồng chất như núi phóng ba loại nhan sắc thổ, hoàng thổ nhiều nhất, trồng chất bốn tòa tiểu sơn, còn có một tòa cực tiểu, chỉ tới đầu gối. Đất đỏ chỉ có hai tòa, đất đen càng thiếu chỉ có một tòa. Lâu ý cảnh nhìn đến nơi này, cơ bản đoán được, nay hẳn là chính là ốc thổ không gian. Bất đồng nhan sắc thổ có thể loại bất đồng rau quả. Dĩ vãng gieo trồng rau quả cũng chỉ có thể phân khu vực tới, hiện giờ tam sắc thổ liền ở trên tay nàng, chẳng phải là tưởng loại cái gì đều có thể, không cần bị khu vực có hạn chế. Như thế cái ngoại ý muốn chi hỉ, có nó, liền có thể ở bản địa gieo trồng nơi khác rau quả, sau này bán giá cả tự nhiên sẽ không thấp, lợi nhuận cũng không phải ít. Chính là không rõ kia một đống tiểu hoàng thổ trước mặt tam đôi hoàng thổ có gì khác nhau. Vì sao đơn độc phân loại, hơn nữa lượng cực nhỏ. Lâu y thì cảnh nghĩ lại một trận, không minh bạch, dù sao hiện giờ cũng không có đồ ăn miêu, không hảo nếm thử, chờ ngày mai tìm được điểm dừng chân lại nói. Lâu y thì cảnh từ ốc thổ không gian ra tới, lập tức đi mẫu thân trong phòng, cùng mẫu thân qua một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, bọn họ liền phải lên đường. Lâm thị liền khẩu cơm sáng cũng chưa cho bọn họ lưu lại, nhưng thật ra cấp giang thị một ngụm cháo loãng. Nàng quả nhiên không dám như thế nào Giang Thị, rốt cuộc nhà bọn họ cũng đến trông cậy vào đại phòng này viên đại thụ. Nhìn đến mâu thân có cơm ăn, lâu y cái cảnh cũng yên tâm, lúc gần đi chỉ cho Giang Thị một câu, têu nàng chờ, nàng sẽ trở về. Giang Thị dưng dưng tiễn đi hai người. Hai người rời đi miếu trong giới thôn cũng tương đương không nhà để về, hai người đi ở ly thôn trên đường, sáng sớm gió lạnh gào thét, lâu y cái cảnh kéo chặt trên người quần áo đánh cái hát xì. Xoay người nhìn về phía tô chiêm, hắn giống như so với chính mình xuyên còn thiếu, lại eo thẳng thán, giống như một chút cũng không cảm thấy lãnh. Tô đại ca, chúng ta muốn đi đâu? Đi phía trước đi vài bước liền đến, ta tới thời điểm thấy nơi này có cái pha miếu, còn có thể chắp vá che mưa chắn gió. Tô chiêm quay đầu trả lời lâu ý kìa cảnh. Lâu y kìa cảnh lúc này mới nhìn đến hắn cũng bị gió thổi đến độ mị mắt, rõ ràng cũng là sợ lãnh. Hai người một đường đi tới đều là sơn, nhưng tô chiêm lại cực có mục tiêu tính ở trong núi tìm được rồi phá miếu, tới rồi phá miếu mới hoàn toàn thả lỏng đôi mắt, chính là nơi này. Con đường này đi các ngươi thôn không xa, sau này ngươi nhớ nhà cũng có thể trở về. Lâu ý cái cảnh ngẩn đầu nhìn nhìn phá miếu thần tượng trước rơi xuống bảng hiệu, mặt trên viết quang hỷ chùa ba chữ liền minh bạch. Cảm tình này vẫn là ở chính mình cư trú trong huyện, thậm chí đều không có ra toàn bộ bạch cầu đa chấn. Cứ việc đã không ở trong thôn, miếu trong giới thôn sở dĩ kêu miếu trong giới thôn nguyên là bởi vì này tòa miếu. Tiên triều khi lưu lại đồ vật, tới rồi chiều đại liền hoa phế, lâu y cảnh thường nghe các đại nhân nhắc tới quá, nhưng chưa từng ra quá thôn tự nhiên cũng liền không biết cái này địa phương, hiện giờ xem như lần đầu thấy. Cứ việc là lần đầu, lại bởi vì này đoạn đường vẫn là chính mình quê nhà, càng bởi vì chính mình hiện giờ không nhà để về. Cho nên núi này phá miếu liền trong lòng dâng lên một cổ thân thiết cảm. Thế cho nên tô chiêm thu xếp quét tức phá miếu khi, nàng là đạo nghĩa không thể chối tử. Tô chiêm tìm khẩu phá nổi, chuẩn bị cầm đi mặt sau dòng suối nhỏ tẩy tẩy. Lâu ý khi cảnh còn lại là xả khối phá màng tre làm rẻ lao đem bốn phía quét tức một lần. Chờ đến hoàng hôn rơi xuống thời điểm, nơi này đã bị thu thập sạch sẽ, nhìn cũ nát lại chỉnh tề, mốc meo lại sạch sẽ miếu nhỏ. Hai người trong lòng dâng lên một cổ tên là yên ổn cùng thỏa mãn cảm tình. Hai người nhìn nho cười, trong mắt đều lập lòe đối tương lai mong đợi. Cú cu cu. Lâu ý khi cảnh cùng Tô Chiêm bụng đồng thời vang lên tới, Lâu y khi cảnh ôm bụng đống dưng cười, Tô Chiêm cũng gợi lên khoẻ miệng, bất đắc gì lắc đầu. Tô Đại ca đừng sợ, trong núi rau dại nhiều, người đi tẩy tẩy kia khẩu phá lầu niêu, nhóm lửa nấu nước, ta đi đào rau dại Nói là đào rau dại Kỳ thật càng có rất nhiều muốn thử xem kia trong không gian tiểu bồi hoàng thổ, Lâu Y Cảnh tìm khối đã trường ra rau dại mầm mà, đem hoàng thổ xái đi xuống, lúc đi đem những cái đó rau dại mầm nhi hái được. Buổi tối, hai người vây quanh đống lửa, ăn một đốn nướng rau dại, nấu rau dại, cộng thêm một nồi rau dại canh, tuy đơn điệu, lại thỏa mãn. Ăn qua rau dại điền bụng Lâu Y Cảnh liền sửa ấm nghỉ ngơi. Tô chiêm còn lại là túi đầu đọc sách. Quyển sách này hắn không biết phiên bao nhiêu lần, đều ố vàng lại còn có có chút nhăn ba tán giá. Lâu y thì cảnh xem hắn như thế yêu thích đọc sách, liền cũng nhịn không được thò qua tới tán gâu một chút. Tô đại ca như vậy hái đọc sách, nghĩ đến hẳn là đọc quá rất nhiều chuyện xưa truyền thuyết. Không bằng nói thượng một đoạn giải giải buồn đi. Tô chiêm phiên thư tay dừng một chút, ngược lại ánh mắt lược có ý tứ nhìn về phía lâu y thì cảnh. lựa chạy biên nàng khuôn mặt chiếu dọi chói lọi. Mình ám bộ vừa lúc đem lưu lạc ngũ quan chiếu sung ra, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra cái tuấn tiếu nha đầu, ngày thường nhìn không ra tới sợ là bởi vì ăn không đủ no làm cho xanh sao vàng gọn, che đậy ngũ quan Mỹ. Tô chiêm nhìn đến nơi này, không tự giác gợi lên một mặt cười nhạt. Lâu y cái cảnh xem hắn nhìn chầm chầm chính mình cười, còn tưởng rằng là trên mặt có dơ đồ vật, vội vàng dối tay đi lau Tô chiêm xem nàng lau mặt, phản ứng lại đây chính mình thất thố. Chạy nhanh giải thích vài câu che lấp theo sau nói lên truyền thuyết chuyện xưa nói chính là tạc Bích thầu Quang chuyện xưa nay chuyện xưa lâu ý thì cảnh đã nghe qua không dưới mấy chủ biến lại là đầu một hồi nghe cổ nhân nói lên hơn nữa nói được lại đều là thể văn ngôn tô chiêm sợ nàng nghe không hiểu nói xong lại lấy bạch thoại văn giải thích xem hắn này phó chiếu cô chính mình bộ dáng, lâu ý thì cảnh nhịn không được muốn cười bất chi bất giác Nguyệt lên đỉnh núi tinh hỏa sáng lạ Sáng tỏ ánh trang chiếu vào pha miếu phản phất giống như thiên giới Ngân Hà vẫn luôn liên tiếp lựa trại hai người bóng người chiếu vào Bạch Quang Biên như là Ngân Hà nhìn nhau như lang trước nữ không biết nói bao lâu chuyện xưa mới nói xong cuối cùng tô chiêm nhàn nhạt bổ sung một câu nếu là ta mới sẽ không giống khung hành giống nhau đi hướng tự chịu diệt vong nông nỗi nhiều ít năm gian khổ học tập khổ độc nhất chiêu công thành danh toại há nhưng như thế phóng túng chính mình ai chỉ tiếp ta liền công danh còn chưa từng thi đầu. Lâu y cái cảnh ngởng đầu nhìn nhìn, hắn con ngươi nhàn nhạt phát ra ưu quang, trên mặt không buồn không vui nhìn không ra cảm xúc, tự nhiên cũng không biết nói lời này cảm khái nhiều chút vẫn là bất đắc di nhiều chút. Lâu y cái cảnh cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ là vô cùng đơn giản nói vài câu, thiên tướng hàng đại nhậm với tư người nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí đói khát về thể xác. Nói cách khác, Hiện tại sở chịu khổ đều là trời giáng sứ mệnh trước, thả cho là ông trời đối với ngươi rèn luyện. Thô chiêm gật gật đầu, cảm thấy có lý. Hồi quá vị tới lại cảm thấy kinh ngạc, ngươi đọc quá thư. Lâu y cảnh xua tay cười nhạt, không đọc quá. Chẳng qua cha ta cùng đại đường ca đọc quá thư. Khi còn nhỏ nghe bọn hắn nói lên, mưa rầm thấm đất cũng có thể há mồm tới vài câu. tô chiêm nga một tiếng, túi đầu tiếp tục đọc sách. Lâu ý cảnh cũng không hảo cáiầy hắn đọc sách vây quanh lửa trại trước ngủ Lửa trại lay động tô chiêm phiên thư tốc độ càng ngày càng chậm đọc sách tâm tư cũng bị ủ rũ thay thế được ngẫu nhiên vặn vàoo cổ ánh mắt lại ngừng ở đối diện tiểu nhân ảnh trên người xem nàng cô đơn chiếc bóng bộ dáng thế nhưng mặc danh có chút đau lòng tay cũng không tự giác cởi xuống quần áo cho nàng phụ thêm sau đó đối với nàng phương hướng cũng ngủ hạ. tỉnh lại thời điểmửa trại đã diện Trong sơn động trống không, nguyên bản nằm tiểu thân thể địa phương chỉ để lại mấy cái dấu chân. ma quần áo của mình lại về tới trên người mình. Tô chiêm nhìn đến nơi này, đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng mất mát nha đầu này nên không phải là quá không được khổ nhật tử lại về nhà mẹ để đi. Trận lại cười khổ, trở về cũng hảo, vốn dĩ đi theo chính mình cũng là chịu khổ, hắn lại có cái gì tư cách cường lưu nhân ra tại bên người. Chính là... Phía trước rõ ràng là nàng chủ động muốn đi theo chính mình, còn nói có thể chịu khổ, mới qua một buổi tối liền chịu không nổi, này cũng quá. Từ từ, hắn vì cái gì muốn dối dám người có ở đây không? Bọn họ vốn dĩ liền không có quan hệ, nhân ra là đi là lưu, hắn khẩn trương cái gì? Ai, không nghĩ không nghĩ, chạy nhanh lộng điểm ăn đi, đã đói bù. Tô Chiêm đứng dậy đi ra ngoài, lại ở sơn động ngoại đụng tới chính tới rồi lâu y ghề cảnh. Lâu y cái cảnh kia quần áo và táo trước đâu thứ gì, đầy mặt đối với cười, thở hồn hển tới rồi. Tô đại ca, ngươi tỉnh. Với lúc, ta hái được chút rau dại giã quả, ngươi nếm thử. Lâu y cái cảnh mang theo đồ vật chui vào sơn động Tô chiêm tâm đông dưng rối lỏ nhịp, trong lòng bị một loại mất mà tìm lại vui sướng tràn ngập. Ngươi khởi sớm như vậy, là đi. Trích giã quả. Tô đại ca, mau nếm thử nha, thật sự ăn rất ngon. Lâu ý cái cảnh thuận tay cầm mấy cái dã quả nhét vào tô chiêm trong tay. Tô chiêm túi đầu nếm nếm, không ngọt, nhưng cũng nhiều nước, chỉ là ăn xong đi có loại mạc danh ngọt ý tràn ngập trong lòng. Trái lại lâu ý cái cảnh, nàng nhưng thật ra ăn mùi ngon, thường thường còn phát ra tiếng cười. Tô chiêm buồn bực, này trái cây ăn ngon như vậy. Lâu ý cái cảnh lắc đầu, không thể ăn a Vậy ngươi cười cái gì? Ta là cười này đó vật nhỏ. Ta còn tưởng rằng chúng ta ở trên núi sẽ đói chết. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người. Ngươi nhìn xem này đó giao dại giá quả, bên ngoài còn có đâu. Ta nắm lấy trích một ít đi chấn trên đổi mấy cái tiền, ngươi xem được không? Kia thật sự là quá tốt, đổi tiền sự vẫn là ta đi thôi. Ngươi một cái cô nương ra bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng không thích hợp. Chờ ăn được nói cho ta, ở đâu trích ta đi. Lâu ý cảnh đáp ứng rồi. Vậy phiền thoái tô đại ca, có cái gì phiền toái không phiền thoái, lại nói tiếp hiện tại còn muốn rửa ngươi tiếp tế, ta hẳn là hổ thẹn mới là. Kết quả là, tô chim làm một phen chuẩn bị, mang theo này đó rau dại đi chấn trên. Lâu y cảnh tắc lưu lại tiếp tục dọn dẹp nàng rau dại. Ngày hôm qua hoàng thổ làm cái gì dùng, nàng đã biết, đó là một buổi tốc độ tăng trường thổ, sái lúc sau có thể làm rau dại nhanh chóng sinh trưởng thành Chỉ lượng nhỏ Dùng một lần cũng đã dùng hết, hiện giờ lại muốn dùng cũng chỉ có thể sử dụng kia mấy đôi hoàng thổ. Ngắm lại kia mấy đôi tách ra phóng hoàng thổ, lâu y ý, ý cảnh cơ bản đoán ra kia mấy đôi hẳn là chỉ là bình thường ốc thổ không có ra tốc thực vật thực vật sinh trưởng tốc độ kỳ hiệu. Bất quá may mắn, cái này mùa nên là rau dại sinh trưởng thời điểm, thổ tới xuống đi, nếu không mấy ngày cũng nên trường ra tới. Lâu y ý, ý cảnh theo trong lòng suy nghĩ đi tranh ốc thổ không gian. Đem bên trong hoàng thổ lấy ra sái đến rau dại trong đất, dã cây ăn quả hạ. Lúc sau mới chụp sợ trên người bùi đất chuẩn bị trở về. Trở về thời điểm đã là trạng vạ, hoàng hôn hạ, một cái thon dài bóng người đạp ánh chiều tà nhẹ nhàng đi tới, hắn trên người mạ kim quang, trên mặt nhộn nhạo ánh nắng chiều đỏ ửng, bước đi đi trước khi rất giống từ thiên mà đến chúa cứu thế. Lâu y cái cảnh vừa vặn phải đi về, hành đến nửa đường thượng thấy tô chiêm, vội vàng vây tay. tô đại ca Tô Chiêm nhìn đến lâu ý cái cảnh với tay, cũng nhanh hơn bước chân, chờ đi đến trước mặt, hắn gấp không chờ nổi đem hôm nay tin tức tốt nói cho nàng. Ta đem rau dại đều cầm đi bán, thay đổi tiền. Bởi vì toàn bộ bạch cầu đá chấn người đều ăn qua rau dại, không hiếm lạ, cho nên giá cả bị ép tới thấp chút, nhưng cũng bán không ít tiền. Có 30 văn, bất quá ta chỉ lấy trở về 5 văn. Người không ngại đi. Tô Chiêm nói đến mặt sau một câu, cắn tự thập phân nhẹ trên mặt còn mang theo chút ngưỡng hiệu. Lâu ý cái cảnh buồn mực còn có 25 văn đi đâu. Ta cầm đi mua chút nổi chén gáo buồn, cứ việc làm như vậy có chút tự chủ trương, nhưng trong nhà không có này, đó cũng thực sự không có phương tiện. Cân nhắc luôn mãi ta liền cầm đi dùng. Ngươi, sẽ sinh khí sao? Tô chiêm nâng xấu hổ đôi mắt trột dạ nhìn lâu y cái cảnh. Lâu ý cái cảnh mới đầu còn tưởng rằng cái này ngốc thư sinh là bị người ta làm thịt. Nguyên lai like là như thế. Nghe đến đó nàng không cấm có chút dở khóc dở cười. Này không phải hẳn là mua sao. Ta khi cho rằng là làm sao vậy. Này năm văn tiền lưu lại cũng chỉ đủ mua 5 cái bánh bao. Chi bằng cầm đi đổi bột mì. Mua bột mì. Hôm nào bán quả bánh. Quả bánh. Yêu cầu ta giúp ngươi sao. Lâu ý cái cảnh gất đầu. Theo sau cùng tô chiêm chỉ chỉ trích giá quả lộ. Đều hắn nhiều trích một ít trở về. Mà chính mình tắc đêm sáng nay trích giá quả phóng tới phá miếu thần tượng trên đài, nơi đó đã quét tức sạch sẽ, thả chính phía trên vừa lúc trôi chống đại khối phòng ngói, ban đêm ban ngày đều có thể phơi, lại tỉnh sớm phô vãn thu công phu. Như vậy bố trí tốt thời điểm, tô chim cũng từ bên ngoài trở về, hái được không ít giá quả cùng với rau dại. Giã quả đều làm lâu ý cảnh cầm đi phơi, rau dại tắt vào nồi, trong nồi nước sôi bắt bắt bắt vang. Thần trước đài lâu y đi cảnh phiên trái cây ca băng ca băng, hai người thanh âm tương hô ứng nghe được hai người trong lòng đều mỹ tư tư. Tô chiêm thanh tuấn trên mặt cũng đẩy ra một tầng ấm áp, con ngươi thật sâu bị nàng động tác hấp dẫn, ngươi đây là muốn phơi quả làm. Lâu y đi cảnh một bên chăm sóc trái cây một bên vội không ngừng đáp lại, đúng vậy, phơi hảo, chiếu vào quán tốt mặt bánh thượng, liền thành quả bánh. Chỉ thiếp không có đặc biệt nước chấm, nếu là lại bôi lên một tầng, kêu hương vị liền càng tốt. Lâu ý cảnh vừa nhớ tới ngày xưa ăn kia các loại bánh bột nô, liền nhịn không được chảy nước miếng, tâm lý khát khao tương lai, trong tay động tắc càng có kính. Tô chiêm cũng bị nàng ý tưởng nói theo miệng, hẳn không thể hiện tại là có thể ăn thượng loại này bánh. Đương nhiên, chờ đợi cũng là có thể, đối với một loại mị thực chờ đợi, kia đầy cói lòng chờ mong tâm vừa lên đi vào cuối cùng ăn đến trong miệng, kia tư vị sẽ so lập tức ăn càng đồng, cho nên hắn chậm giải kích động tâm quyết định kiên nhận chờ đợi. Hùng chi xem lâu ý cái cảnh kia thành thạo động tác, nghĩ đến cũng sẽ không có lầm, tô chiêm khỏe miệng dơ lên đầy cõi lòng chờ mong ý cười. Bắt bắt bắt, đồ ăn nấu hảo, tô chiêm đem rau dại thịnh đến tân mua trong chén, một người một bộ chén đũa phủng nóng hầm hập ăn, kia hương vị tựa hồ so ngày hôm qua càng Mỹ. Hai người lại là ăn ngấu nghiến ăn một đốn, no rồi mới cảm thấy Mỹ mãn ngủ hạ. Nay một đêm, tô chiêm cũng không có đọc sách, Mà là hướng tới lâu ý cảnh ngủ hạ phương hướng trọng nhìn. Dưới ánh trăng, trên mặt đất ngân hà phô khai một đạo, như lang cách tiểu vọng, trước nữ đã đi vào giấc ngủ. Như vậy không biết nhìn bao lâu, tô chiêm cũng bất chi bất giắc đến ngủ rồi. Gió lạnh phơ phất, không có nóc nhà phá miếu khắp nơi lộ ra lánh, tô chiêm mơ mơ màng màng gian theo bản năng trà sát hai tay. Đông nhiên trên người ướt lộc ộc, ấm áp không xoa ra tới, ngược lại càng tỏa càng ướp, còn lạnh hơn. Tô chiêm bị lạnh lẽo bừng tỉnh, lại vừa ngẩn đầu phát hiện không trung linh tinh hạ vài giọt vũ, tích tắp rừng ở đánh vào trên người rừng ở bên chân ướt dưới thân dâm dạ tôi chiêm theo bản năng như mi, lại vừa thấy lâu ý cảnh ngủ địa phương, miên cương có phòng ngói che đậy, vài giọt vũ còn xối không ướt, hắn mới yên tâm, đứng dậy chính mình xê dịch qua Ai ngờ, liền như vậy điểm công phu, mưa nhỏ tí tách tí tách trở nên kéo dài không dứt. Nước mưa từ khắp nơi thấu tiến vào theo mặt đất đi phía trước chạy xuôi, liền lâu ý cảnh bên người đều ước. Lâu ý cảnh bị bừng tỉnh, hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn xem phơi ra quả, thấy trái cây đã toàn bộ ước nhẹp, không thể không thu hồi, tàng tiến rơm dạ đôi. Một bên tàng một bên cẩn thận che chở, đây chính là kiếm tiền bảo bối, vạn không được hủy hoại. Tô chiêm cũng chạy tới hỗ trợ, xem nàng bị vũ xối ướt đấm, càng là đau lòng. Cái này vẫn là giao cho ta tới xử lý đi, ngươi chạy nhanh tìm địa phương trốn trốn, đều ướp đấm. Tô Chiêm tiếp nhận lâu ý cái cảnh trong lòng ngược trái cây, dầm mưa tảng tiến nhất tầng dầm dạ, lại đem rơm dạ treo lên, cột vào có phòng ngói che đậy, mưa rột không nhiều lắm địa phương. Làm như vậy hảo, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này trên người hắn cũng ướp đấm, trường bào đem hắn thon dài thân mình bao vây gắt ao, càng sấn người mảnh khảnh mà đĩnh đi, qua đi. Cùng lâu y y cảnh tê ở một khối không tính quá ước có phòng ngói che đậy địa phương qua một đêm. Tỉnh lại thời điểm, mưa gió đã qua, bên ngoài trên ngọn cây, phòng ngói thượng tí tách lạc giọt nước, trong phòng lâu y y cảnh chứ lạnh nói mê sảng. Mụn mụn, ta tưởng về nhà, mụn mụn. Tô chiêm bị nàng mê sảng đánh thức, tỉnh lại thời điểm chính mình cũng bị đông lạnh cái giật mình, run run thân, nước mũi lại chảy ra, còn hào tự mình không có phát sốt Nhưng hắn xem xét lâu y cái cảnh cái chán, năng lợi hại, lo lắng xảy ra chuyện. Tô chiêm vội vàng đứng dậy, kéo mỏi mệnh thân mình đi bờ sông múc nước, trở về phóng trong nồi thiêu. Nhưng không nghĩ tới củi lửa đều đã ướt đấm, thật sự là không có biện pháp, đành phải gỡ xuống ngày hôm qua treo củi lửa, đem bên trong trái cây hướng thần trên đài an trí, đem củi lửa thiêu. Như vậy thiêu khai thủy, cấp lâu y cái cảnh rót mấy chén, nhân tài miễn cương thanh tỉnh. Lâu Y cảnh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn xem trái cây, trái cây không có việc gì, nhưng nếu muốn phơi thành quả làm tốt lắm mấy cái nhật tử mới được, muốn lại phùng ngày mưa, lại bạch phơi, nghĩ đến đây, Lâu Y cảnh hơi có chút ủ rũ. Như vậy bộ dáng xem Tô chiêm trong lòng ẩn ẩn làm đau, ánh mắt nhìn lướt qua thần tượng trên đài trái cây, nói, "Chúng ta có thể bán trái cây." Như vậy tỉnh đi phơi thành quả làm thời gian, cũng không cần lại lo lắng trái cây bị vũ rối chẳng phải càng tốt. Lâu ý khi cảnh lắp đầu, cao mày, tái nhuận trên mặt hiện lên tâm tư, trái cây không ngọt, mua người càng sẽ không nhiều. Bên ngoài giao dại lớn lên thiếu, cũng liền chúng ta hai cái ha ha, tưởng thấu thành một cái tiểu sạp lượng, còn phải lại trường chút thời điểm, nếu không chính là chạy xa một ít đi đào Vậy chạy xa một ít, dù sao ta cũng ngốc tại nơi này vài thiên, vừa lúc hoạt động hoạt động. Lâu ý khi cảnh nhìn xem kia trương thon gầy mặt, Trong lòng cũng không phải tư vị, chạy nơi khác đi yêu cầu thời gian, hơn nữa phí lực khí. Hiện giờ chúng ta chỉ là ăn chút đồ ăn, căn bản không nhiều ít sức lực. Như vậy tốn thời gian cố sức vì như vậy điểm tiền buôn đầu, kết quả là kiếm tiền còn chưa đủ trả giá sức lực. Thô chiêm nghe đến đó, chầm mặc. Bọn họ đích xác quá yêu cầu tiền, có tiền mua điểm lương thực điền điền bụng. Mấy ngày nay ăn rau dại cũng chỉ là ăn thời điểm no, tới rồi nửa đêm lại đói bụng. Thật là không được. Như vậy đi, đỡ ta đi xem. Xem tình huống định đoạn, thật sự không được, chúng ta liền bán giá quả. Nói không chừng liền có người thích không ngọt nhưng nhiều nước trái cây đâu. Tô chiêm ngật đầu, nâng lâu y đi cảnh lên, hai người một trước một sau đi rau dại mà. Giật mình chính là, kia rau dại mà lớn lên xanh mượt một mảnh, không khai quật, hôm nay đều lẩy mầm. Đã trường lên, hôm nay càng là lớn lên tràn đầy, một hồi mưa xuân xuống dưới. Nhưng thật ra cấp nơi này thêm không ít màu xanh lục không chỉ có rau dại lớn lên nhiều, liền lá cây cũng trở nên xanh un. Tô chiêm nhìn đến nơi này, đôi mắt đều mau kinh ra tới, xem ra trận này trời mưa hảo, rau dại lớn lên so mấy ngày hôm trước còn hảo. Lâu y thì cảnh cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tái nhật trên mặt lộ ra vui mừng tới cười, cái này hảo, lại có rau dại có thể bán. Này thật đúng là trời không tuyệt đường người a Lâu ý thì cảnh hưng phấn mài nhìn tô chiêm, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, cười đến không kềm chế được. Cái này hảo, cũng không cần phải bán quả bánh. Làm loại đồ vật này thời gian quá dài, đặc biệt là phơi quả làm càng đến chạm vào vật khí. Ta xem vẫn là bán rau dại hảo. Chờ bán rau dại kiếm lời, đỉnh đầu dư giả lại nắm lấy bán quả bánh sự. Tô chiêm gật đầu. Lâu ý thì cảnh khuôn mặt nhỏ ứng đỏ, trong khoảng thời gian này liền phiền toái tô đại ca. Đi chấn trên bán rau dại được tiền, mua điểm sinh hương, bột mì cùng nước tương trở về. Sau đó chính ngươi cũng thêm điểm đồ vật, dư lại liền lưu trữ Hảo, ra đây liền đi. Tô chim đem lâu ý cái cảnh mang về pha miếu, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, mới đi. Tới rồi chặn bạn, tô chim đã trở lại, hắn đem bán ra đáng mừng giá cả cùng lâu ý cái cảnh nói một lần, lại đem mua tới đồ vật dọn xong, theo sau đem tiền kiểm kê một lần. Kể hết giao cho lâu ý cái cảnh trong tay. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn trong tay kia mười văn tiền, kinh ngạc nhìn tô chiêm, ngươi mua thứ gì, như vậy liền dư lại mười văn tiền. Tô chiêm thần bí hề hề cười cười, từ sau lưng lấy ra một bao dược, ta xem ngươi thiêu lợi hại, đi y quán xứng chút dược. Ta cho ngươi trên thượng. Lâu y cái cảnh khỏe miệng run run, không biết nên nói cái gì, nguyên bản nàng liền sợ mua thuốc phí tiền, làm tô chiêm mua khối khương pha trà uống. Nhưng không nghĩ tới Tô Chiêm mua dược, này phân tâm là tốt, nàng không hảo trách cứ, cũng liền từ bỏ, chỉ là sấn hắn nấu dược thời điểm nhàn nhạt bổ sung một câu. Kỳ thật trà gừng cũng có thể chữa bệnh. Như vậy một chút, Tô Chiêm minh bạch, cảm tình mua khương là ý tứ này, tựa hồ chính mình lại có tự chủ trương. Lâu y cảnh xem hắn như vậy, lại lo lắng này tự trách, vội vàng lại giải thích, kỳ thật ta không chỉ uống thuốc chỉ là sợ dược khổ. Tô Chiêm nghe đến đó, Mới không như vậy khó chịu, vội vàng lấy ra một ít giá quả tới, đều hắn uống thuốc thời điểm ăn. Lâu y khi cảnh nhìn đến giá quả lại nhìn nhìn mua bột mì, quyết định cho hắn làm một hồi quả bánh. Thừa dịp tô chiêm sắc thuốc công phu, nàng lại đem nguyên bản kia khẩu phá nồi cầm lại đây, cẩn thận xoa mặt, cán bột nướng mặt bánh. Tiểu nồi lửa tư tư tư dọc theo đáy nồi lan tràn, thực mau trong nồi toát ra một sợi khói trắng, lâu y cảnh thành thạo đem làm tốt mặt bánh. Chính phản diện đều vải lên đã cắt nát trái cây, sau đó phóng tới trong nồi hòng, một bên thêm sải một bên phiên mặt. Tô chiêm còn lại là thừa dịp sắc thuốc công phu, ánh mắt trộm mà hướng bên này xem, xem kia đối diện nữ nhân nghiêm túc chuyên trú bộ dáng, hán tâm liền cùng này nồi nấu giống nhau vui vẻ mạo phao. A có thế như thế phu phục gì cậu à? Hiện tại ngấm lại, kỳ thật trước thành ra lại lập nghiệp cũng không tồi. Chỉ là, cô nương cũng không ý này. Trận này phu thê chỉ sợ làm không được bao lâu liền đến đầu. Nghĩ đến đây, Hắn tâm lại cảm thấy vắng vẻ. Một không cẩn thận, nước sôi vẩy ra tới tay thượng, tô chiêm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo bản năng xoa xoa tay, chạy nhanh cấp lâu y thì cảnh đem dược đoan qua đi. Quá khứ thời điểm lâu ý thì cảnh đã đem một cái quả bánh làm tốt, tung tung giòn giòn, lan tiêu biên chít thành hai nửa đặt ở trong chén. Tô điểm xem mắt thẳng, đây là quả bánh. Nguyên lai trái cây là như vậy dùng, tựa như bánh nhân thịt giống nhau, chẳng qua đem thịt heo đổi thành thứ quả, không thể tưởng được nha đầu này còn rất thông minh, như vậy một lộng, đảo cũng không tồi. Tô Chiêm đem dược đoan đến một bên, đàng ra tay chảo bánh ăn, một cắn, tung giòn cảm giác ở môi răng gian rụu tẩu, thiên nhiên phấn vị ngọt cùng với dã quả hương hoạt nhập hầu trung, cứ việc hương vị thực đạm, nhưng trong lòng thực ngọt. Lâu Yy cảnh còn cẩn thận đổ một muỗng nước tương, nói: Liền chấm nước tương Chờ về sau điều kiện hảo Mua tài liệu chính chúng ta làm các loại nước chấm Hương vị liền sẽ không như vậy chỉ một Tô chiêm ăn miệng đầy là bánh Căn bản đã nói không ra lời Chỉ có thể gật đầu đáp lại Lâu y thì cảnh cũng cười Chờ nàng đem sở hữu bánh đều con hảo Tô chiêm bên này đã ăn đánh no cách Lâu y thì cảnh cố ý treo đùa hắn có nhục văn nhã Tô chiêm liền thẹn thùng đỏ mặt Tùy tay cầm lấy thư ra vẻ bình tĩnh Lâu y cảnh càng là cười không ngừng này một đêm bọn họ ăn một đốn chân chính ý nghĩa thượng cơm no không cần lo lắng nửa đêm sẽ đã đói bụng một suốt đêm ngủ ngon lành ngày hôm sau cũng liền tỉnh đặc biệt sớm tinh thần phân chấn đã nhiều ngày lâu y đi cảnh cùng tô chiêm cơ hồ đều là một cái đào rau dại một cái cầm đi trấn trên bán hợp với đi mấy tranhnh kiếm lời không ít tiền hai người nhật tử cũng càng ngày càng tốt hiện tại cơ bản đồ vật đều đã mua tề Còn có thể nho nhỏ tồn tiếp theo bút, chính là Tết thanh minh mau tới rồi, rau dại tốt nhất dùng ăn mùa mau đi, qua Tết thanh minh, rau dại liền già rồi, vị không tốt. Cho nên lâu ý thì cảnh tính toán dùng tồn hạ một số tiền mua điểm khác đồ ăn miêu trùng, thuận tiện cũng đem này phá miếu tu sửa một phen. Bởi vì thanh minh thời tiết vũ sôi nổi, lại không tu sửa, quay đầu lại lại nên gặp mưa. Lâu ý thì cảnh ngồi ở phá miếu trước cửa phơi thái dương, tính toán tiêu dùng. Tưởng nhập thần khi, Tô Chiêm để ra một tiểu khối thịt sau lưng còn cột lấy mấy cuốn tuyên chỉ từ chấn trên trở về. Ta mua chút thịt, đêm nay khai khai chai, tế tế này ngũ tặng miếu, ngươi xem coi thế nào. Hảo A, đã lâu không ăn thịt, đều mau đã quên thịt là cái gì tư vị. Lâu ý khi cảnh cười đi qua đi, cầm lấy thịt đi mặt sau bên dòng suối nhỏ tẩy. Lúc sau đem thịt nấu, xương chút bán không ra đi láo rau dại một nồi hầm. Tô chiêm còn lại là phô khai tuyên chỉ mặc không lên tiếng vẽ tranh, cũng không biết họa chút cái gì, lâu y đi cảnh từ phía chính mình góc độ xem qua đi, cái gì cũng không thấy, suy nghĩ chờ họa hảo nàng lại nhìn kỹ xem. Một hồi công phu, đồ ăn đã chín, cơm cũng hảo. Lâu y đi cảnh đem đồ ăn đều bày biện hảo, mới qua đi chuẩn bị kêu tô chiêm ăn cơm. Bất quá xem hắn họa như thế chuyên chú cũng liền không mở miệng, thừa dịp này sẽ chính mình không. Liền tưởng vô thanh vô tức đi xem. Nay vừa thấy, thế nhưng thấy hắn đang ở họa một vị cô nương. Hoa hoa mặt, hạch đo mắt, anh đào miệng, eo thong nhỏ. Cẩn thận một phân rõ, trừ bỏ mặt hình không đối ngoại, còn lại ngũ quan cùng thân hình, đều cùng chính mình rất giống. Hơn nữa ẩn ẩn có một loại ảo giác, hắn dưới ngòi bút cô nương chính là nàng. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây, lâu y cảnh tâm lại nhảy thật sự mau, thầm nghĩ chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Rốt cuộc chính mình không phải hoa hoa mặt, rõ ràng chính là bộ xương khô mặt. Nghĩ đến hẳn là nhiều lo lắng đi. Lâu y thì cảnh lấy lại bình tĩnh, hỏi, người họa chính là ai? Nay một mở miệng, đem chuyên tâm làm họa tô chiêm hoảng sợ, tay ru lên, dưới ngòi bút mực nước ở họa người trong cái chán một chút, nhưng thật ra không tưởng được thêm một loại khác hương vị. Cái loại này hương vị phụ trợ họa người trong càng thêm vũ mị linh động lại không mất đoan trang. Liên tô chiêm bản thân đều xem đến có chút ngây người thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, giải thích nói, đây là tặng cho ngươi. Ta coi ngươi diện mạo hẳn là cũng không kém, chỉ là quá gầy. Nếu là ngày sau ăn nhiều chút trường điểm thịt, hẳn là chính là họa trung bộ dáng. Bất quá ta tưởng như vậy nhật tử sẽ đến, rốt cuộc ngươi hiện tại đã có kiếm tiền bản lĩnh. Ngươi tưởng, lâu y cái cảnh không biết lời này ý gì, chỉ là ẩn ẩn đọc ra một loại bi thường Hắn giống như có tâm sự, hơn nữa gạt chính mình. Đang lúc lâu ý cái cảnh tìm kiếm ánh mắt muốn đánh thăm chút gì đó thời điểm, tô chiêm lại thu bút mực, ngược lại đi ăn cơm. Lâu ý cái cảnh cũng liền không hỏi nhiều, chuẩn bị đem họa bắt được ngoài phòng phơi phơi. Nhìn cần lao giản dị bóng người, tô chiêm ăn cơm động tác dừng lại, ánh mắt lược có không bỏ được nhìn nàng, khỏe miệng xả ra một tia cười khổ, là thời điểm nên rời đi, nguyên bản này cũng không thuộc về chính mình. Hiện giờ nàng đã có thể độc lập, tựa hồ càng không có lý do gì đi theo chính mình, cùng với chờ nàng mở miệng chi bằng chính mình trước mở miệng, xem như bảo lưu lại cuối cùng một chút tôn nghiêm. Tô chiêm thấy lâu ý cái cảnh quay người lại đi vào tới, vội vàng túi đầu tiếp tục ăn cơm. Lâu ý cái cảnh không thấy ra dị thường, nàng chỉ là mãn đầu góc tính toán tu phòng sự, vừa lúc tô chiêm này sẽ rảnh rối, liền cùng hắn đánh cái thương lượng. Tô đại ca, ngươi xem. Chúng ta mấy ngày nay cũng tồn một ít tiền, trừ bỏ ăn mặc, cũng đã đủ dùng. Không bằng liền đem tổn tiền lấy ra một ít tu tu phá miếu, cũng đỡ phải mưa gió thời tiết không chỗ an thân. Tô chiêm nghe vậy, ngừng tay chung chiếc đúa, ánh mắt rất có thâm ý nhìn chầm chầm lâu ý cái cảnh một hồi, hỏi ngược lại, ngươi còn tưởng ở chỗ này trụ đi xuống. Lâu ý cái cảnh vi lăng, con ngươi hơi lué, ngoài miệng xả ra một mạt cổ quái cười, không được này trụ nào. Chẳng lẽ tô đại ca có khác nơi đi? Ngươi không nghĩ về nhà sao? Thường A chính là, chính là ta không phải không thể quay về sao? Lâu y thì cảnh cười khổ vương tay, trong lòng suy nghĩ, hắn đây là muốn đem chính mình đuổi đi vẫn là tính toán đi theo chính mình một khối về nhà. Không, ngươi có thể. Tô chiêm nghĩ lại tưởng, ngươi hiện tại có chút tồn tiền, cầm đi mua chút dừa miều reo, đi theo ngươi nương một đạo sinh hoạt. Nói xong này đó. Hắn tâm ẩn ẩn cảm giác chỗ trống thật lớn một khối, rõ ràng chính mình làm đủ chuẩn bị tâm lý mới nói ra những lời này, nhưng vì cái gì kết quả vẫn là như vậy, thậm chí còn có một loại chua sót tư vị chậm rãi chạy xuôi. Tô chiêm theo bản năng như như mày, hắn lo lắng bị lâu y cái cảnh nhìn ra manh mối đành phải đứng dậy đi ngoài phòng đứng một hồi. Trên bàn đồ ăn canh còn hôi hổi mạo nhiệt khí, nhưng hai người chi gian không khí lại lược có lạnh leo. Lâu y cái cảnh nghe minh bạch Hắn đây là muốn cho chính mình cùng nương một khối trụ, nàng nhưng thật ra tưởng trở về thấy nương, chính là đem hắn một người lưu tại phá miếu ăn mặc làm sao bây giờ. Tổng không thể trơ mắt nhìn một cái đại người sống ăn đói mặc rách đi, như vậy sự nàng nhưng làm không được. Lâu y khi cảnh quay người lại, nhìn phía tô chiêm kia đỉnh bạt bóng dáng hỏi, ngươi không cùng ta một khối trở về sao, ta cùng ta nương. Cũng yêu cầu ngươi, rốt cuộc chúng ta hai hiện tại là có hôn ước. Ngươi nếu là không cùng ta một khối trở về, người trong thôn nên như thế nào xem chúng ta. Kỳ thật nàng tưởng nói nàng cùng nương sẽ chiếu cố hắn, nhưng sợ tô chiêm một đại nam nhân nghe được lời này không thoải mái, cho nên liền thay đổi một loại cách nói. Hơn nữa bọn họ cũng đích xác yêu cầu tô chiêm, nếu không nàng ở trong thôn tính sao lại thế này. Nhưng ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ta phân rõ giới hạn sao. Nếu ta cùng ngươi đi trở về, người trong thôn liền đều đã biết chúng ta quan hệ. Đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào giải trừ hôn sự, hưu thương. Kia không phải giống nhau bị người ta nói ba đã bốn. Tô chiêm không có xoay người, như cũng là đưa lưng về phía lâu y hề cảnh. Nhưng giờ phút này đỉnh bản thân mình hơi hơi một loan, sau đó thở hát ra. Lâu y hề cảnh nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy phức tạp. Mấy thứ này ở chính mình làm giàu lúc sau đều là mây bay. Sau này nàng bắt đầu làm đại mua bán, trong nhà có tiền còn sợ người khác nói ra nói vào Cho nên mấu chốt vấn đề vẫn là lập tức, lập tức không tiền không thế, không thiếu được phản người khác góp chân tự nhiên cũng được ngay này không công bằng thanh danh. Bất quá này đó suy xét lâu ý cảnh không tính toán nói cho Tô Chiêm, rốt cuộc bọn họ hai cái thời đại bất đồng, tư tưởng bất đồng cũng liền không nói, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Sau này sự sau này lại làm tính toán. Ta chỉ là cảm thấy kinh ngươi như vậy vừa nhắc nhở. Là thời điểm nên về nhà nhìn xem. Lúc trước chúng ta thực hiện hôn sự khi, nhị thẩm là đóng cửa lại làm. Người trong thôn cũng không biết, thả mọi người đều cho rằng ta lâu ý cảnh là đã chết. Hiện giờ nếu là ta tồn tại trở về, hoàng gia người đã biết việc này, nhị thẩm trong tay lễ hỏi chỉ sợ cũng tốn không vững chắc. Ta nhưng thật ra gấp không chờ nổi muốn nhìn này ra cho hay. ngươi thả cùng ta cùng nhau đi. Tô chiêm trong lòng biệt nữ luôn mãi. Không chịu nổi lâu y y cảnh năn nỉ y ôi vẫn là đồng ý kỳ thật hắn không biết sự, chính mình tiểu tâm tư sớm tại không lưng kia một khắc cũng đã dao động. Cuối cùng hai người thu thập bao vây hướng miếu trong giới thôn đuổi dọc theo đường đi lâu y y cảnh ở phía trước, tô chiêm ở phía sau, hai người khoảng cách không xa không gần gián tiếp chứng thực, tô chiêm đối chuyện này biệt biệt nữ níu, níu. Nhưng hai người vẫn là tới rồi trong thôn. Lúc này đã là trạng vạng, trong thôn bên ngoài ngày mùa thôn dân đều trở về. Dọc theo đường đi sơn lúc sau, người đến người đi liền tương đối nhiều. Nửa đường, một hai xe lửa trải qua, trên xe phụ nhân hai mắt mê ly vui vẻ thoải mái hử khúc nhi không ngờ ánh mắt tùy ý như vậy du tẩu thế nhưng ngoài ý muốn thấy một chương người chết mặt, nhưng đem phụ nhân hoảng sợ. Quỷ, quỷ A nàng cha, có quỷ. Đằng trước đánh xe nam nhân mặt lạnh giáo hấn, ban ngày ban mặt có gì quỷ. Nam nhân còn tưởng đi phía trước đánh xe. Bị phía sau phụ nhân kéo lại, thật sự thật sự, cha hán, chính ngươi xem à. Nam nhân quay đầu lại đi, lâu y khi cảnh chạy chậm đi lên, trên mặt đôi thuần triệt phấn nộn cười, mạnh thúc, mạnh thẩm. Cái kêu kêu mạnh thúc nam nhân cũng dọa hảo một cú sốc, thiếu chút nữa không từ trên xe rơi xuống, ý khi cảnh. Ngươi, ngươi, ngươi không phải đã chết sao, này, này, có ý tứ gì? Lâu y khi cảnh đỉnh khuôn mặt nhỏ cố tình mà quỷ. Đáy mắt lại lơ đãng lộ ra lạnh lẽo quá mấy ngày đó là thanh minh, Diêm vương chuẩn ta về nhà thăm người thân. Lời này từ kẻ hèn trong miệng nói ra, người khác chỉ biết sần sần, nhưng từ lâu y cảnh trong miệng nói ra, chỉ cảm thấy dày đặc lãnh. Nam nhân đã nói không ra lời, tay dùng một chút lực, lôi kéo xe lửa chạy. Kế tiếp mấy khắc chung đường núi, lâu y đi cảnh một đường đi tới, doa đến một mảnh. Kết quả là sâu kín trong sơn cốc hết đợt này đến đợt khác quanh quần tiếng thét trói thai, tầng tầng lớp lớp mang theo hồi âm. Chờ đến lâu ý cảnh mang theo tô chiêm về đến nhà thời điểm, trong nhà đã vây đầy thuần dân, trước nhất đầu đứng không phải người khác, đúng là vừa rồi mạnh thẩm. Kêu mạnh thẩm lại không phải người khác, đúng là hoàng gia gả đi ra ngoài cô cô. Hoàng gia người không có tới, nàng tới, đi theo đoàn người xem kịch vui, nghĩ đến cũng là thế hoàng gia xem người tới. Đại gia vây quanh lâu ra kỷ kỷ sao sao. Mà lâu ra đại môn nhắm chặt, lâu y cảnh cùng tô chiêm bị nhốt ở bên ngoài. Trong phòng, nhị thẩm lâm thị cùng lâu quảng chi, thay phiên đối với giang thị cùng bên ngoài lâu y đi cảnh hùng hùng hổ hổ, nhưng thanh âm không lớn, chỉ dung giang thị một người nghe thấy. Giang thị đã có hồi lâu không thấy khuê nữ, mắt nhìn người tới, lâm thị chết sống không chịu mở cửa, giang thị lại không thể nề hạ, chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu lâm thị. Không nghĩ càng rước lấy lâm thị mắng to, cái kia tiểu tiện nhân như thế nào lại tới nữa, hồi hồi đều có thể chọc một đợt sông gió, này sẽ lại là như thế. Chúng ta lâu ra đều mau làm nàng hủy đi, ngôi sao trổi, thật là ngôi sao trổi, cũng không biết chúng ta lâu ra là như thế nào thực xin lỗi nàng. Giang thị khóc lóc kể lệ, chúng ta là thực xin lỗi thôn dân. Ý cảnh rõ ràng không chết, ngươi lại một hai phải lấy chết hạ táng, còn làm cái gì tang lễ. Trong tối ngoài sáng làm đại gia hỏa giao tiền biếu. Hiện giờ người sống, đại gia có thể không lên thảo muốn tiền biếu sao? Ngươi, ngươi không nói lời nào có thể chết sao, có thể chết sao? Lâm thị bị nói đến chỗ đau, cắn răng hung tận mà đá giang thị một phen, giang thị chảy nước mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trừ bỏ hoàng gia ở ngoài, cơ hộ mỗi hộ nhân gia đều mang cả gia đình tới, đại gia thấy lâu ra chậm chạp không mở cửa. Liền đem thảo muốn tiền biểu trướng tính tới rồi lâu y đi cảnh trên đầu. Ý thì cảnh à, nếu ngươi không chết, kia tang lễ tiền biếu có phải hay không nên cho đại gia lui, rốt cuộc đại gia kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta tiền đều là vất vả kiếm tới, không thể cho các ngươi cấp lừa đi, như vậy lừa gạt đại gia thiện tâm, không khỏi cũng thật quá đáng chút. Chính là, chính là, tô chiêm xem đại gia kỷ kỷ sao sao nói chút không nói ly nói mũ quan đều vặn mẹo, lạnh một khuôn mặt hung hăng đem này băng nhân nhìn một lần, âm thầm nhớ kỹ, đồng thời nhìn đến lâu y cái cảnh kia quật cường lại gầy yếu tiểu thân thể khi, mặc danh có chút đau lòng. Nếu có thể hắn nhưng thật ra nguyện ý thế nàng khiêng hạ này đó đồn đại vỡ vẩn, chỉ tiếp, chính mình tựa hồ cũng không có gì lập trường mở miệng. Cũng may lâu ý cái cảnh cũng không phải dễ khi dễ như vậy, mắt nhìn nước miếng chiến dần dần thăng cấp, lâu y cái cảnh đông nhiên đã mở miệng, Hoan có đầu nợ có chủ, ai cùng các ngươi thu tiền biếu liền với ai muốn đi. Ta lâu ý ý cảnh chính là lại tưởng đồ các ngươi tiền cũng không đến mức cho chính mình làm tang sự đi. Ở đây thúc ba cô tỷ, đổi làm các ngươi, các ngươi dám làm sao? Hiện trường Đỗng nhiên an tĩnh lại, loại sự tình này bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, càng đừng nói là làm, chính là nghe lâu ý ý cảnh như vậy vừa nói bọn họ đều có thể run run một trận, ế sợ cho tránh còn không kịp. Lâu Y cảnh xem bọn họ này phản ánh, liền an tâm rồi, này đến không được, các ngươi cũng không dám làm, huống chi là ta. Mọi người trột dạ cúi đầu, bọn họ cũng biết việc này cùng Lâu Y cảnh không quan hệ, chỉ là Lâm thị chậm chạp không mở cửa, bọn họ lại vội vã đòi tiền, tương so dưới đành phải nhặt mềm quả hừ ngéo, ai biết cái này Lâu Y cảnh cũng không mềm, hơn nữa ngạnh thật sự, so cục đã còn lạnh. Lâu Y cảnh thấy mọi người không nói lời nào, Liên lại tiếp tục đi xuống nói, chính mình cho chính mình làm tang sự lừa tiền, là tổn hại âm đức, tổn hại âm đức sẽ giảm thọ, lấy nhiều khi ít mất đi lương tâm cũng là tổn hại âm đức, ta tưởng các vị trong lòng đều minh bạch. Minh bạch, có thể không rõ, bọn họ làm như vậy chính là mất đi lương tâm là muốn giảm thọ, cho nên nhắc tới đến giảm thọ hai chữ, tất cả mọi người không dám lại kêu gào. Lâu y thì cảnh thấy mọi người an tĩnh, lại như có như không để ra cái biện pháp. Có nợ không thường đó là mất đi lương tâm. Đối với loại này không lương tâm còn không biết sai, đóng cửa lại không chịu gặp người người, hẳn là như thế nào. Phá cửa bắt người. Trong đám người một vị hương thân lòng đầy căm phẫn nói. Lâu y thì cảnh ánh mắt theo đầu người nhìn nhìn, nhưng người quá nhiều nhìn không thấy là ai nói, nhưng trong lòng yên lặng tán thưởng một phen, cố ý ngừng lại cười, không nói lời nào. Mặt khác các hương thân bị này hương thân nói một kích, cũng đều lòng đầy căm phẫn lên. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy phá cửa bắt người có chút không địa đạo nhưng hiện tại cảm thấy Lâm Thị không địa đạo trước đây bọn họ nhiều như vậy cũng chỉ là ăn miếng trả miếng không có gì không địa đạo như vậy tưởng tượng một đám eo đều ngảh toàn bộ xiết chặt nắm tay chuẩn bị phá cửa trong phòng Lâm Thị cùng lâu Quảng chi đỉnh đến lời này mặt mũi trắng bệnh hiện giờ còn có thể thế nào chỉ có thể mở cửa bái quay đầu lại môn đập hư còn sao sinh hoạt Lâm Thị chính mình không dám đi Trừng lớn mắt làm Lâu Quảng Chi đi, ngươi là trong nhà nam nhân, chuyện này lín nên ngươi ra mặt giải quyết. Ta, ta không dám, nhiều người như vậy một người một quyền đều có thể đem ta tạp thành bánh nhân thịt. Lâu Quảng Chi đôi tay ở hai tay háo chung một bộ, co rúm lại đầu kiên quyết không đi. Lâm Thị Hùng Hùng hổ hổ, nhìn ngươi như vậy điểm tiền đồ, ngươi không đi chẳng lẽ ta đi. Ta chính là ngươi tức phụ, bị đánh chết, ngươi không đau lòng a Vẫn là ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi đem chính mình tức phụ đánh chết lại thảo cái càng tuổi trẻ càng xinh đẹp. Ta, ta nào dám có bực này ý tưởng. Không cái này ý tưởng liền cho ta đi. Lâu Quảng Chi muốn nói lại thôi, nói lại nói bất quá nàng, đi lại không nghĩ đi. Lâm Thị xem hắn còn không đi, lại sợ môn khó giữ được, dưới sự tức giận ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Lâu Quảng Chi không có biện pháp, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, mới ra đi. Còn không có tưởng hảo như thế nào cùng các hương thân công đạo, kết quả các hương thân cũng đã xuống tới, một đám mặt nén giận sát, mắt mạo liệt hỏa đem lâu quảng dưới một cái run run. Lâu quảng chi nào dám chọc nhiều người tức giận, chỉ có thể một đám thật cẩn thận nhận lỗi. Bộ dáng này, xem lâu ý cảnh trong lòng ám sảng. Tô chiêm xem nàng cười trộm dùng mánh lưới bộ dáng trên mặt cũng lặng lẽ gợi lên ý cười. Nhưng lâu quảng chi liền thảm, muốn khóc tâm nếu có rồi lại không hào khóc ra tới. Bách với mọi người áp lực, Lâu Quảng Chi không dám có một chút kiên cường, chỉ dám gật đầu đáp ứng, cuối cùng cũng đáp ứng rồi trở về tiền biếu sự. Bất quá hắn tỏ vẻ tiền biếu đã hoa không sai biệt lắm, hiện tại trong nhà đầu giao không ra nhiều như vậy tới, hy vọng đại gia thư thả mấy ngày, đến lúc đó bảo đảm giao. Mọi người đáp ứng rồi, chuyện này mới tính bình tĩnh trở lại. Đám người đi rồi, Lâu Quảng Chi tài dám lau lau mồ hôi lạnh, Đại môn cũng mới dám mở ra, lâm thị thăm đầu thật cẩn thận quan sát một vòng, xác định không người khác sau mới ra tới. Ra tới lúc sau chuyện thứ nhất chính là đối lâu quảng chi nhất thông giáo hấn, ngươi ngốc nhà, tới tay bạc còn có thể ra bên ngoài đưa, còn đáp ứng nhân ra còn cái gì thiền biếu chúng ta đây vất vả thu xếp tang rượu tính sao lại thế này, chẳng phải là bạch bạch đào hầu bao. Lâu quảng chi nhất nghe lời này, mới phản ứng lại đây, tang lễ là giả. Nhưng kêu bản tiệc đồ ăn là thật, này số tiền là hoa đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại đem tiền biếu phải về tới, kia này số tiền nên tính ai? Hai người từng người hướng trong bụng một suỷ, nhắc lại đi lên khi, chuyện này liền có mặt mày, hai vợ chồng không hẹn mà cùng nhìn về phía lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh cười nhạo, ta chính là một giọt rượu một cây đồ ăn cũng chưa ăn, làm ta ra tiền, cũng không sợ tổn hại âm đức. Vừa nghe đến âm đức, Hai người bên thai liền không tự chủ được hồi tưởng khởi lâu ý, ý cảnh lời nói mới rồi, tổn hại âm đức sẽ giảm thọ. Cho nên cũng không dám lại sang bậy, lâm thị cơ linh đầu chật lóe lại nhắm ngay giang thị, người nương chính là ăn rượu và thức ăn, này bút trướng nằng có phải hay không nên kết một kết. Giang thị vừa nghe lời này có chút tức giận, tung chặt nắm tay từ bên trong chạy ra, mặt đỏ lên, tàn nhẫn tâm, ta giang thị có hay không tiền, các người hai nhất rõ ràng. bước nóng này Các người liền đem ta này tay giả chân yếu tá cầm đi thịt quán thượng bán đi. Giang thị lời này nói càng kêu lâm thị khó xử, nàng không có tiền, chính là bức nàng cũng vô dụng Chẳng lẽ nói này số tiền thật sự muốn chính mình ra, này nhưng luyến tức ca. Ngoài dự đoán mọi người sự, lâu y cảnh cư nhiên sảng khoái đáp ứng thế mâu thân còn tiệc rượu tiền. Lâu y cảnh làm tô chiêm lấy ra một số tiền. Này số tiền không lớn không nhỏ không sai biệt lắm là giang thị một người ăn tiệc tiêu dùng. Người một nhà, tế đầu đại ánh đến hạ trừng thẳng mắt nhìn chầm chầm mười mấy tiền đồng, nhìn chầm chầm đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Lâm thị tưởng dối tay đi sờ, bị lâu y cảnh xóa sạch, lâm thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lâu y cảnh lấy cười nhạo ưng đối. Này số tiền đưa cho nhị thẩm, coi như là thay ta nương còn ăn cái tiền. Lâm thị trong lòng nhạc. Trên mặt lại ra vẻ ông trầm, mười mấy văn liền tưởng bãi một bàn thực rượu, ngươi nhưng thật ra bãi cho ta xem. Ý ngoài lời, Lâm thị là nhìn Lâu ý, ý cảnh dễ dàng như vậy nhà ra liền muốn cho nàng đem một chỉnh tịch rượu và thức ăn tiền đều kết. Nhưng Lâu ý cái cảnh cũng không ngốc, nơi nào chịu ăn bực này mệt. Nàng trong lòng khó chịu, trên mặt lại cười đến càng khai, "Nương, ngày đó tang lễ rượu và thức ăn hoa đi nhiều ít ngươi còn nhớ rõ?" Giang thị gật gật đầu, nhớ rõ. Hảo, vậy ngươi cho đại gia nói nói. Lâu y ghi cảnh biết mẫu thân tuy rằng tính tình mềm yếu, nhưng ký ức cực hảo, đặc biệt là loại này khoản thượng đồ vật, nàng nhớ rõ rõ ràng hơn, bất quá không khỏi lâm thị trống chế. Lâu y ghi cảnh ở mẫu thân mở miệng báo chướng trước làm nhị thuốc Lâu Quảng Chi đi lấy cùng ngày sổ sách thẩm tra đối chiếu. Lâu Quảng Giới ý thức đứng dậy, lại bị lâm thị đè lại, ngươi rốt cuộc là nhà ai nam nhân. Lâu Quảng Chi lúc này mới hiểu được cái gì vội vàng dừng lại. Lâu Y thì cảnh biết bọn họ suy nghĩ cái gì, không có chướng mục đối lập, liền có thể nói Giang thị nói hiểu nói vượng. Bất quá nàng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, nhị thúc không đi kia sổ sách đối lập, như vậy hết thẻ chướng ngục liền ấn ta nương báo vi chuẩn, vạn nhất ta thiếu cho, ngươi nhưng xong việc đều có hại a. Lâm thị nghe đến đó, mới kêu Lâu Quảng Chi lấy sổ sách đi. Kế tiếp chính là Giang thị báo một câu, Lâu Quảng Chi đối một câu, Tô Chiêm tính một nút. Chờ đến toàn bộ báo xong thời điểm, bọn họ mới giật mình phát hiện giang thị trí nhớ cực hảo chuẩn sắc không có lầm. Mà tô chiêm lại đầu góc phản ứng cực nhanh, tam hạ hai hạ liền quản lý tiêu dùng tính ra tới, bình quán đến mỗi người trên đầu, chính là 13 văn. Lâu y thì cảnh đếm kỹ số, trên bàn còn nhiều lấy ra một văn, thật cẩn thận đem một văn tiền thu hồi đi. Lâm thị khí thẳng cắn răng, trên tay loát tiền động tác lại là cực nhanh, theo kiệt nha đầu. Nhiều một văn tiền đều phải lấy về đi, thật là vô nhân tính. Lâu y cái cảnh cười nhạt, một văn tiền cũng là tiền, há có thể lãng phí. Lâm thị khí mặt mũi trắng bệnh. Chuyện này làm xong lúc sau, lâu y cái cảnh ngay sau đó liền đưa ra chuyện thứ hai, phân ra. Nương, ngài phía trước lo lắng phân ra lúc sau ăn không đủ no. Hiện giờ nữ nhi kiếm lời một ít tiền, có thể nuôi sống ngài, ngài phân ra đi. Phân ra, ta chiếu cấu ngài. Lâm thị vừa nghe lời này, thiếu chút nữa không khí bị chính mình nước miếng sặc, liền cụ vài thanh gân cổ lên dít đào, ta nói ngươi như thế nào lòng tốt như vậy ra tiền, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta đâu. Tiểu tiện nhân, mấy ngày không thấy ngươi này đầu thông minh không ít. Có phải hay không cái này dã nam nhân dạy ngươi. Lâm thị mắt một nghiêng theo giói tô chiềm, nàng mới không tin lâu y y cảnh một cái chữ to không biết ở nông thôn nha đầu có thể nghĩ đến kiếm tiền môn đạo. Định là người nam nhân này ở sau lưng bày mưu tinh kế. Tô Chiêm nguyên bản không tư cách ở chỗ này phát ra tiếng, mặc dù là ngồi, hắn đều cảm thấy khó xử. Nhưng hôm nay Lâm Thị một ngụm một cái giã nam nhân kêu chính mình, xem như cho chính mình một hợp lý phản bác nàng cơ hội. Tô Chiêm lập tức mí mắt vừa nhớ, ánh mắt không ôn không hỏa lại lấy bốn lạng đẩy ngàn cân đối thượng Lâm Thị giận mắt. Lâm Thị bị loại này ánh mắt dọa lui một nửa, ánh mắt ở nửa đường đường vòng giang thị trên người. Ý đổ từ trên người nàng phát tiết lửa giận. Há liêu luôn luôn bánh bao mềm giang thị giờ phút này cũng kiên cường lên, lâu ý cảnh nhắc tới phân ra, nàng liền đáp ứng rồi Hảo, phân ra. Lâm thị càng là tức giận đến cả người phát run, phân cái gì ra. Các người đây là muốn cho toàn thôn người chê cười sao. Đừng quên đại ca đại lục xoát ra lâu dương đang ở kinh thành đi thi đâu. Vạn nhất cao trung, đó là quang diệu môn mi. Đến lúc đó không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Các ngươi hiện tại làm như vậy chính là ngã bọn họ phân, hủy hoại lâu dương tiền đồ, xem bọn họ không rút ra của ngươi. Lâu ý cảnh khí phách đáp lại, ngã cái gì chê cười, ngã cái gì phân. Nhưng phàm là hiểu đạo lý người đều biết chúng ta vì sao phải phân ra, đại thuốc đại thẩm cũng là minh lý lẽ người. Bọn họ nếu là biết chúng ta phân ra nguyên nhân tất cả đều là nhị thẩm một tay tạo thành, xem ai trước rút ai ra. Lâm Thị bị lời này chấn đến có chút choạn, nàng còn có đứa con trai trông cậy vào đại phòng bên này để bạc để bạn. Tính đến tính đi đại phòng tốt xấu cùng nàng quan hệ nhất hẳn, nhưng trước mắt lâu y cảnh quyết tâm muốn làm như vậy, nên như thế nào mới có thể thu hồi lời này. Biết có việc cầu người, Lâm Thị mới mềm hạ thái độ, đỉnh gương mặt tươi cười cấp này toàn ra trông trả, lại kêu lâu Quảng Chi thêm tân ngọn nến tới. Tư một chút, ngồi lửa một chừng, chói lọi chiếu sáng sáng toàn bộ nhà ở cũng chiếu thấu lâm thị này há một mặt. Lâm thị cười trước cấp Tô Chiêm tới rồi cha, sau đó lại dựa theo trường ấu trật tử cấp giang thị mẹ con hai đảo, đệ mụi à, ta nghe nói ngươi sớm chút trước liền muốn cho Tô Chiêm ở rể lâu ra. Ta xem chủ ý này không tồi, các ngươi tam phòng vốn dĩ liền ít đi cái nam nhân, hơn nữa Tô Chiêm cũng vừa lúc không có thân nhân, ở rể lâu ra lại thích hợp bất quá. Tô Chiêm trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt lại gợn sóng kích động, ở sâu trong nội tâm tràn đầy đối Lâm Thị khinh thường ngoài miệng lại có thể nho nhãm mà không bực phun ra một câu việc này ta nghe y lìa cảnh rốt cuộc bọn họ chi gian đều không phải là thật sự muốn thành phu thê nên làm như thế nào vẫn là từ lâu y thì cảnh mở miệng hào Lâm Thị thiếu chút nữa bối quá khí phát hiện chính mình là bạch cho hắn châm trà rồi lại không thể lời hà chỉ có thể đĩnh mặt tìm lâu y lìa cảnh nói lâu y thì cảnh lại không phải như vậy dễ nói chuyện Đơn giản thô bạo cấp ra hai chữ Không được Lâm thị lập tức biến sắc mặt Tiểu tiện nhân Ngươi thị phi muốn làm cho ra không giống ra Vinh vô ngày điên tĩnh mới hảo sao Lâu y thì cảnh nhạt nhạt nâng nâng mắt Nhẹ nhàng bâng cơ phản bác nói Lúc trước chính là thím một hai Phải ta gả đi ra ngoài Ta chính là tưởng ăn vại trong nhà Ngươi cũng không chịu Liền ở một đêm thượng Ngươi đều là ra sức hức tử không tình nguyện Hiện giờ ta không nghĩ trụ vào được Ngài chính là thỉnh thần giống nhau đem ta thỉnh trở về cũng không được. Lâm thị tức muốn hụt máu, hung hăng mà hướng trên mặt đất phỉ nhổ, ta phi, ngươi chính là cái ngôi sao trổi. Chuyện này, cuối cùng lấy Lâm thị tan dã trong không vui xong việc. Nhưng như vậy cũng ngăn cản không được lâu ý cảnh muốn phân ra ý niệm. Kết quả Lâm thị cũng làm tuyệt, thế nhưng thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều ngủ thời điểm đem cửa phòng khóa lại. Thế cho nên ngày hôm sau lâu y ghi cảnh muốn đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính nói chuyện này, thế nhưng liền môn đều ra không được. Giang thị vội vã thẳng gó cửa, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, bên ngoài chỉ là chuyển đến càng vang dội cắn thanh. Lâu y ghi cảnh xem mẫu thân cứ như vậy cấp, một bên trấn an, một bên nghĩ biện pháp. Lấy ghế đâm cửa sổ. Lâu y ghi cảnh nói, bởi vì nàng phát hiện cửa sổ so môn càng dễ dàng tạp thoái. Không cửa sổ thượng là mấy cây tế đầu gỗ dựng cắm ở bên trong, chỉ cần dùng ghế tạm đoạn trong đó hai can, người là có thể chui ra đi, mà bề mặt tích quá lớn, lộng không hảo ghế trước hỏng rồi. Lâu y cái cảnh chỉ huy mẫu thân, hai người đang muốn dùng sức tạp cửa sổ thời điểm, từ bên ngoài bay tới một chân, trước đá chặt đức tế gậy gỗ, lúc sau lại là loảng soảng loảng soảng mấy đá, đầu gỗ chặt đức. Lâu y cái cảnh lúc này mới thấy rõ, là tô chiêm đã đến. Hắn đã dẫn đầu từ trong phòng của mình chạy ra tới. Lâm Thị tình huống này không đúng, lập tức kêu tới Lâu Quảng Chi ngăn trở Tô Chiêm, chính mình còn lại là ngăn trở bọn họ mẹ con hai ra tới. Ai biết Tô Chiêm cao to, bị Lâu Quảng Chi liền ở cổ áo thời điểm dùng một chút lực, ngược lại đem Lâu Quảng Chi quăng đi ra ngoài. Lâu Quảng Chi liền cùng treo ở trên cây giống nhau thập phần chật vật bị ném đi ra ngoài. Tiếp theo, Tô Chiêm lại đem Lâm Thị bước đến góc. Thành công cho lâu ý cái cảnh bọn họ mẹ con chạy ra tới thời gian. Lâu ý cái cảnh giúp đỡ vây đổ Lâm Thị cùng Lâu Quảng Chi, kêu mẫu thân đi thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính tới. Lâm Thị thấy vậy, khí chửi ầm lên. Mắng một nửa, nàng không mắng, bởi vì thôn trưởng cùng Lý Chính tới, Lâm Thị chạy nhanh qua đi xung xoe. Thôn trưởng, Lý Chính, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ ác ta gả đến bọn họ lâu ra hơn 30 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Trong nhà ngoài ngõ đều là ta ở lo liệu, dưỡng dục một thế hệ lại một thế hệ, hiện giờ bọn họ tam phòng cánh chim đầy đặn liền tưởng phân ra, còn đem ta sở hữu tâm huyết đều phân đi, thôn trưởng. Thôn trưởng là một vị qua tuổi nửa trăm láo nhân, tóc dâu hoa dâm, tướng mạo lại là mặt mày hồng hào, tinh thần cũng cực hào, chỉ là vẫn luôn banh mặt. Không vì cái gì khác, liền vì lâu ý cảnh tang lệ sự, hắn cũng trừ bỏ tiền biếu. Lâm thị còn thiếu hắn tiền. Hiện giờ còn gọi hắn cho nàng làm chủ, thôn trưởng chỉ cảm thấy buồn cười. Hừ, Lâm Thị ngươi là người nào, trải qua ngày hôm qua sự mọi người đều trong lòng rõ ràng. Nếu ngươi còn muốn gương mặt này liền câm miệng của ngươi lại. Lâm Thị trải qua thôn trưởng như vậy một giáo hấn, trên mặt nóng rác, tao đến không biết làm sao. Lý Chính lại đi lên trước, nắm lượng điền cung thức tay câu được câu không gõ cánh cung, trên mặt biểu tình nghiêm túc, hắn là trong thôn có tiếng thiết diện vô tư. Này hào nhân vật, Lâm Thị càng là không dám đắc tội. Mắt nhìn phân ra sự 89 phần 10 không thể nghịch chuyển, Lâm Thị không có biện pháp, lại còn tưởng tượng cá mặn giống nhau thông qua chuyện này lại xoay người một hồi. Thôn trưởng, phân ra dù sao cũng phải có cái cách nói. Ta cực cực khổ khổ ở nhà trong đất bận việc, nàng giang thị cái gì cũng chưa làm, liền tưởng phân đến một nửa có phải hay không có chút quá mức. Hùng chi nơi này đầu còn có đại phòng mà. Không thể đem bọn họ mà phân ra đi, ngài nói đúng không? Lâu ý cái cảnh cười lạnh, nàng này không phải là tưởng bá chiếm bọn họ mà sao? Thôn trưởng, mà, chúng ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần cha ta lưu lại kia khối liền thành, còn lại chúng ta một phân không cần. Nếu nhị thẩm bỏ được đem nàng chính mình mà dịch một ít ra tới phân cho chúng ta, kia cũng là có thể. Lâu ý cái cảnh nhạt nhạt nhiên một câu, đem lâm thị khí rộng chân, ngươi đánh rắm ta khi nào nói muốn đem ta mà cho các ngươi. Ngươi vừa rồi rõ ràng có nói, đoàn người đều nghe. Ngài nói một người một nửa phần, còn có nói đại thẩm nhà bọn họ ở bên trong. Ý ngoài lời, phân ra chính là một phòng một phần, đại gia bình quân phân. Nhưng ta nhớ rõ cha ta lưu lại mà cũng không lớn, cho nên nếu là chia đều nói, phải từ ngài nơi này đều một ít ra tới, chẳng lẽ không phải là ám chỉ ta nương, muốn đưa nàng một ít thổ địa sao? Lời này nói xong, toàn thôn người đều cười, cười xong lúc sau, đại gia lại đối lâu y cảnh lau mắt mà nhìn, bất quá là đi diêm vương điện đi rồi một chuyến, như thế nào trở về trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, thật là kỳ quái. Lâm thị khí thẳng trận trắng mắt, hiện giờ cũng không nghĩ ở thôn trưởng trước mặt sung cái gì người tốt, dù sao bọn họ cũng không đem chính mình đương người tốt. Lâm thị dứt khoát rộng mở nói, cha ngươi lưu lại phá mà cày không ra cái gì hạt giống tốt tới. Ngươi muốn liền cầm đi. Bất quá, chúng ta đến nước Pháp Tâm Trương, hôm nay phân ra, về sau bẩn phú các luận, trừ bỏ ngày Tết đi thân, việc hiếu hỷ chúng ta không phải không có lui tới. Mặt khác, ngươi đã tô ra người, không thể ở tại trong nhà. Phía trước mấy cái lâu y cảnh còn có thể tiếp thu, mặt sau một cái liền không thể, dựa vào cái gì? Đều phân ra, ta trụ ta nương kia lại không nhiều lắm ăn ngươi một ngụ lương, ngươi rửa vào cái gì quảng? Lâm thị ta cười, đôi tay chống lạnh ta chỉ là vì ngươi nương suy nghĩ. Nàng đều bó lớn tuổi, còn muốn hầu hạ ngươi hai ăn uống, thích hợp sao? Lại nói, nhà ai gả khuê nữ đi ra ngoài, kết quả mang theo con rể một khối ăn vạ nhà mẹ đẻ, có cái này quy củ sao? Nếu ngươi không đáp ứng, kia cái này ra ta liền chẳng phân biệt, đến lúc đó ta chính là có quyền không cho các ngươi đồ ăn, rốt cuộc trường kỳ hầu hạ các ngươi hai cái người ngoài, không thích hợp. Ngươi hỏi một chút các hương thân Các hương thân trộm ngật đầu Cảm giác lời này cũng không phải không có lý Nhưng là lâu ý cảnh lại cười Nhị thẩm cũng thật sẽ treo đầu dê bán thịt chó Chúng ta chỉ là ở nhà mẹ đẻ tiểu trụ mấy ngày Mắt thấy một ngày không đầy Đến ngươi trong miệng lại thành trường kỳ Ở trên đời này là không ngươi nói cái này quý củ Khá vậy không có gả sau khi ra ngoài Không thể ở nhà mẹ đẻ tiểu trụ mấy ngày đạo lý A Ngươi nhìn xem mạnh thẩm không cũng thường xuyên xuất nhập hoàng gia sao. Lâu y ghề cảnh nói, ánh mắt quét mắt trong đám người chống đầu xem diễn mạnh hoàng thị, mạnh hoàng thị xấu hổ chịu chịu môi. Đại gia nghe xong lời này lại nhất trí tính đảo giống lâu y ghề cảnh, sôi nổi tỏ vẻ, trụ mấy ngày làm sao vậy, chẳng lẽ gả đi ra ngoài nữ nhi liền chặt đứt thân tình. Như vậy vừa nói, lâm thị đáp ứng bọn họ có thể tiểu trụ mấy ngày, nhưng không thể trường kỳ trụ, trường kỳ trụ chính là với lý không hợp. Nàng méo đại lý đâu? Lâu y cảnh cũng đáp ứng rồi. Mọi người ở đây đều cho rằng phân ra sự nói không sai biệt lắm thời điểm. Lâu y cái cảnh có không chút hoang mang xả ra một khác dạng muốn phân đổ vật, nhị thẩm giống như đã quyền mặt khác hai việc. Hoàng gia đưa lại đây ta lễ hỏi cùng với tô ra kia nghiên mực, nhưng đều ở ngươi trên tay túng đâu. Ngươi, ngươi, ngươi nói bữa. Lâm thị này sẽ hoàn toàn là rối loạn đầu trật tuyến phía trước còn có thể đúng lý hợp tình nói thượng nói mấy câu, hiện giờ là một câu cũng nói không nên lời, sống lưng đều rất không thẳng, nếu là tiểu tiện nhân lại mở miệng muốn đi trong nhà lục soát kia không phải lòi. Cho nên lâm thị mới hoảng loạn, nhưng nàng quả nhiên đoán được lâu ý cảnh ý tưởng, lâu ý cảnh không nhanh không chậm yêu cầu đi lục soát nghiên mực liền ở bên trong. Lâm thị hoảng loạn dưới nói một câu, đã sớm cầm đi để những cái đó rượu và thức ăn tiền. Nào còn có nói đến một nửa, ý thức được chính mình nói sai thời điểm đã không còn kịp rồi. Hiện trường thổn thức một mảnh, Lâm Thị càng là xấu hổ và giận dữ khó làm cả khuôn mặt hồng cùng đít khỉ dường như. Thôn trưởng ho khan một tiếng, tính toán mọi người nghị luận, têu Lý Chính đi lượng mà. Kết quả là, Lý Chính lượng ra lâu ý cảnh hắn tra lưu lại kia khối điền sau, ở mọi người chứng kiến hạ, Giang Thị cùng Lâm Thị cùng với Lâu Quảng Chi thêm hiệp nghị, phân ra. Trong hiệp nghị trừ bỏ lâm thị đưa ra mấy cái ngoại, cũng bỏ thêm lâu ý cảnh để đổi lễ hỏi điều khoản Đến nỗi lâu ra nhà tranh, là lâu ý cảnh ra ra nãi nãi trên đời khi cái đến. Lâm thị tự nhiên không thể toàn bộ cầm đi, cho nên bảo lưu lại giang thị chô ở. Cứ như vậy, hết thảy đều tính viên mãn. Các hương thân xem náo nhiệt tan cuộc cũng liền đi rồi, lúc gần đi có mấy người nhịn không được lại nhắc nhở lâm thị một câu về còn tiền biếu sự. Thiếu chút nữa không đem Lâm thị bức điên. Trăng sáng sao thưa, phương thảo ung tùm, lâu y cái cảnh tránh ở mẫu thân trong phòng, ngồi ở trên giường cùng mẫu thân đối bản nói chuyện hiếm Mẫu thân giang thị trên mặt cuối cùng là hiện ra như chút được gánh nặng tới cười, mấy chục năm tới áp lực ủy khuất trong khoảnh khắc cũng đều tan thành mây khói. Cái này hảo, sau này không cần lại xem người sắc mặt sinh hoạt. Là thời điểm mua chút đồ ăn miêu quá chính mình nhật tử. Nương tưởng mua chút cái gì đồ ăn miêu. Ta ngày mai đi mua. Không được, ngươi một cái cô nương ra xuất đầu lộ diện không tốt, làm Tô Chiêm đi một chuyến đi. Lại nói tiếp hôm nay việc này còn phải cảm ơn hắn, nếu không phải hắn ngăn đón lâm thị, nương cũng không thể thuận lợi bình thường tìm tới thôn trưởng. Lâu y thì cảnh gất đầu, trong lòng đối Tô Chiêm cũng tràn ngập cảm kích, nương nói không sai, là hẳn là hảo hảo cảm ơn hắn. Chẳng qua hiện giờ trong nhà nghèo, tựa hồ không có gì lấy ra tay tạ lễ. Có. Đương nhiên là có. Người cùng hắn cũng thành thân một đoạn lúc, nên sinh cái hải tử. Như vậy tô ra cũng có huyết mạch, nương cũng có thể ôm tôn tử. Giang thị nhắc tới đến ôm tôn tử, cười đến không khép miệng được, lương đạo đôi mắt nháy mắt con thành trăng non. Chẳng qua lâu ý cảnh liền xấu hổ, nàng muốn hay không cùng nương nói nàng cùng tô chiêm sự. Chính là hiện tại nói, tô chiêm ở nhà bọn họ liền xấu hổ. Hơn nữa sau này nàng còn không thể đi theo mẫu thân trụ. Còn phải cùng Tô Chiêm cùng nhau, đến lúc đó chính mình liền xấu hổ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tô Chiêm là người đích xác có thể, là cái phụ trách nhiệm nam nhân, nhưng nàng đối hắn không cảm giác, không cảm giác hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, đương cái đại ca nhưng thật ra có thể. Giang Thị xem nữ nhi không trả lời, còn nói thêm, ngày hôm qua các ngươi trở về ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào không cùng hắn ngủ một phòng, thế nào cũng phải cùng nương thế Lâu y cảnh kéo kéo khoe miệng, dơ lên một mặt cười gượng, hán, hắn đã nhiều ngày đang ở dụng công đọc sách, ta sợ quấy rời hán. Hùng chi ta cũng nhiều ngày không thấy nương, thật là tưởng nghiệm, tưởng cùng nương nhiều thân cận một hồi. Giang thị cười, hiền từ vô vô nữ nhi tay, dụng công là chuyện tốt, nhưng ngàn vạn đừng quên nhân sinh đại sự. Lâu y cái cảnh xấu hổ không biết làm sao, chỉ có thể lấy cơ thượng nhà xí, đi ra ngoài hít thở không khí. ánh trăng nhàn nhạt hạ Nhà tranh mai bóng dáng thật dài dừng ở tiền viện, tiền viện trung gian cách chính là lâm thị tìm một khối phá tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ chính diện phương hướng là nhị thẩm lâm thị cùng nhị thúc lâu quảng chi bọn họ ra, trong phòng ánh đến sáng trưng, phản diện phương hướng còn lại là giang thị nhà ở, tàn đuốc tôi tâm chiếu ảnh trường. Kéo kẹt, mở cửa tiếng văng lên, tô chiêm từ bên trong ra tới, trên tay dính mặc tí muốn đánh thủy tẩy tẩy, nhưng một đạo tiền viện thấy kia khẩu giếng bị ngăn ở lâm thị bọn họ trong phạm vi cũng liền bất đắc dĩ từ bỏ. Lâu y thì cảnh xem hắn ra tới, vừa lúc cũng có chuyện muốn nói, liền đi tới, thuận tay lấy ra khăn tay đưa cho Tô Chiêm, lau lau đi, không có thủy, chỉ có thể dùng khăn tay miễn cưỡng lau lau sạch sẽ. Chờ thêm mấy ngày ta lại cùng nương thương lượng đánh khẩu giếng. Tô Chiêm tiếp nhận khăn tay nhìn nhìn, tuy rằng không phải cái gì quý báo vải dệt, nhưng cũng là thập phần sạch sẽ, trái lại chính mình toàn thân dơ hề hề, cũng liền không bỏ được trà lau. Thu hồi trong tay áo dùng tay trà sắt đem mực nước trả rớt. Lâu ý khi cảnh xem hắn không bỏ được bộ dáng, nhịn không được cười, bất quá là một khối khăn tay, ô hế lại tẩy chính là. Tô chiêm lắp đầu, khó được có một kiện sạch sẽ đổ vật làm dơ nó làm chi. Lâu ý khi cảnh giật mình lăng, rồi sau đó lại cười, cười cười liền dâng lên một cổ cảm kích chi tình, đã nhiều ngày toàn dựa ngươi chăm sóc, bằng không ta đã có thể cùng đường. Tô chiêm cười khổ cười. Nhìn về phía nàng ánh mắt có khác tư vị, muốn nói lên hẳn là ta tạ ngươi mới đúng. An mặc chi phí cơ hồ đều là hoa ngươi tiền, ngay cả nói tới đây, hắn thẹn thùng túi thấp đầu xuống, ngay cả giấy và bút mực đều là cùng ngươi muộn tiền. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta kiếm lời sẽ trả lại ngươi. Ta chuẩn bị đã nhiều ngày đi chấn trên bán tranh chữ, kiếm mấy cái tiền. Ta một đại nam nhân tổng không thể ngốc tại trong nhà dựa nữ nhân nuôi sống. Lâu Y cảnh nghe xong lời này mới biết được, Tô Chiêm lúc trước họa chính mình nguyên lai liền sớm có quyết định này, hợp lại chính mình bức họa chỉ là hắn luyện tập sơ đồ phát thảo, bất quá họa đích xác thật cực hảo, liền cũng không nói nhiều, chỉ là gật gật đầu. "Hảo, ngươi thích, vậy đi làm đi. Bất quá, đừng quá mệt mỏi." Tô Chiêm gật đầu. Lúc sau hai người hướng từng người đi, chẳng qua ở vào nhà một trước, Tô Chiêm lại quay đầu lại nhìn nhìn Lâu Y cảnh bối cảnh. Nhìn kia thon gầy lại quen thuộc bóng dáng trên mặt hiện lên một mặt điểm tinh ý cười. Mấy cái canh giờ sau, hôm sau dương quang dâng lên, phân ra sau tân sinh hoạt liền bắt đầu. Phân ra lúc sau, Giang thị trừ bỏ phu quân lưu lại đồng ruộng, cùng với chính mình phòng cùng nữ nhi phòng còn có thể tranh thủ trở về ở ngoài, còn lại hết thẻ cơ hồ đều ở lâm thị bên này. Phân ra thời điểm lâm thị liền nói đại phòng bên này cũng không có phần Cho nên giếng cùng phòng bếp liền không thể phân cho Giang Thị, tự nhiên mà vậy liền dừng ở lâm thị bên kia. Giang Thị vô pháp, đành phải cùng nữ nhi lâu cảnh bên ngoài đắp hỏa, đơn giản ăn một đốn. Đến nỗi tô chiêm, còn lại là sáng sớm cóng giấy và bút mực đói bụng lên phố bán tranh chữ. Giang Thị cùng nữ nhi lâu ý cảnh đơn giản ăn qua cơm sáng, lâu ý cái cảnh liền chuẩn bị dùng dư lại tiền đi chấn trên mua chút dưa miêu. Chính là mẫu thân Giang Thị không cho. Tổng cảm thấy nữ hài tử ra xuất đầu lộ diện không thích hợp, cố tình tô chiêm đã đi chấn trên. Cho nên không có biện pháp, Lâu Ý Cảnh đành phải đi cách vách Vương Thẩm ra mua mấy viên miêu. Vương Thẩm, ta cùng ngươi mua mấy viên dưa miêu như thế nào? Vương Thẩm là một cái hơn 40 tuổi béo phụ nhân, ăn mặc một mạng, làm người cũng đơn giản, chính là ai nói chút nhàn thoại, ngày hôm qua Lâu ra sự nàng ở đây, nhìn thật thật. Hôm nay Lâu Ý Kỳ cảnh tới, Vừa lúc mượn cơ hội hỏi một chút, ý cái cảnh à, ta coi vừa rồi con đường này thượng đi qua chính là ngươi nam nhân. Lớn lên lịch sự văn nhã, phía sau còn cột lấy một ít giấy, chính là người đọc sách. Lâu y cái cảnh nhất thời không nghĩ tới này đó, hôm nay nghe vương thẩm chính miệng nói lên, mới phản ứng lại đây vương thẩm chính là cái ai nói xấu người, sớm biết như thế liền không nên cùng nàng mua miêu. Nhưng hôm nay, người đều đến cửa nhà, thấy nàng cũng không phải cái ác nhân. Lại có việc muốn nhờ, lâu y đi cảnh không có biện pháp, đành phải đỏ mặt nhẹ điểm đầu. Vương thẩm vừa thấy chính mình tưởng một chút cũng chưa sai, liền vui vẻ, liên tục khen ngợi, người đọc sách hảo, người đọc sách phải trọng dụ. Hơn nữa ta coi hắn khách khách khí khí chính là cái hảo nam nhân, có thể so hoàng trung kia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Kia tiểu tử! Nói tới đây, vương thẩm chính là ở chính mình ra đều không yên tâm, liên tục nhìn nhìn chung quanh có hay không người trải qua. Xác định không có, mới hạ dọng đi xuống nói, kia tiểu tử ngày thường làm người liền chẳng ra gì, ỷ vào là cái bộ khoái, đối lao nhân hài tử không chút khách khí, nhân phẩm, tấm tắc. Bất quá ta ngày hôm qua đi tăng mà trở về, đi ngang qua hoàng gia thời điểm xem nhà bọn họ đại môn nhắm chặt lại ngọn đèn dầu sáng trưng, liên quan cả đi ra ngoài mạnh hoàng thị cùng nàng nam nhân đều đã trở lại, hơn nữa xem như vậy, một chốc một lát hẳn là không đi rồi. Lần này chính là bách khoa toàn thư gia tụ ở bên nhau, chỉ sợ thật là ra chuyện gì, nhưng cũng không biết rốt cuộc ra chuyện gì, ngươi nhưng đến ngàn vạn cẩn thận, ta sợ bọn họ tìm ngươi phiền thoái, rốt cuộc ngươi lúc trước đâm cây cột sự. Bất quá ngươi vì sao muốn đâm cây cột? Vương thẩm lòng hiếu kỳ vừa mở ra liền thu không được, một hơi nói một đống, nói lâu y ý cảnh sắc mặt cũng có chút không hảo, rốt cuộc nàng không nghĩ lại nghe được cùng hoàng gia có quan hệ bất luận cái gì. Cố tình vương thẩm làm người còn tính không tồi nàng còn muốn cùng nàng mua dưa miêu cũng liền không hảo mặt lạnh, chỉ có thể cười gượng kéo kéo khỏe miệng vòng mở lời đề. Vương thẩm, này dưa miêu, ngươi còn bán hay không? Bán, đưa tới cửa sinh ý ta sao có thể không cần. Vương thẩm một ngụm đồng ý, xong rồi liền lấy ra lưới hái đi tiền viện luy thổ bồn hoa đảo mấy viên đồ ăn miêu, dưa miêu liên quan đuổi kịp thổ một đạo cấp lâu y hề cảnh. Nguyên bản chúng ta quê nhà hàng xóm không thể muốn người tiền, nhưng nhà chúng ta cũng không phải giàu có nhân ra, cho nên cái này tiền, người thiếu cho ta một ít y tư ý tứ liền thành Vương thẩm ngượng ngùng ngầm đầu, chính nhìn lâu y hề cảnh, lại thấy lâu y cảnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến mấy người phụ nhân thanh âm. Đại tẩu, lần này ngươi cũng không thể mềm lòng, nhất định phải cùng lâu ra đem tiền phải về tới. Vô nghĩa. Ta đương nhiên đã biết, chỉ là lâu ra hiện tại cũng một nghèo hai trăng chính là làm cho bọn họ đập nồi bán sắt cũng không nhất định có thể lấy ra tới. Bước nóng này, Giang Thị lại nên là nói đem nàng chém cầm đi bán thịt linh tinh nói, Ngươi nói ta muốn nàng có ích lợi gì, lại không đáng giá tiền. Lâu ý khi cảnh là nghe được bọn họ nói lên lâu ra mới không thể không nhiều lưu ý vài phần, quả nhiên thấy mạnh hoàng thị cùng nàng đại tẩu hoàng thị từ vương thẩm ra trải qua. Lại đi phía trước chính là lâu ra, nghe bọn hắn khẩu khí, xem ra lại là tới tìm tra. Lâu y thì cảnh lo lắng mẫu thân một người ưng phó không tới, liền vội vã đuổi theo ra đi, liền vương thẩm đảo tốt miêu cũng chưa tới kịp lấy đi. Lâu y thì cảnh thật cẩn thận đi theo hai người mà sau, nghe thấy hai người lại ở nói thẩm. Hôm qua cùng hôm trước ngươi chính là nhìn lâu ra cho hay, ngươi cảm thấy hoàng gia lễ hỏi nên hỏi ai muốn. Hoàng thị kéo cô em chồng mạnh hoàng thị tay. Hai người thân mật khăng khít thương lượng đối phó lâu ra sự, nói chuyện thanh âm một chút cũng không nhỏ, cũng không sợ người khác nghe thấy. Chỉ sợ cũng là bởi vì Hoàng Trung cái này bộ khoái thân phận, cho nên Hoàng gia người thói quen lớn giọng đã sớm không biết nên điệu thấp. Mạnh Hoàng thị nghe vậy, nếu mày nghĩ lại tưởng, phân tích, nói lý lẽ là nên tìm Giang thị mớn. Nhưng Giang thị thanh bạch rõ ràng, cùng năng mớn, quay đầu lại bước nóng nảy một khóc hai nháo ba thác cổ. Chúng ta hoàng gia thu không trở về tài lực không nói lộng không hảo còn phải đáp thượng một cái mạng người, đến lúc đó liền càng không hảo xong việc. Ta xem, vẫn là tìm lâm thị, lâm thị tuy rằng là tiền như mạng, nhưng hôm nay thiếu toàn thôn tiền biếu, chúng ta tới cửa thảo muốn nàng không cho cũng đến cấp. Húng chi, ngày hôm qua phân ra sự như vậy một náo toàn thôn người đều thấy rõ lâm thị sắc mặt, nàng hiện tại bất luận nói cùng không nói đều là sai, chúng ta tới cửa thảo muốn lễ hỏi. Không cần nhiều lời, người sáng suốt vừa thấy liền biết là lâm thị sai. Quan trọng nhất chính là hôn thư thượng cha mẹ chi danh viết chính là lâm thị cùng lâu quảng chi, tìm bọn họ đòi tiền nắm chắc. Nhưng ta như thế nào cảm thấy lâm thị không có tiền nha? Hoàng thị cẩn thận so đo, nhưng thật ra cái kia lâu ý cảnh nói không chừng có mấy cái tiền. Người ngắm lại, nàng nếu là không có tiền có thể khuyến khích nàng nương phân ra. Phân ra lúc sau nàng nương ăn cái gì xuyên cái gì? Phúng chi lâm thị này sẽ tăng nhẫn, thế nhưng ước pháp tam trương không được lâu y cảnh trường lưu nhà mẹ đẻ. Bởi vậy có thể thấy được sau này nhật tử đến Giang thị một người quá, nếu là lâu y cảnh chưa cho nàng nương lưu lại một số tiền tới, Giang thị dám phân ra. Như vậy vừa nói đảo cũng có lý, mạnh hoàng thị bắt đầu tinh tế nhớ lại lâu y cảnh đã nhiều ngày biểu hiện cùng với bên người nàng xuất hiện nam nhân biểu hiện, đại tẩu, ta cảm thấy lâu y cảnh này tiện nhân gần nhất không lớn thích hợp. Chết mà sống lại phía trước, chính là cái đồ nhu nhược, ai đều có thể vo tròn bóc dẹp. Nhưng từ khi chết mà sống lại lúc sau, nàng liền thay đổi. Hôm qua cái cùng lâm thị lời nói, câu câu chữ chữ đều mang theo châm, chắc người tàn nhẫn. Liền lâm thị loại này có tiếng tranh chua phụ đều thua ở nàng nước miếng ngôi sao, ta liền cảm thấy nha đầu này không đơn giản. Nhất định là có người giáo, người này, hẳn là chính là nàng tân cả nam nhân tô chiêm. Cái này tô chiêm toàn bộ hành trình không nói một lời, nhìn như mặc kệ lâu ra sự. Nhưng ta nghe nói lâu ý thì cảnh cùng Giang Thị đều đối hắn thập phân hảo, nếu là nam nhân vô dụng, bọn họ lại sao lại đối hắn như thế chi hảo. Hơn nữa người đọc sách từ trước đến nay ý đồ xấu nhiều, việc này nói không chừng chính là hắn làm. Ngay cả lâu ý thì cảnh chết đều có thể là hắn xối rủ. Nghe đến đó, Hoàng Thị bước chân dừng lại, ánh mắt hơi mang kinh ngạc nhìn về phía cô em chồng. Ngươi nếu là nói như vậy nói, bọn họ vô cùng có khả năng rất sớm liền nhận thức. Mạnh hoàng thị cảm thấy rất có khả năng, hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, khả năng tính lớn hơn nữa, ta xem chính là như vậy, nếu không vì sao thành thân đêm đó muốn đâm trụ tự sát đầu, nhà của chúng ta hoàng trùng tốt như vậy, không đáng làm như vậy nha. Lại có, thật là quyết tâm tìm chết, lại như thế nào sẽ sống lại, rõ ràng, đây là một vở diễn, bọn họ đã sớm thông đồng hảo. Cái này lâu ý cái cảnh chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, một chân đạp hai thuyền. Hoàng thị vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, đồng thời trong lòng càng là dâng lên một cổ lửa giận, này cổ lửa giận thiêu mí mắt thằng nghệ, trực tiếp nhanh hơn bước chân đi giang thị ra tìm giang thị đi. Lâu ý cái cảnh theo tới này liền không theo sau, bởi vì lại đi vài bước liền đến đến ra, hiện nay nàng chỉ có thể tự hỏi giải quyết phương pháp, chỉ là tự hỏi hết sức. Nơi xa ẩn ẩn bay tới mạnh Hoàng thị hoán dận thanh, cái này Hoàng Trung cũng là, như thế nào liền sông lớn như vậy hoạn, ai? Xem ra, Hoàng gia là nhu cầu cấp bách tiền tiêu thai. Hoàng Trung là cái dạng gì người, người trong thôn đều biết, nhưng bọn hắn không biết sự người này cả gan làm loạn lên gặp người liền đánh, đánh chết mới thôi. Lâu ý thì cảnh gà đi Hoàng gia đêm đó liền nghe thấy Hoàng thị lôi kéo Hoàng Trung đến ngoài phòng âm vũ trối nhỏ rộng dặn dò nói là uống ít uống rượu rượu hỏng việc. Mà cái gọi là hỏng việc chính là chỉ Hoàng Trung tính xấu rượu phẩm, một khi uống cao liền sẽ đánh người, nghe nói hắn trước một cái tức phụ chính là bị sống sờ sờ đánh chết. Hoàng gia nhân vi dấu người thai mắt đối ngoại xưng là uống rượu uống nhiều quá, uống chết. Lâu y cái cảnh cũng đúng là nghe được hai người đối thoại, đã biết chân tướng, sợ tới mức đụng phải trụ. Đến nỗi chuyện này như thế nào truyền tới Giang Thị lỗ Thai, vẫn là bởi vì Hoàng Trung chính mình. Hoàng gia người đêm đó liền đem thi thể đưa lại đây, cảm giác say chưa tiêu Hoàng Trung ở lâu ra chơi một bộ tùy quyền, cái này toàn bộ lâu người nhà đều đã biết. Nếu không phải mẫu thân Hoàng thị để lại, Hoàng Trung diệu phẩm ác liệt, tân hôn đêm đó hù chết tức phụ sự đã bị toàn thôn người đã biết. Liền cứ như vậy, lâu người nhà kiến thức tới rồi Hoàng gia phẩm hạnh, đồng thời lại bị Hoàng gia người uy hiếp không chuẩn nói ra đi, bọn họ cũng liền không dám đối với ngoại lộ ra. Cho nên trong thôn đến nay cũng không biết lâu ý cảnh đâm trụ nguyên nhân. Cái này hảo, nhưng thật ra cho hoàng gia ngậm máu phun người cớ. Lâu ý cảnh nghĩ đến đây, một cổ vô danh chi hỏa liền nhắm thẳng thượng thoán, thiếu chút nữa không khống chế được, cẩn thận cân nhắc lúc sau, mới ngăn chặn lửa dợ, thật cẩn thận hướng trong nhà đi. Lâu ra hiện giờ phân ra, đại môn cũng chỉ có thể khắc hai, may mắn tiền viện bất quá là rào che vây thành. Giang thị buổi sáng thời điểm đem nàng phòng đối diện rào che tường chém, xem như tích ra một cánh cửa tới. Nguyên bản chỉ là tưởng phương tiện chính mình ra vào, ai biết trước phương tiện người khác. Giang thị vừa định đi bên ngoài đào chút rau dại, ra cửa liền nhìn Hoàng thị mang theo cô em chồng mạnh Hoàng thị tức giận rào rạt tìm tới cửa tới. Này Hoàng gia Hoàng Trung chính là bộ khoái, Hoàng thị lại là cái không nói lý người, theo chân bọn họ đụng phải chính là không thể bị tức chết đi được cũng sẽ bị oan buồn chết. Nếu là Hoàng Trung nhìn nhà bọn họ không vừa mắt tùy tiện ăn cái tội danh đem bọn họ kéo vào đại lao, đời này đã có thể xong rồi. Cho nên Giang Thị nghĩ đến đây, nếu không thể theo chân bọn họ lý luận liền đơn giản trốn đi. Giang Thị vội vã vào nhà, giữ cửa từ bên trong bộ thượng, tránh ở giường phía dưới không ra tiếng. Hoàng Thị chỉ dâu em chồng hai đi tới, chính suy nghĩ đối sách, lại nhìn thấy Giang Thị ra đại môn nhắm chặt, hai người đều trận tròn mắt này nên làm thế nào cho phải? Chị dâu em chồng hai người xem ta ta nhìn người, một phương diện cảm thấy này ra diễn muốn không có cái đánh đối đại liền sướng không đứng dậy, chính là liền như vậy từ bỏ lại không cam lòng. Hoàng trung cục diện rối rắm còn vội vã tiền thu thập, thời gian không đợi người a. Hai người do dự một trận, Mạnh Hoàng thị có chủ ý, quyết định đi cách vách Lâm thị ra gõ cửa, cùng Lâm thị gõ một bút, có bao nhiêu tính nhiều ít, tổng điểm số văn không có hảo. Mạnh Hoàng thị đem chủ ý này cùng Hoàng thị vừa nói, Hoàng thị đồng ý, chỉ dâu em chồng hai kẻ sướng người họa đi Lâm thị ra nháo. Lâu ra, ngươi cũng biết ta hôm nay tới là làm gì. Lâm thị vừa thấy Hoàng thị tìm tới môn tới, trên cơ bản liền biết là cái gì, trong lòng có mệt lại không dám gọi huyên áo, chỉ có thể mềm thái độ, đó nhận đi, tù, là nhị vị tỷ tỷ tới, thật là khách thích đến. Nếu không đi trong phòng ngồi đi, chúng ta vừa ăn biến nói. Lâm Thị Cường xả ra cười, thỉnh thần giống nhau thỉnh hai vị ôn thần vào nhà. Mà lâu ý cái cảnh còn lại là sấn cơ hội này chuồn em tiến chính mình ra, Giang Thị xem nữ nhi lại đây, thật cẩn thận mở cửa đem nàng tiếp tiến vào, mẹ con hai dán tưởng nghe lén cách vách độc tĩnh Lâu ra nhà ở, đều là phòng hợp với phòng, tuy rằng phân ra, nhưng cũng không có nhà bôn, vẫn như cũng là hợp với. Cho nên Giang Thị nhà ở cách vách chính là đại đường, dán Thị nghe còn có thể mơ hồ nghe rõ chút. Hoàng thị vào cửa, liền nói thẳng ý đồ đến. Lâm thị, ta hôm nay tới cái gọi là chuyện gì ngươi hẳn là sẽ không không biết đi. Nếu ngươi không biết cũng không quan hệ, ta liền cùng ngươi nói một lần. Ta hôm nay tới là phải về Hoàng gia lễ hỏi. Phía trước nhà của chúng ta cưới lâu ý cái cảnh cái kia nha đầu thúi, hạ lễ hỏi. Hiện giờ kia nha đầu gả cho người khác, chúng ta Hoàng gia có phải hay không nên phải về lễ hỏi. Lâm thị cũng không thể trêu vào hoàng gia người, rồi lại không nghĩ lấy ra này số tiền, chỉ có thể bồi mặt cười gượng, thật cẩn thận, tỷ tỷ ngài có phải hay không quên mất, nâng lâu y cảnh thi thể hồi lâu ra thời điểm, ngài nhưng đáp ứng đem kia số tiền làm mai táng phí, như thế nào hiện giờ lại phải đi về đâu. Mạnh hoàng thị chen vào nói nói, mai tăng phí đó là đưa cho người chết, hiện giờ người đã chết sao. Hơn nữa chúng ta có lý do hoài nghi các ngươi lâu ra lừa hôn. Đây chính là phạm pháp, tin hay không ta làm Hoàng Trung bắt ngươi đi vào. Lâm Thị vừa nghe lời này, sợ tới mức mặt mui trắng bệnh, lại cũng không phải cái đèn cạn dầu. Từ trước đến nay tiền đều là chỉ vào không ra, vào nàng túi tiền còn nghĩ ra đi, nàng cũng là không vui, cho nên thật cẩn thận luyện cự nói. tỷ tỷ lời này nói ta tin, chính là này cớ lại không đúng lắm. Ngài xem gả chính là lâu ý ghề cảnh. Liền tính là lừa hôn cũng là nàng lâu y cảnh lừa các ngươi Mà lâu ý cảnh là tam phòng giang thị nữ nhi, cùng ta lâm thị không có quan hệ, hướng chi chúng ta lại phân ra, này liền cùng ta càng không thể xưng là quan hệ. Các ngươi đến ta nơi này đòi tiền, đây là gì đạo lý, hướng chi ta cũng không có tiền à, ta cùng nhà ta kia khẩu tử cả ngày là khẩn lương quần, căn bản không có như vậy nhiều tiền. Hoàng thị vừa nghe lời này, tức muốn hụt máu trực tiếp chụp nổi lên cái bàn, ta là nghe ra tới, ngươi này một ngụm một cái tỉ tỉ tê, là trồn cấp gà vẫn an bất an hảo tâm a, ngươi không nghĩ xuất sắc lễ tiền có phải hay không? Tiêu hảo, ta khiến cho nhà của chúng ta hoàng trung bắt ngươi, tùy tiện an cái tội danh gì đều đủ ngươi ăn được mấy năm lao cơm. Lâm thị nghe xong một cái run run, thiếu chút nữa liền quỳ rạp xuống đất. Mà cách một bước tưởng Giang thị đã là quỳ xuống, cả người run run rẩy rẩy, mặt không có chút máu. Trong miệng nhẹ rộng xem nhẹ, này nhưng như thế nào cho phải? Hoàng gia lễ hỏi ước chừng có năm lượng nhiều, nhà chúng ta nơi nào lấy đến ra? Nếu là lấy không ra nàng liền bắt chúng ta, vậy phải làm sao bây giờ? Lâu ý cái cảnh cong lưng một bên nâng giang thị lên, một bên an ủi, nương, ta tới trên đường nghe được bọn họ nói chuyện. Giống như Hoàng Trung sông cái gì đại họa, yêu cầu tiêu tiền tiêu thai. Nếu là chúng ta có thể mau trong tố giác này đó chứng cư phạm tội. Bọn họ hoàng gia cũng không dám như vậy tiêu ngạo. Đại họa, chẳng lẽ là lại đánh chết người? Giang thị buồn bực nhìn lâu ý ghề cảnh, ngược lại lại một suy nghĩ, nhưng hắn phía trước không phải đánh chết quá hắn nương từ sao cuối cùng còn không phải hảo hảo ở trong thôn du tẩu, còn đương bộ khoái. Chuyện này, thật có thể vặn ngã bọn họ hoàng gia. Lâu ý ghề cảnh trong lòng tính toán một chút, lấy hoàng trung tiền tiêu vặt, mấy năm xuống dưới hẳn là tồn không ít. Bọn họ hoàng gia hiện giờ gián xuất tử ra ra tải còn chưa đủ, còn muốn tới cửa thảo muốn 5 lượng bạc, có thể thấy được đánh chết chính là cái có bối cảnh người, chuyện này muốn dễ dàng như vậy Bãi bình, hoàng gia cũng không đến mức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm lâm thị muốn đi. Theo lý bọn họ hẳn là tử thủ tìm chúng ta đòi tiền, nhưng xem nương đại môn nhắm chặt liền vội vã đi lâm thị nơi đó, rõ ràng chuyện này phi thường cấp, tùy thời khả năng cành mẹ đẻ cành con. Giang Thị ngẫm lại cảm thấy nói có lý nhưng theo chân bọn họ có cái gì quan hệ bọn họ hiện giờ lại nên như thế nào đối sách tổng không thể đi tìm Hoàng Trung Trưng cư phạm tội tố giác án đi. Hoàng Trung từ trước đến nay ở chấn trên ngốc thời gian lâu mà bọn họ ở chấn trên không thân không thích đi chấn trên siưu tập trưng cư phạm tội chỉ sợ không nhất định có thu hoạch ngược lại nữ nhi ra xuất đầu lộ diện hư thanhh danh cho nên Giang Thị ở nữ nhi còn không có mở miệng nói này đó thời điểm liền trước ngăn lại Chúng ta không thể đi chấn trên, trước không nói có thể hay không đi chấn trên thu thập đến chứng cứ phạm tội. Chính là đi, cũng không tốt, nữ nhi ra không tốt. Hùng chi hoàng gian nếu là từ lâm thị kia thảo không tới tiền hai, khẳng định tử thủ chúng ta, chúng ta vừa ra đi, đã bị bắt được. Lâu ý cái cảnh cười nói, này đó ta đã sớm nghĩ tới. Chúng ta không cần như vậy phiền toái bọn họ không phải sốt ruột sao, chúng ta liền kéo, kéo dài thời gian. Làm cho bọn họ chính mình cành mẹ đẻ cành con. Giang thị cười, như thế cái không tồi biện pháp, nhưng chúng ta tổng muốn đi ra ngoài ăn uống tiêu tiểu đi. Hùng chi tô chiêm còn ở bên ngoài, hoàng thị nếu là tìm không thấy chúng ta có thể hay không đối hắn bất lợi. Giang thị tưởng tượng đến hoàng thị mở miệng ngầm miệng chính là trộm tới ngồi tù nói, liền kinh hồn tăng đảm. Nhưng lâu y cảnh như cũ sắc mặt bình tĩnh, bọn họ cũng là muốn ăn cơ ngủ, không có khả năng suốt ngày thủ. Thuống chi, phân ra thời điểm ước pháp Tam trương, xuất giá nữ nhi không thể trưởng kỳ đại ở nhà mẹ đẻ. Nói chuyện này thời điểm ta chính là điểm điểm mạnh hoàng thị, mạnh hoàng thị nơi nào còn dám trưởng kỳ ở tại này, cho nên nàng sớm hay muộn cũng là phải đi. Chúng ta đã nhiều ngày chỉ lo thật cẩn thận, tránh đi nhị thuốc nhị thẩm liền hảo. Ta sợ bọn họ nếu là lần này ăn mệt, tất nhiên sẽ giúp đỡ hoàng thị nhìn chầm chầm chúng ta, cũng tưởng chúng ta ra xuất huyết cho nên càng hẳn là tiểu tâm bọn họ. Giang thị gật gật đầu, một trái tim bình thường thằng nghẻ, nhưng trong ánh mắt lại thập phần kiên định, nàng kiên định bất di tin tưởng chính mình nữ nhi, hơn nữa minh bạch, từ con rể tô chiêm tới lúc sau, nàng nữ nhi liền thông minh rất nhiều, tất nhiên có hắn công lao. Thường bên kia đại đường, kịch liệt không khí còn ở liên tục. Hoàng thị phát ngoan, nhất định phải lâm thị lấy ra lễ hỏi tới, nếu không liền trộm tới ngồi tù. Lâm thị cũng phát ngoan, tỏ vẻ Đầu tiên, việc hôn nhân này là ngươi cùng Giang thị hai nhà, nói lý lẽ nên làm Giang thị ra. Tiếp theo, hôn thư đã cho các ngươi xé, tuy rằng mặt trên cha mẹ chi danh đích xác viết ta cùng ta nam nhân. Nhưng ở Lâu Y cảnh đầm trụ ngày đó, các ngươi hoàng gia nóng lòng phủ sạch quan hệ không chỉ có đem thi thể tặng trở về, còn làm cho mặt xé hôn thư, xem như không có chứng cứ. Các ngươi chính là bẩm báo huyện nha cũng không lý. Cuối cùng, nếu các ngươi thật muốn đem ta bắt lại, ta liền ở các ngươi trước mặt các cổ, làng toàn thôn người đều biết, là các ngươi hoàng gia bức từ ta, xem các ngươi ở trong thôn như thế nào tự xử. Lời này vừa ra, hoàng thị chỉ dâu em chồng bị hù sửng sốt sửng sốt luôn luôn là hoàng thị quân sư mạnh hoàng thị giờ phút này cũng hơi hơi phát ngốc, trên mặt treo cứng đờ cười, trong miệng nhảy không ra một chữ tới. Hoàng thị càng là sắc mặt khó coi, nôn nóng một mảnh, nàng xem như đã nhìn ra. Lâm thị này vắt cổ chảy ra nước căn bản rút không ra một cây mau tới, nhưng ngấm lại ngày đó chính là nàng Lâm thị tiếp được lễ hỏi, hiện giờ lại chết không nhận chướng liền cảm thấy tức giận, huống chi nhi tử hoàng trung sự còn chờ xử lý đâu, này nên làm thế nào cho phải? Mãnh hoàng thị sững sốt một lát, không dám ở vào hoàn cảnh xấu, lại cãi lại một câu, ngươi như vậy người sợ chết còn dám thật các cổ. Lâm thị đôi mắt trừng, đầu nâng đến cao cao, các ngươi đều bắt ta ngồi tù, vĩnh vô thiên nhục. Ta vì cái gì không dám sớm một chút thấy Diêm Vương. Mạnh Hoàng thị lúc này mới á khẩu không trả lời được. Hoàng thị cảm thấy chính mình đã ở chỗ này cũng thảo không tìm hảo, ngược lại đem chính mình làm cho thực xấu hổ, vì thế tìm cái pha lý do trước rời đi. Người cho ta chờ, nếu không phải nhà ta còn có việc gấp phi cùng người mắng thượng ba ngày ba đêm không thể. Nói xong vội vã đi ra ngoài, Mạnh Hoàng thị cũng theo sát sau đó. Lâm thị lạnh lùng cười, ta chờ. Chị dâu em chồng hai người từ lâm thị trong nhà thở phì phì ra tới, lại ở cửa đụng phải nên diện đi tới Tô Chiêm. Hai người thất vọng biểu tình lại lập tức chấn hưng lên. Chị dâu em chồng hai cho nhau để cái ánh mắt, liền đi tới. U, đây là tiểu tiện nhân bên ngoài dưỡng dã nam nhân. Đến vẫn là có vài phần tuân tiếu, khó trách tiểu nha đầu vì ngươi dám gạt chúng ta hoàng gia hôn. Tô Chiêm tuy rằng không quen biết này hai người, nhưng cơ bản từ trong miệng cũng biết bọn họ cùng lâu ra quan hệ liền không khỏi nhăn lại mi Trong phòng lâu ý cái cảnh cùng Giang Thị đều sợ hãi, nguyên bản lo lắng sự tình tới, cũng không biết Tô Chiêm có thể hay không ứng phó, lúc này có nên hay không đi ra ngoài giúp hắn giải vây. Giang Thị khó xử nhìn lâu ý cái cảnh, lâu ý cái cảnh sắc mặt cũng khó coi, biểu tình lược hiện khó xử. Nhưng mà, Tô Chiêm trả lời lại kêu trong phòng hai người yên tâm. Hai vị dây thường nói chuyện cũng thật có ý tứ, như thế nào dã nam nhân, ta không hiểu. Các ngươi hiểu. Ta chỉ biết ta cùng lâu ý cảnh là có hôn ước, hôn thư còn ở cái gì lại kêu lửa hôn. Hôn, danh như ý nghĩa là thành hôn, đó chính là có hôn thư. Nếu các ngươi hoàng gia có hôn thư liền lấy ra tới. Lấy không ra chính là không có hôn, nếu không có hôn đâu ra lửa. Ngươi, ngươi chỉ dâu em chồng hai bị tô chiêm nói sửng suốt sửng suốt, nửa ngày tế không ra một câu tới. Nhưng hai người tưởng tượng một cái toan tú tải tay chói gà không chặt, bọn họ hai cao lớn thô cạnh hoa mẫu phụ nhân có rất nhiều sức lực, nhưng thật ra có thể buộc hắn còn tiền. Vì thế hoàng thị liền khuyến khích cô em trồng một khối vây quanh tô chiềm, buộc hắn thế lâu ý cảnh còn kia bút lễ hỏi. Ngươi chính là lâu ra tân con rể. kia vừa lúc, người kia nữ nhân lâu y cảnh thiếu chúng ta hoàng ra một bút lễ hỏi, ngươi đã là nàng nam nhân, nên hiểu thêm nợ phu thường. Hiện tại liền đem lễ hỏi thế nàng còn đi. Hoàng thị nói xong, không biết xấu hổ vươn tay hướng Tô Chiêm thảm ớn. Tô Chiêm từ đầu đến cuối đều không biết lâu ý cảnh gả hơn người việc này. Hiện giờ nghe được Hoàng thị nói những lời này mới miễn cưỡng biết được một vài. Bất quá xem Hoàng thị kêu kiêu ngạo khí thế, hắn liền tính biết cũng không nghĩ còn. Tô Chiêm hừ lạnh một tiếng, thanh tuấn con ngươi hẳn chứa lạnh leo, nhưng khỏe miệng lại hơi gợi lên ý cười, là cười nhạo, vị này đại thẩm nói có lý. Thê nợ lín lên phụ thường. Bất quá ở hoàn lại phía trước ta phải trước nhìn xem hôn thư, này giấy hôn thư liền giống như là trận này đòi nợ tranh cái chung tiền nợ. Ta cái này muốn trả nợ người nhìn xem tiền nợ không tính quá mức đi. Thô chiêm buổi nói chuyện, hoàng thị chỉ dâu em chồng mặt đều mau đen. Hôn thư, nơi nào còn tới hôn thư, lúc ấy lâu ý cảnh đầm trụ mà chết sau, hoàng gia người liền nóng lòng phủi sạch quan hệ, không chỉ có đêm đó đem thi thể đưa về. Còn rắc mặt sẽ bỏ hôn thư, hiện giờ nơi nào còn tới bằng chứng. Nguyên bản làm như vậy chỉ nghĩ phủi sạch quan hệ, nào tưởng tưởng, này ngược lại thành vô pháp thảo muốn lễ hỏi chướng ngại. Chị dâu em chồng hai nghĩ đến đây, sắc mặt lại hắc lại nan kham. Tô chiêm xem bọn họ trầm mặt không nói bộ dáng, liền đoán được hai nhà là không có hôn thư, nếu không có hôn thư liền liền chưa từng từng có hôn sự, hắn lâu y cái cảnh liền vẫn là trong sạch, như vậy tưởng tượng trong lòng mạc danh cao hứng lên. Nhưng lại tưởng tượng, nếu không có không có hôn nước nhân ra vì sao tìm tới cửa tới, trong thôn nhiều ít nhân ra, như thế nào không tìm bọn họ vô cớ gây dối cố tình tìm được lâu ra một tới, tin đồn vô căn cứ nhất định có nguyên nhân A. Như vậy tưởng tượng, Tô Chiêm trong lòng lại không phải tư vị, hán đảo cũng không lắm để ý nàng trong sạch. Nếu là trong sạch chi thân tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu không phải, cũng không sao, rốt cuộc hắn nhìn chúng chính là nhân phẩm. Chỉ là hắn muốn biết nữ nhân này ở gặp được hắn phía trước đến tuột cùng gặp kiểu gì với khó, nếu là chịu khổ phi người đãi ngộ, hắn tâm tự nhiên là cắt thịt đau, hận không thể nhanh chóng xuất hiện bảo hộ nàng. Tô chiêm yên lặng mà đem đau lòng bao vây hảo, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấu, này đây lại ép hỏi khởi hoàng thị trị dâu em chồng, nhị vị thím, các ngươi chính là tưởng hảo không có, có đáp ứng hay không lấy ra hôn thư đúng đúng. Nếu là không đáp ứng, ta đã có thể đi về trước. Chờ ngày mai các ngươi nghỉ kỹ rồi lại đến. Tô chiêm chô nói chuyện liền ở cửa nhà, lâm thị vừa lúc từ bùng trong ra tới, nghe thấy được, cười đến vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt là nhìn đến hoàng thị trị dâu em chồng kia hai trương đen liền hoàng lạp sửng mặt, ý cười căng đậm, Tô chiêm à, ngươi hay là nên làm gì làm gì đi thôi, này nhị vị thím trong tay không có hôn thư, một chốc một lát tự nhiên là lấy không ra. Chờ bọn họ giả tạo hảo, tự nhiên liền có. Ngươi thả từ từ đi, ta dám cam đoan không ra ba ngày, bọn họ liền lại tới nữa, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu ngươi muốn xem hôn thư. Lâm thị lời này nói xong, tô chiêm nhật nhạt cười nhạo một phen, thầm nghĩ này nhị thẩm ngày thường tranh chua làm không ra một chuyện tốt, hôm nay trả thù là làm tích đức rất tốt sự. Tô chiêm dương dương tay áo, ra vẻ khách khí hướng hoàng thị trị dâu em chồng chắc tay, làm toàn lễ nghĩa mới lại thành tuấn đi qua. Hoàng thị trị dâu em chồng giờ phút này không chỉ có sắc mặt khó coi, hơn nữa lập trường cũng tương đương xấu hổ, chính suy nghĩ như thế nào xong việc, cô em chồng mạnh Hoàng thị linh cơ vừa động, lấy trong nhà còn có đại sự muốn thương lượng liền lôi kéo tẩu tử Hoàng thị một khối đi rồi. Hôm nay việc này, tạm thời hạ màn. Tô Chiêm về phòng thời điểm, lâu y cái cảnh cùng Giang thị đã là ở phòng trong cười phiên, bọn họ ban đầu còn lo lắng Tô Chiêm một giới thư sinh những phó không tới. Không từng tưởng kẻ hèn đôi câu vài lời liền đem Hoàng thị trị dâu em chồng đánh cái hoa rơi nước chảy, lại còn có cấp lâu ý cảnh ra lại một cái ý kiến hay. Nàng nguyên bản còn tưởng đã nhiều ngày liền cùng mẫu thân tạm thời hoa ở trong nhà không ra khỏi cửa. Chỉ cần các nàng không ra khỏi cửa, Hoàng thị trị dâu em chồng liền tìm không đến mở miệng cơ hội. Chuyện này, Hoàng thị trị dâu em chồng cũng chỉ có khả năng xuất ruột. Nhưng mới vừa nghe tô chiêm như vậy vừa nói. Lâu y kỳ cảnh phát hiện, hôn thư thật là cái hảo lấy cớ, kể từ đó bọn họ không cần trốn tránh, hoàng thị giống nhau cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Nghĩ đến đây, một nhà ba người đều nhịn không được gửi, giang thị phóng quan tâm, thu xếp cơm chiều đi. Trong phòng liền dư lại lâu y kỳ cảnh cùng tô chiêm hai người. Tô chiêm ánh mắt đặc biệt ôn nhu nhìn lâu y kỳ cảnh, cũng đem một ngày thu hoạch giao cho nàng, đây là bán tranh chữa tiền, tổng cộng 15 văn, người đếm đếm. Lâu ý cái cảnh không có thu, Tô Chiêm tắt trực tiếp vươn tay đem 15 văn đưa tới nàng trong tay. Lâu y cái cảnh có chút phản ứng không kịp, dương mắt nghi hoặc nhìn hắn, lại không nghĩ nên diện rơi vào một đạo ôn nhu như nước ánh mắt, ánh mắt kia hạ, chính là bất luận cái gì ngành thạch, đều nên nước chảy đá mòn đi. Cứ việc lâu ý cái cảnh biết Tô Chiêm luôn luôn là cái ôn nhu người, nhưng hôm nay ôn nhu cùng ngày xưa rất có bất đồng, ngày xưa cũng chính là huynh muội chi gian ôn nhu chi tình. Hôm nay như thế nào ẩn ẩn cất dấu ái muội Hơn nữa bị hắn nhìn chăm chú sau một hồi, lâu y cái cảnh còn cảm thấy chính mình có chút mạc danh trọt dạng, ngực nơi này thỉnh thịch nhảy đến lợi hại. Vì tránh đi loại này không tốt cảm giác, lâu y cái cảnh xoay người, đưa lưng về phía Tô Chiêm nói chuyện, Tô Đại Ca, ngươi vì sao phải đem hôm nay vất vả tiền đều cho ta, chính là có việc muốn nhờ. Tô Chiêm nết miệng cười nhạc, không có chỉ là mấy ngày trước đây mượn ngươi tiền mua giấy và bức mực. Hiện giờ này đó, là trả lại ngươi. Lâu ý khi cảnh vốn định kêu hắn lấy về đi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tô chiêm kia tính cách tất nhiên là sẽ không thu, nàng thật muốn nói ra những lời này, mới là chiếc nhân ra quốc khí. Cho nên lâu ý khi cảnh mới vừa đề thượng giọng câu nói kia lại nuốt trở về, chỉ là nói một câu, hảo. Bất quá trả tiền sự không nội, ngươi cũng nên chính mình chờ chút. Tô chiêm ân một câu, Muốn nói lại thôi, hắn trong lòng còn muốn hỏi về lâu ý cảnh cùng hoàng gia hôn sự, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là không hỏi. Rốt cuộc hắn tới thời điểm nhìn đến chính là một bộ con tài, có thể thấy được cô nương này cùng hoàng gia nháo đến nhiều không thoải mái, nghĩ đến chuyện này cũng là nàng trong lòng vết xẹo, hắn lại như thế nào nhẫn tâm bóc người vết xẹo. Cho nên, vẫn là không hỏi. Nhưng lâu ý cảnh đã là nghe ra hắn muốn nói lại thôi, liền hỏi hỏi. Tô đại ca còn có việc muốn nói sao? Tô chiêm lắc đầu, cũng không có việc gì, chính là dặn dò ngươi vài câu, nhiều chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Hiện giờ ta cũng có thể kiếm tiền, dưỡng ra sống tạm sự, ta sẽ tự cùng ngươi chia sẻ, ngươi không cần ôm ở trên người mình. Lâu ý cái cảnh gất đầu, tâm lý chạy quá ấm áp, càng là cảm khái, không phải thân ca hơn hẳn thân ca. Một đêm mưa do quá, gà chó nghe bình minh. Tiết thanh minh đến, Từng nhà đều nên tế tổ viếng mồm mả, lâu y cảnh hiện giờ xem như tô ra người, lâm thị không chịu làm nàng đi, nàng cũng chỉ có thể không đi. Hơn nữa nàng vừa lúc nhân cơ hội ở nhà làm quả bánh, thuận tiện cũng thử ngao một nồi mức trái cây. Sớm một tháng trước, kia xét nghèo, An gái trái cây đều thực gian nan, hiện giờ phá miếu bên kia mà bị lâu y cảnh trộm sái ốc thổ lúc sau, nơi đó trái cây lớn lên rất nhiều, ăn không hết, còn có thể ngao chế mức trái cây. Lâu Y thì cảnh tay nhỏ lay động, trong tay nồi sạn theo quả duyên thuận kim đồng hồ chậm rãi quái, bên trong mức trái cây càng rão càng sầu, theo nổi độ ấm càng ngày càng cao, độ đặc cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản còn có thể nhìn ra chút vỏ trái cây bộ dáng, hiện giờ bên trong chính là một nồi cháo, bán tương là chẳng ra gì, bất quá hương vị lại rất hương. Chờ ngao chế hảo, Lâu Y Ly cánh liền gấp không chờ nổi trước đếm một ngụm, xác định hương vị không tồi, mới chan Lúc này, Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là tô chiêm đã trở lại. Tô chiêm vừa vào cửa đã nghe tới rồi dã quả mới mẻ, còn mang theo một ít vị ngọn, nghe đến mỹ vị, cái mũi không tự chủ được run lên, thanh tuấn sáng ngời con ngươi chật lóe, ánh mắt bình tĩnh rừng ở trên bàn bảy một mâm đỏ rực lại chù hô hô đồ vật thượng, bị này mùi hương cùng bộ ráng hoàn toàn bất đồng đồ vật dọa tới rồi, mày theo bản năng nhữ nhíu. Ngươi, đây là đang làm cái gì? Cháo. Lâu y thì cảnh xoa xoa dầu mỡ tay, thần bí hề hề bưng kêu bàn cháo cùng với một mâm bánh nhân cần tràn đầy đưa đến tô chiêm trước mặt. Nếm thử, chớ ngươi nếm ta lại nói cho ngươi. Tô chiêm. Lâu y thì cảnh bám giết không tha, nếm thử sao, cho ta điểm kiến nghị. Tô chiêm xem nàng vẻ mặt chờ mong, cũng không hảo đả kích cô nương, đành phải nắm lên một khối bánh chấm hồng hô hô đồ vật, đưa đến bên miệng khi còn tâm lý đấu tranh đã lâu, cuối cùng bất đắc dĩ. Nhắm mắt lại ăn, thô sơ giản lược nhấm nuốt một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Lại tinh tế nhất phẩm, thế nhưng chua chua ngọt ngọt hơn nữa cùng bánh nướng lớn tùng giòn vị xứng ở bên nhau lại là khác phong vị. Tô chiêm nguyên bản nhắm đôi mắt đột nhiên mở, quang mang lấp lánh đồng tử chất đầy kinh hỉ Này sẽ không chính là trên núi thải dã qua đi, hay là đây là người phía trước nói qua mức trái cây. Thông minh. Lâu y thì cảnh cao hứng một tá vang chỉ. Đem bưng nước chấm cùng bánh nướng lớn lại thả lại trên bàn, xoay người khi tươi cười đầy mặt. Đúng rồi, tô đại ca hôm nay không đi trấn trên bãi tranh chữa còn sao. Tô chiêm đầu, thuật tay lại đi qua đi bắt một chiếc bánh liền tương ăn, một bên ăn, một bên trả lời, bên ngoài trời mưa, ta liền không đi. Ta đây buổi sáng còn gặp ngươi ngồi thường bá bá xe lửa hướng trấn trên đi. Ta là đi trích giá quả, lần trước chúng ta chủ phá miếu vừa lúc cùng trấn trên là một phương hướng thì thật ta cũng không có đi chấn trên. Đúng rồi, dã quả ta hái được không ít, phóng trong phòng, sợ bên ngoài mà ướt hỏng rồi quả. Lâu ý cái cảnh gật đầu, đã biết, tô đại ca nếu là không có gì sự liền trước đem bánh bột ngô làm trong ngăn tủ, đừng làm cho nó lạnh, quay đầu lại chờ nương viếng mồ mả trở về chúng ta là có thể ăn cơm. Tô chiêm làm theo. Lúc này, vương thẩm thanh âm thon dài từ bên ngoài chuyển đến. Ý thì cảnh A. Hôm qua ngươi cùng ta muốn đồ ăn miêu không lấy đi, hôm nay ta cho ngươi đưa tới. Ngươi nhìn một cái, có phải hay không ngươi muốn những cái đó? Vương thẩm cười đến gương mặt hiện tử, ánh mắt lại tinh lượng lượng nhìn chầm chầm tô chim xem, hơn nữa là trên dưới đánh giá. Tô chiêm rõ ràng không quá thích loại này ánh mắt, theo bản năng sau này lui lui. Vương thẩm ánh mắt theo đuổi không bỏ, hơn nữa đấy mắt tràn đầy nồng đậm bắt quái vị, ha ha ha, tiểu tử lớn lên mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã. Thật là tuấn tú lịch sự A các ngươi chính là nhận thức đã lâu. Lâu y cái cảnh liền biết, vương thẩm là có tiếng bắt quái, lần này tới tuyệt phi đưa đồ ăn miêu đơn giản như vậy, chính là tới nghe chuyện xưa. Chỉ tiếc lâu y cái cảnh mới sẽ không làm nàng như nguyện, mắt nhìn vương thẩm chưa từ bỏ ý định, trực tiếp không khách khí đem người đổi đi. Vương thẩm, ngài ra trồng rau cũng không dễ dàng, này đồ ăn miêu chúng ta từ bỏ, ngài lấy về đi thôi. Nói xong. Lâu ý cái cảnh lại khách khách khí khí làm cái thỉnh thủ thế. Vương thẩm kia trương gương mặt tươi cười lập tức sụt không rên một tiếng mang theo đồ ăn miêu đi trở về. Không bao lâu Giang Thị đã trở lại, người một nhà lúc này mới phô khai cái bản chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Giang Thị vẫn luôn giàu dĩ không vui lo lắng xuất ruột, làm như có chuyện muốn nói, nhưng lại muốn nói lại thôi. Lâu y cái cảnh chính là đầu một hồi thấy mẫu thân như vậy, ngày xưa nàng là không có gì giấu nhau. Lần này là gặp được chuyện gì, lâu y cảnh cắn một ngụm quả bánh lại bông, khẽ đẩy đẩy mẫu thân tay, hỏi, nưng ngài sắc mặt không tốt, hay là ngài vừa rồi đi ra ngoài thời điểm gặp hoàng thị. Giang thị gật đầu, rồi sau đó thở dài khẩu khí, rất là bất đắc dĩ, cái này hoàng thị bởi vì thảo muốn lễ hỏi không thành, liền đến chỗ trưng dương, nói ngươi cùng tô chiêm đã sớm quen biết, còn nói hai người hợp mưu lừa hôn lửa hoàng gia lễ hỏi, đâm trụ nổ chết chính là kỹ xảo. Giang thị nói tới đây, ngực liền một trận khó chịu, liền muốn ăn cũng chưa. Nhưng thật ra lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm sắc mặt bình tĩnh, không ôn không hỏa, nương nghĩ sao? Ta tự nhiên là không tin, ngươi cùng tô chiêm hôn sự là vì nương đồng ý, ngươi nhị thúc nhị thẩm cũng biết, chúng ta lâu ra là danh chính ngôn thuận gã nữ nhi há có thể làm cho bọn họ như vậy trở tới. Lâu ý cái cảnh ngoài cười nhưng trong không cười, nhị thúc nhị thẩm ước gì như vậy mới hảo. Sao lại làm cho ta chứng? Cho nên nói chuyện này nhiều lời vô ích, ngược lại càng bôi càng đen. Chúng ta thả đường động hoàng gia nói như thế nào, bọn họ hoàng gia phải có bức chúng ta lấy ra lễ hỏi biện pháp liền không phải là sự loại này hạ tam lạm thủ đoạn chửi với chúng ta. Chúng ta chỉ lo chờ, dựa theo lúc trước ta nói rồi, hoàng gia vội vã đòi tiền, hoàng trung sấm hạ đại họa, chuyện này sớm hay muộn có rũ ra tới một ngày, chúng ta chỉ lo chờ cơ hội này liền thành. Tô chiêm cũng cảm thấy như thế, lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách. Giang thị lúc này mới miễn cưỡng đem này khẩu ác khí nuốt xuống. Đồng thời lâu ý cái cảnh cấp Giang thị đệ đi lên một khối chấm tương bánh, thỉnh nương nếm thử, nương, ngày trước nếm thử này khối bánh ăn ngon không. Giang thị nhìn nhìn kêu hồng hồng, hình như là nước chấm. Giang thị lúc trước cũng là trấn trên sinh hoạt, nhận thức một ít nước chấm, cho nên một đoán liền đoán được, biết được là nữ nhi làm càng là tỉ mỉ nhấm nháp một phen. Lâu y cái cảnh đã gấp không chờ nổi chờ mẫu thân khích lệ, thế nào, nương, hương vị như thế nào. Nhưng Giang Thị trả lời, ra ngoài nàng ngoài ý muốn, hương vị thiếu điểm, hỏa hậu còn chưa đủ, còn phải lại ngao một trận À, lâu y cái cảnh mất mát túi đầu, xem ra chính mình hy vọng quá cao thất vọng có chút đại, nhưng tâm lý vẫn là có chút không phục, nghĩ thầm vì sao tô chiêm ăn thời điểm nói hương vị hảo. Hắn là ngượng ngùng nói không thể ăn sao. Từ từ, hắn giống như cũng chưa nói ăn ngon đi. Nghĩ đến đây, lâu y đi cảnh càng là thất vọng rồi, đối diện ngồi tô chiêm chính lộ ra xấu hổ ánh mắt xem ra, hơn nữa trên mặt hiện lên ngượng ngùng. Lần đầu nếm thử làm thành như vậy đã không tồi, nghĩ đến nhiều hơn luyện tập ngày nghỉ thời gian nhất định có thể nắm giữ hỏa hậu làm một tay hảo mức trái cây. Giang thị gật đầu, tán thành tính hồi lấy cười, tô chiêm nói có lý. Theo sau, người một nhà liền hơi thiếu mức trái cây ăn lên, Hỏa thuận vui vẻ, vui là rất tốt. Trong lúc, lâu y đi cảnh nói lên kiếm tiền kế hoạch, nguyên bản ta tưởng đem quả bánh cùng mức trái cây bắt được chấn trên bán, nhưng nếu mức trái cây còn thiếu hỏa hậu liền tạm thời không cầm đi, quang bán quả bánh hảo. Giang Thị ăn bánh động tác dừng một chút, cho nên, người hôm nay làm nhiều như vậy bánh chính là vì ngày mai bán bánh sự làm chuẩn bị. Lâu y đi cảnh gất đầu. Ánh mắt thử tính đối thượng mẫu thân con ngươi, hỏi, chủ ý này không hảo sao, nương. Giang thị lắp đầu, biểu tình nghiêm túc tự hỏi lên, chủ ý nhưng thật ra không tồi, chính là sinh ý không biết thế nào. Bánh bột ngô hương vị không tồi, nhưng ban bánh cũng đến chú ý đoạn đường, nếu là đoạn đường kém chút, sinh ý liền không nhất định hảo. Hùng chi ngươi là cái cô nương, cô nương mọi nhà xuất đầu lộ diện không tốt. Hiện nay người trong thôn đã đối với ngươi có cách nói. Nếu là trở lên phố, chỉ sợ, kia vẫn là giao cho ta đi. Tô chiêm trầm ổn lại tràn ngập từ tính thanh âm văng lên. Giang thị cùng lâu ý khi cảnh động tác nhất trí chiều hắn nhìn lại, Tô chiêm vẻ mặt nghiêm túc, ta đi phương tiện chút. Lâu ý khi cảnh có chút ngượng ngùng, nhưng ngươi không phải muốn bãi tranh chữ quán sao, cho ngươi đi chẳng phải là chậm trễ chuyện của ngươi. Tô chiêm mày nhữ lại, ánh mắt nhàn nhạt lóe ưu quang, trong lòng ai thán. Nàng rốt cuộc vẫn là cùng chính mình phân chia rõ ràng, thế cho nên loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì tiểu vội đều không muốn làm chính mình rốt. Tô chiêm trong lòng quay cuồng trên mặt lại như cũ là nhạt nhạt, không có việc gì, dù sao ta tranh chữa quán cũng bán không ra mấy cái tiền, nếu là quả bánh có thể kiếm tiền cớ sao mà không làm. Lâu ý thì cảnh tưởng tượng cũng có đạo lý, vì thế đưa ra, ta đây cùng ngươi một khối đi thôi, ngươi sẽ không làm quả bánh đi cũng vô dụng. Ta đi theo ngươi, ta làm quả bánh, ngươi phụ trách mua bán, như thế nào? Tô Chiêm cam chịu, rồi lại không xác định Giang Thị có không đồng ý, ánh mắt trưng cầu tính nhìn về phía Giang Thị. Giang Thị đồng ý, lâu y cái cảnh đẹ nặng tâm sự mới có thể giải quyết. Chuyện này liền nói như vậy định rồi, người một nhà túi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong đã vượt qua buổi trưa, bên ngoài mơ hồ lộ ra chút ánh mặt trời, mặt đất vẫn là ướt rầm rề một mảnh. Sau cơn mưa trong núi lộ ra thoải mái thanh tân, lâu ý khi cảnh cùng tô chiêm ăn cơm xong dọn trương ghế rửa ở dưới mái hiên ngồi thưởng thức giọt mưa theo nhà tranh đỉnh chảy xuống xuống dưới, ở trước mặt rơi xuống đất vầy ra. Giang thị nhanh nhẹn tẩy xong chén từ trong phòng ra tới, cũng dọn trương ghế rửa theo chân bọn họ rửa gần ngồi xuống, ánh mắt nhàn tản nhìn lâu ra thổ địa, ánh mắt rừng ở giữa sân, lâm thị dùng để làm đường ranh giới tấm ván gỗ khi. Trên mặt như chút được gánh nặng nhộn nhạo khởi cười vui, nhỏ giọng cùng con cái nói. Phân ra, chính là hảo a dĩ vãng lúc này ngươi nhị thẩm lại lôi kéo ta làm này làm kia, hiện giờ khen ngược, nhàn dối xuống dưới Nhật tử đều là chính mình, ta muốn làm sao liền làm gì. Ai, đã hồi lâu không có sao giờ ngọ phơi nắng. Lâu y ghề cảnh cười, ánh mắt nhìn về phía mâu thân thích dĩ tư thái khi, trong mắt càng là kích động nổi lên lệ quang, nàng kêu ngạo. Tiêu ngạo chính mình phân ra chú ý cho mâu thân mang đến ngày lành, nàng vui sướng, vui sướng cần lao đôi tay thật sự có thể mang đến hy vọng. Có tốt mở đầu, sau này nhật tử quá lên liền càng thêm có tin tưởng. Nương chờ ngày mai đi chấn trên mua đồ ăn miêu dừa miêu, hậu thiên chúng ta liền tính chân chính bắt đầu sinh hoạt. Không cần chờ lâu như vậy, ta xem hôm nay liền có thể. Không bằng chúng ta hôm nay liền đi mua đi. Giang thị trên mặt đạng ý cười. Trong mắt tràn đầy đều là gấp không chờ nổi vui mừng. Hôm nay, kia không được hiện tại liền đi. Chính là chuyên môn ở trong thôn kéo xe lửa thường bá bá một ngày cũng liền tới hồi một chuyến. Thời gian này muốn đi, đến chính mình đi đến. Chờ đi đến lại trở về liền buổi tối, như vậy tính toán, cũng đến ngày mai mới có thể trông rau. Giang thị lắc đầu, ánh mắt nhìn nhìn cách đó không xa khói bếp lượn lờ nhân ra, nói, ngươi vương thẩm kia có đồ ăn nguyêu. Nàng người hảo, cùng nàng mua, nhân ra hẳn là vui. Vương, vương thẩm. Lâu ý thì cảnh đối nàng ấn tượng không tốt, hung chi vừa rồi liền đẩy vương thẩm hảo ý, hiện tại lại đi tính sao lại thế này. Mẫu thân sở dĩ tâm tâm niệm niệm vương thẩm, là bởi vì vương thẩm thật là cái thiện tâm, hơn nữa cùng mẫu thân là đồng hương, mẫu thân ở lâu ra bất lực nhật tử, cũng cũng chỉ có thể cùng vương thẩm tâm sự. Thế cho nên rất nhiều sự, người trong nhà không biết, vương thẩm nói trước. Vương thẩm một biết, trong thôn nào đó nhân ra cũng biết. Bởi vì như vậy, lâu y cảnh đối vương thẩm ấn tượng không tốt cũng không xấu, bị buộc bất đắc di thời điểm, nhưng thật ra có thể tìm vương thẩm giúp đỡ. Bất quá hiện tại nàng cảm thấy không cần. Nương, vương thẩm miệng quá lớn, ngươi tìm nàng đi, nàng nhất định phải hỏi đông hỏi tây. Ngươi không phải nói hiện tại bên ngoài chính chuyện nữ nhi sự truyền hung sao, lúc này đi, vương thẩm còn không được lôi kéo ngươi hỏi cái rõ ràng. Kêu vừa lúc, thông qua vương thẩm chi khẩu giải thích rõ ràng, tình chúng ta bồi hát qua. Giang thị trong lòng vẫn là lược có không cam lòng, cảm thấy không hề giang tùy ý người khác phá nước bẩn không được, nên phản bác. Nhưng là lâu ý cái cảnh lại gắt gao phản đối, giải thích không rõ ràng lắm, chỉ biết càng bồi càng đen. Nương, ngài liền nghe ta đi. Lâu ý cái cảnh như mày tức giận, lần đầu tiên cảm thấy mâu thân cũng là cái cố chấp người. Cùng người như vậy cầu thông lên thật đúng là có chút tốn công. Lâu y cái cảnh giờ phút này đã không có biện pháp, chỉ bất đắc di hận không thể tìm cái cái bàn chuộng vài cái. Một bên tô chiêm xem thấu nàng tâm sự, nhàn nhạt, nhạt tiếp một câu, trồng rau trước cũng đến trước tùng thổ, liền tính hôm nay tùng thổ, cũng đến ngày mai mới có thể trồng rau. Hùng chi hôm nay hạ quá vũ, thổ địa dính lạ, cũng đến chờ ngày mai thiên tình mới được. Giang thị vừa nghe cũng cảm thấy có lý. Lúc này mới an mại trụ vội vàng tính tình đồng ý. Lâu y thì cảnh xem mẫu thân rốt cuộc không hề kiên trì, cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ánh mắt cảm kích nhìn về phía tô chiêm, tô chiêm hơi rũ con người, nhìn về phía mặt đất, gương mặt lại trộm thiếm hồng. Chuyện này cuối cùng trấn an qua đi, mẫu thân giang thị an nhẫn mại tính tình, ở nhà tùy tiện tìm điểm sự làm. Lâu y thì cảnh lại nghĩ đến còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu ngày mai mẫu thân tùng thổ nói, hậu thiên nên trồng rau. Chính là ngày mai bắt đầu, nàng chính mình liền phải vội vàng bán quả bánh sự không có thời gian sái thổ, ốp thổ không sái, rất khó trường ra tràn đầy đồ ăn, đành phải thừa dịp hôm nay rỗi ránh, đem việc này làm. Không khỏi bị người phát hiện, lâu y đi cảnh đành phải lấy cơ xuống ruộng đi dạo, nói là nhìn xem muốn mua nhiều ít đồ ăn miêu thích hợp. Tô chiêm nguyên bản tưởng bồi nàng đi, bị lâu y đi cảnh tống khổ phép xài, nàng nói ngày mai bọn họ cả ngày đều không ở nhà. Mẫu thân một người phách xài cũng vất vả, làm tô chiêm đem ngày mai một ngày xài đều bổ ra tới. Tô chiêm đi, lâu y đi cảnh lúc này mới được một người chống không thời điểm, xuống ruộng sái thổ. Úc thổ không gian ba tòa nửa tiểu hoàng thổ đã dư lại hai tòa nửa. Này đó thổ thiếu đáng thương, cứ việc trồng chất như tiểu sơn, nhưng cũng liền một người như vậy cao, sớm hay muộn đắc dụng xong, húng chi sau này nàng còn phải ở trong thô năng ra, phải mua đất hiện tại dùng xong rồi, ngày sau trong đất liền không đủ dùng. Lâu ý khi cảnh nhưng bà bối, vẫn luôn là tiểu tâm tiết kiệm dùng, trừ bỏ phá miếu kia mau đất chống thượng bất đắc dĩ xái ốc thổ ở ngoài, địa phương còn lại, nàng cũng chưa xái chỉ hướng nhà mình địa lý xái Như vậy thật cẩn thận đem chỉnh khối mà đều xái một vòng sau, lâu ý khi cảnh mới về nhà, về đến nhà tô chiêm cũng đem xài bổ, người một nhà chỉ còn chờ ngày hôm sau mau mau đã đến. Ngày hôm sau rốt cuộc ở chờ mong chung đúng hẹn tới, người một nhà đã sớm chuẩn bị tốt đi chấn trên dùng đồ vật, từ tô chiêm mang theo đại bao khiêng trên vai thượng, lâu ý cảnh còn lại là dẫn theo bọc nhỏ. Hai người một chức một sau trải qua lâm thị cửa nhà, lâm thị nhìn đến hai người mang theo bao lớn bao nhỏ, đôi mắt đều mau nhìn chằm chằm thẳng, lăng là nhìn không ra cái nguyên cỡ tới, càng làm cho nàng không cao hứng sự. Lâu y ghi cảnh còn cố ý bắt tay đắp ở bao vây thượng làm bộ muôn giấu đi không cho Lâm Thị xem. Lâm Thị lòng có không phục, lạnh lùng cắt một tiếng, xoay người về phòng đi. Lúc này, vẫn luôn phụ trách tiếp người trong thôn thượng chấn đuổi xe lửa thưởng bá bá từ trước mắt trải qua. Lâu y ghi cảnh đuổi theo, đưa tiền ngồi xe. Đánh xe thưởng bá bá là năm gần 70 láo nhân, tóc dâu hoa dâm, trên người chỉ xuyên đơn bạc quần áo, lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Mặt mày hồng hào, nói chuyện cũng là chung khí mười phần. Ú, này không phải ý địa cảnh sao, như thế nào, người hôm nay bao lớn bao nhỏ muốn ra xa nhà. Thường bà bà nói lại nhìn nhìn bên người nàng nam nhân, thầm nghĩ, đây là phải về nhà chồng. Hồi nhà chồng hảo, người ở đây miệng không, nhà luôn toài ngự khó nghe đã chết, vẫn là hồi nhà chồng mắt không thấy tâm không phiền. Lâu ý cái cảnh cơ bản đoán được thường bà bà đang nói cái gì. Tất nhiên cũng là nghe được ngày hôm qua tin đồn nhảm nhí, cái này hoàn thị, vì lễ hỏi sự xem như làng tuyệt, đem trong thôn tất cả mọi người chuyển cái liền. Bất quá, nàng nếu là cho rằng này đó nhàn ngôn toái ngữ là có thể đem nàng đánh sập, liền quá ngây thơ rồi. Lâu ý cái cảnh mới không sợ này đó, đơn giản đem đầu một ngẩn, tinh thần run lên tẩu, đúng lý hợp tình giải thích trở về, ta không phải đi nhà chồng, ta đây là muốn đi chấn trên. A, vì sao nha? Người trong thôn nói như vậy ngươi, liền không nghĩ tới muốn tránh tránh. Thường ba ba thật sự không nghĩ ra nha đầu này trong lòng làm gì cảm tưởng, đồng thời lại vì nàng lo lắng, nhưng lời kia vừa thốt ra lại cảm thấy không ổn, chính mình rốt cuộc chỉ là cái người kéo xe, cùng bọn họ lâu ra không thân chẳng quen nói này đó hình như có không ổn. Cho nên thường ba ba nói xong này đó, vội vàng sửa miệng, mau, mau lên xe đi, ta phải vội vàng đi phía trước. Lâu ý cảnh theo tiếng gật đầu, hai người đều lên xe. Mới vừa lên xe, Lâm Thị mang theo túi tiền cũng bội vàng tới rồi. Thường bá bá thói quen tính hỏi một câu, đi đâu? Lâm Thị trận trắng mắt, thượng ngươi xe đương nhiên là đi chấn trên, ta muốn nói đi địa phương khác, ngươi cũng không nhất định chịu tái ta. Thường bá vừa nghe lời này, cùng với này thái độ, lập tức liền kéo xuống mặt, lạnh lung đáp lại, chỉ cần giá cấp đủ, ngươi chính là muốn trời cao. Ta cũng cho ngươi kéo lên đi. Phụt, lâu y đi cảnh thực không phúc hậu nở nụ cười, tô chiêm nguyên bản anh tuấn trầm ổn trên mặt cũng hơi có sụp đổ. Lâm thị nhìn đến chính mình bị hai cái tiểu bối cười nhạo, rất là khó chịu, lại chừng mắt nhìn thường bá bá liếc mắt một cái, cái lại, kia địa phương ngươi chính là mời ta đi ta cũng không đi, ngươi thích chính ngươi đi thôi. Thường bá bá bất đắc dĩ thở dài, người đến đối loại sự tình này so đo quá tế, xe lửa một đuổi, đi rồi trên xe Lâm Thị cố ý ngồi cách bọn họ xa chút bảo trì khoảng cách sau đó lo chính mình túi đầu không nói lời nào dư quang lại nhìn một cái theo dõi bọn họ bao lớn bao nhỏ nhìn nổ hình dáng như là cái gì lại không giống như là trong lòng lâm thầm phỏng đoán nửa ngày. lâu y thì cảnh cùng tô chiêm đều nhìn thấy ra vẻ nhìn không thấy hai người lẫn nhau coi cười không nói lời nào thường ba ba đánh xe yêu thích nói chuyện thiếm liền tùy ý hỏi ý lìàa Ngươi vừa không đi nhà chồng lại không thăm người thân, vậy ngươi này bao lớn bao nhỏ mang theo, là muốn làm cái gì? Ta nha, ta lâu y cái cảnh nói tới đây, cố ý dừng một chút, dư quăng nhìn một cái quan sát lâm thị. Lâm thị dựng lỗ thai nghe đến đó, nhắc tới tinh thần, ánh mắt càng là gắt gao khóa kia lớn nhỏ bao. Lâu y cái cảnh xem nàng như vậy, càng là cảm thấy buồn cười, chỉ là lười đến nói toạc, ta chuẩn bị đi chấn trên bán bánh kiếm tiền, duy trì một nhà chi phí. Thường ba bá cười nói, hảo hài tử, thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Lâm thị châm trọc niệm ai, ta khi cho rằng là cái gì bảo bối đâu, nguyên lai chính là chút phà bánh. Người đương chấn trên người đều là chưa hiểu việc đời đổ nhà quê sao. Người nói bán bánh bọn họ liền thật cùng người mua. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lâu y cái cảnh không nói lời nào, chỉ đương không nghe thấy, tô chiêm tắc vẫn luôn lạnh mặt. Đánh xe thường bá bá nghe không nổi nữa, hỏi lại Lâm thị. Vậy ngươi đi chấn trên làm cái gì? Lâm thị khoanh tay trước ngực, ngừng cổ, ngạo mạn nói, ta rửa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Thường ba ba bị tức giận đến không nhẹ, trong tay đuổi lửa roi vung lên, kêu lửa chạy trốn càng nhanh, xe lửa bay nhanh ở trong núi đường nhỏ thượng, đem bọn họ điên không nhẹ. Nhưng may mắn lâu ý thì cảnh cùng tô chiêm rửa vào phía trước ngồi, lại tay vịn xe tay vịn, không như vậy nghiêm trọng, Lâm thị liền thảm, trực tiếp phương ra. Vẫn luôn phun đến chân trên, còn đem thường bá bá xe phun dối tinh rối mù. Lâu y thì cảnh bọn họ đi chấn trên 7 quán bán bánh, một cái ở phía trước mua bán tìm linh, một cái ở phía sau vùi đầu bánh nướng áp chảo. Cả ngày xuống dưới, cứ việc sinh ý không tính rực rỡ, nhưng cũng không tồi, tốt 5 tốt 3 luôn là có người lại đây mua, tới rồi buổi tối, cũng kiếm lời hơn 40 văn. Hai người thu nằm xoài trên chấn khẩu thường bá bá, chỉ chốc lát sau. Thường bá bá lôi kéo xe lửa trở về, trên xe đã sớm ngồi xuống lâm thị, lâm thị trong tay dẫn theo một cọng râm thẳng, dây thừng phía dưới treo bốn lượng thịt. Này bốn lượng thịt cũng không dùng giấy bao, liền như vậy treo, lấy ở lâm thị trong tay, lâm thị dựa vào xe đầu nửa hiếp con người, đắc ý nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn đến hai người khi trở về, bao vây tuy rằng không không ít, nhưng cũng không mua cái gì thịt, liền càng đắc ý. Ta nói cái gì tới? Đã pha bánh mua không được mấy cái tiền, ngươi xem, một ngày xuống dưới liền mua một hai thịt đều mua không nổi. Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm không nói lời nào, lập tức lên xe ngồi xuống, thường bá bá cũng lười đến nhiều lời, lái xe đi trở về. Sau khi trở về, bọn họ một nhà ở trong phòng nấu cơm, Lâm thị lại cố ý tại tiền viện làm, còn làm lâu Quảng chi nhất khối thiết hành ngừng thổi, hai vợ chồng cao điệu tại tiền viện nổi lên thịt kho tàu, đặc biệt là thịt heo khởi nổi. Nồi nhiệt du hoa khi, kia du tư tư mùi hương ở trong sân tràn ngập thai, ngửi được người trong lỗ mũi, có thể đem dạ dày đều hương đau. Chính là Lâm Thị chính mình ở Ngao Du thời điểm liền thèm chảy dòng nước miếng, càng đừng nói là cách vách kia phòng. Lâm Thị ánh mắt không có hảo ý đúng vậy nhìn chầm chầm nhắm chặt đại môn Giang Thị một nhà. Không thể không nói Giang Thị thật là bị hương thèm, ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt rốt cuộc là hâm mộ, đặc biệt là nhân ra ăn thịt. Nhà mình chỉ có thể gặm quả bánh thời điểm, thật lớn chênh lệch vẫn là kêu nàng lược có mất mát. Cứ việc hôm nay mức trái cây ngao đến gãi đúng châu ngứa, bánh bột ngô cũng hương giòn mềm suốt, nhưng so sánh với dưới vẫn là có vẻ thực chi vô vị. Tô chiêm trên mặt cũng trang gợn sóng bất kinh, nhưng bụng lại lôi thời kêu lên. nay một đều, làm trong nhà không khí càng xấu hổ, tô chiêm nhưng thật ra vẫn duy trì nhất quán bằng phẳng phong độ. Mặc dù là như vậy xấu hổ thời khắc cũng có thể nói được chính nghĩa lâm nhiên, ta không phải mua không nổi thịt, ta chỉ là có lớn hơn nữa lý tưởng phải làm. Nếu là đem kiếm tiền đều mua thịt, chính mình ăn sẵn, nhật tử liền không dễ chịu lắm. Này đó tiền cầm đi mua bột mì bán bánh bột nô, sau này tiền kiếm tiền, có rất nhiều bó lớn cơ hội ăn thịt. Tô chiêm như vậy vừa nói, thật là ủng hộ nhân tâm, Giang thị vẫn đục ánh mắt tức khắc ánh sáng không ít, túi đầu liền một đốn khổ ăn. Lâu y ghi cảnh nguyên bản bất an nội tâm cũng bình tĩnh không ít Cảm kích rất nhiều lại cấp tô chiêm chiếc khối bánh Tô đại ca ngươi ăn nhiều một chút Ngươi công lao lớn nhất Ngươi một nhà lại hòa thuận vui vẻ gặm lấy gặm để Giang thị rất tò mò lâu y ghi cảnh Vì sao phải kêu chính mình nam nhân tô đại ca kêu như thế xa lạ Lâu y ghi cảnh liền nói mâu thân năm đó Kêu cha cũng là một ngụm một cái tú ca tú ca kêu Giang thị tức khắc mặt đỏ cuối đầu Không nói lời nào Lâu y cảnh còn lại là trột dạ nhẹ nhàng thở ra. Tô chiêm còn lại là ánh mắt giảm đạm cuối đầu, nội tâm sóng gió quay cuồng. Toàn ra thật vất vả không chịu mùi hương sờ nhiếu, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hảo ngươi cái lâm thị, ngoài miệng nói không có tiền, sau lưng lại ở chỗ này nấu thịt kho tàu còn tiền. Ta thiếu ngươi cái gì tiền? Tiền biếu. Lúc trước nhà các ngươi chất nữ lâu y cái cảnh tăng lễ, ta chính là ra tiền biếu. Nhà các ngươi lâu quảng chi phía trước làm cho mọi người mặt đáp ứng còn tiền. Ngươi cũng đừng quên. Ta, ta, này không phải không có tiền sao, có tiền sẽ trả lại ngươi. Không có tiền ngươi còn ăn thịt. Lừa ai đâu? Ngươi một nhà nghe đến đó mới hiểu được lại đây là chuyện như thế nào, này thật đúng là thiên muốn thu thập nàng. Giang thị nhịn không được cười, lâu y cảnh cũng cười. Nguyên bản chuyện này. Lâu y đi cảnh cũng là nếu muốn biện pháp buộc lâm thị bọn họ xấu mặt, gọi bọn hắn còn tiền, chẳng qua nàng một chốc một lát cũng chưa tìm được thích hợp lý do cũng liền gắt xuống. Không từng tưởng này sẽ lâm thị chính mình tìm đường chết lưu lại lớn như vậy một cái nhược điểm, này nhưng có trò hay nhìn. Lâu y đi cảnh đã gấp không chờ nổi mau chân đến xem, tô chim cũng là như vậy tưởng, hai người không hẹn mà cùng mở cửa, giang thị cũng liền đi theo đi ra ngoài. Bọn họ cách một khối tiểu tấm ván gỗ hướng trong viện nhìn lên, tới là Lưu Thị. Lưu Thị người này cũng là cái tàn nhẫn rác, này ép lôi kéo Lâm Thị, không cho nàng ăn thịt, phi buộc hiện tại liền còn tiền, nếu không còn tiền nàng liền không buông tay. Lâm Thị thật sự là không có biện pháp, đáp ứng hiện tại liền còn, yêu cầu Lưu Thị trước buông ra chính mình, nàng đi phòng lấy. Lưu Thị không chịu, làm Lâu Quảng Chi đi lấy. Lâu Quảng Chi tự nhiên là không vui, hơn nữa hắn là cái nam nhân. Hắn sức lực tuyệt đối so với Lưu Thị Đại, cho nên giờ phút này lâu Quảng Chi cuốn lên tay háo tính toán cùng Lưu Thị và người. Lưu Thị nóng nảy, ngồi dưới đất la lối khóc lóc lan lộn, tuyên bố không trả tiền liền ở nhà bọn họ ngồi chết. Lâm Thị thật vất vả từ Lưu Thị trên tay tránh thoát, lúc này lại có chính mình nam nhân bảo hộ, mới không để ý tới này đó, tỏ vẻ nàng tưởng ngồi liền tại đây ngồi đi, chính là đã chết cũng không liên quan bọn họ sự mà bọn họ hai tắt muốn đem thịt kho tàu bắt được trong phòng ăn. Tô Chiêm nhìn không được, đi ra ngoài một chuyến, đem Lâm Thị có tiền, cũng ở nhà ăn thịt kho tàu sự tan đi ra ngoài. Không bao lâu, nhất bang thôn dân lại đây, Lưu Thị nhìn đến giúp đỡ tới, lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy, lãnh đại ra hướng trong phòng đi. Mấy nam nhân chân to một suỷ, nguyên bản không bền chắc môn ẩm ẩm sập, Lâm Thị hai vợ chồng chính ăn hương, đột nhiên tới như vậy một chút. Sợ tới mức trực tiếp năng tới rồi đầu lưỡi, lại nhìn chăm chú nhìn lên nhiều người như vậy lòng đầy căm phẫn mà đến, càng là sợ tới mức hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể nói tốt, tỏ vẻ tiền không nhiều lắm, chỉ có thể còn một bộ phận, làm đại gia lại thư thả mấy ngày. Lưu Thị không đáp ứng, cũng cùng đại gia nói, nàng Lâm Thị nói tin không được, hôm nay nấu thịt kho tàu, ngày mai liền không biết nấu cái gì thịt, nói không chừng tiền chính là bị nàng ăn xong. Đại gia vừa nghe lời này, Càng nóng nảy, hai ba cái nữ nhân vây quanh Lâm Thị, hai ba cái nam nhân buộc Lâu Quảng Chi vào nhà tìm kiếm bạc, thấy Lâu Quảng Chi phủng ra một chút, bọn họ liền càng khí, trực tiếp xông vào Lâu ra chính mình tìm kiếm. Lâm Thị cùng Lâu Quảng Chi nhất xem, nóng nảy, tiêu la tỏ vẻ tang lễ là giả, nhưng thiệt rượu là thật, bọn họ ăn thiệt rượu, phải cấp chút rượu tịch tiền đi. Nhưng đã giận cực mắt các hương thân nơi nào nghe được đi vào, trực tiếp ôm nhà bọn họ tủ đự tiền đi ra. Thấy ngăn tủ tốt nhất khóa cũng lười đến kêu lâm thị bọn họ khai, trực tiếp trong phòng bếp lấy tới rượu bổ cái nắp nhử. Bên trong lớn lớn bé bé có một 200 cái tiền đồng, cùng với ba bốn tiền bạc vụn. Lâm thị cùng lâu quảng chi nhìn đến nơi này, càng xuất ruột, khóc kêu cấp mọi người dập đầu xin tha, nhưng ai cũng không vang. Đại gia mang tới, phân phân, chạy lấy người. Cường đạo, các ngươi này ở đó cường đạo. Còn có hay không vương pháp? Lâm Thị thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi, nhưng trống rông nhà ở, trừ bỏ nàng tiếng khóc liền không khác thanh âm, trong chén hồng vòng thịt còn mạo nhiệt lượng thừa, hai vợ chồng trong lòng lại là một mảnh hoa lạnh. Lâu y ghi cảnh nhìn đến nơi này, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Người một nhà xem xong diễn, đều trở về phòng, lâu y ghi cảnh cùng tô chiêm nhưng thật ra tâm tình thoải mái một ít. Nhưng Giang Thị lại có vẻ tâm sự nặng nghề, lâu y ghi cảnh buồn bực. Nương nhìn đến ác nhân nếm đến báo ứng như thế nào ngược lại tâm sự nặng nghề. Giang thị thở dài, nhân quả báo ứng a, nếu không phải bọn họ làm như vậy tuyệt, cũng không đến mức đi đến này một bước. Chỉ là xem bọn họ hai cái không có tiền sống sót bộ dáng, ta này trong lòng lại không phải tư vị. Ngươi nói chúng ta hai nhà tốt xấu đều là thân thích, hiện giờ thân thích gặp nạn, không ra tay giúp một phen, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Lâu y cảnh vừa nghe lời này, Miệng đều mau rớt địa nương, ngài đừng nói cho ta, muốn bắt chúng ta kiếm tiền tiếp tế bọn họ. Phải biết rằng chúng ta lúc trước nghèo khổ thời điểm bọn họ là như thế nào đối chúng ta, nương ngài làm như vậy cũng là không đến một tiếng hảo, hà tất đâu. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta là thân thích, không hỗ trợ, tóm lại có chút cách hứng. Nếu không như vậy, ngươi lấy điểm quả bánh cho bọn hắn sung đỡ đói đi. Giang thị năn nỉ nói, lâu y cái cảnh bướng bình bất quá mẫu thân mang theo mấy cái quả bánh đi qua. Tô Chiêm lo lắng lâu ý khi cảnh cùng Lâm Thị vọt lên tới, cũng đi theo đi. Hai người vừa đến trong phòng, Lâm Thị liền không chút khách khí hống nghiền bọn họ, hơn nữa còn tưởng đem bọn họ đặt ở này bánh ném văng ra, một bên ném còn một bên chửi ầm lên. Lâu ý khi cảnh thiếu chút nữa liền tuân ra khẩu, Tô Chiêm cũng là tức giận đến không nhẹ. Nhưng rốt cuộc là nam nhân, chầm ổn có tu dưỡng đến nhiều, khó nhịn lửa giận cũng mạnh mẽ áp xuống đi. Chỉ nhàn nhạt trở về một câu, ném xuống có thể, ngươi đừng hối hận là được. Lâm thị nghe được lời này, mới vừa dơ lên tay lại thả đi xuống, ngoài miệng ngạnh sinh sinh xả ra một câu, ngươi còn muốn kêu đài nghiên mực sao. Ngươi đem nó để chỗ nào? Tô chiêm bỗng nhiên lửa giận nam áp một thất thố, trực tiếp méo Lâm thị cổ áo nắm Lâm thị không thở nổi. Lâm thị sợ tới mức mặt mui trắng bệnh, mãnh liệt ho khan vài thành như cũ mạnh miệng, ta không nói cho ngươi. Liền không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta hảo. Lâu y cái cảnh sợ tới mức trái tim đều đập lỡ một nhịp, chưa bao giờ gặp qua tô chiêm sinh khí. Hôm nay hắn thế nhưng đối một nữ nhân đánh, có thể thấy được này nghiên mực ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng, có thể thấy được chính mình đến có bao nhiêu ngày nay à. Lâu y cái cảnh nhược, nhược nhược nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, hãy nấy túi đầu. Lâu quảng chi sợ chính mình nữ nhân bị tô chiêm đánh chết, ngạnh sinh sinh đi lên xé rách. Quần cửa trách, Tô Chiêm, ngươi cái hôn tiểu tử, hưởng ngươi đọc quá sách thánh hiền, không biết quân tử động khẩu bất động thủ đạo lý sao?" Tô Chiêm run run lông mày, không cam lòng buông ra tay, ánh mắt từ Lâm thị trên mặt xẹt qua căm giận định ở lâu Quảng Chi thân thượng. Lâu Quảng Chi hoàng sợ, hắn rõ ràng thấy cái này ít nói nam nhân trong ánh mắt mang theo liến hỏa, thậm chí còn nhiều xem một cái đều có thể cảm giác được bị bỏng cảm. Lâu Quảng Chi sợ hãi cúi đầu. Tô không nói thêm nữa. Mang theo lâu y thị cảnh đi trở về. Sau lưng chuyển đến bén nhọn kêu gào thanh, tiểu tử thúi, người có loại liền đánh chết ta, đánh chết ta hảo, dù sao ta chịu đủ rồi như vậy sinh hoạt, người đánh chết ta đi. Một đêm phong ba qua đi, Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Lâu y thị cảnh hôm nay làm chút mức trái cây mang theo đi trấn chiến bán, thường bá bá lần này nhưng thật ra tái vài người lên xe, bọn họ có chút người đối lâu y thị cảnh thái độ cực hảo. Có chút người tắc để ý lâu ý, ý cảnh lừa hôn hoàng gia sự đối này lời nói lạnh nhạt. Lâu ý cái cảnh gì lời nói cũng không nói, móc ra này vài người phân tiền muốn xe tải, nhưng lại tỏ vẻ không chậm chế bọn họ hành trình, chờ bọn họ tới rồi trấn trên làm phiền thường bá bá lại đến một chuyến liền thành. Những cái đó khinh thường lâu ý cái cảnh người mắt đều thẳng, lăng là một câu đều nói không nên lời. Sau lại, cũng là lành nghề xe trên đường, bọn họ hỏi thường bá bá mới biết được. Lâu Y cảnh trước đó vài ngày ở trấn trên bán qua bánh, hẳn là kiếm lời chút tiền, hơn nữa bọn họ chính mắt nhìn thấy hôm nay Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm trên vai bao vây phá lệ đại, khả năng chuẩn bị càng nhiều bột mì, này liền quyết minh đích sắc kiếm tiền, hơn nữa về sau khả năng kiếm càng nhiều tiền, vì thế một xe người đều động nổi lên tâm tư. Thái Dương mọc lên ở phương đông tây lạc, buổi tối thời điểm Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm mặt khác kêu khác xe lửa trở về. Dù sao giá đều là giống nhau. Trở về lúc sau lâu y cái cảnh còn mang theo vài thứ trở về, trong tay bao vây căng phòng. Lâm thị lại không khéo thấy, bởi vì tâm tình không tốt, cho nên không cẩn thận nhìn, chỉ là vừa thấy đến bọn họ thân ảnh liền bành đóng cửa lại. Lâu y cái cảnh cũng không để ý tới, mang theo đồ vật hồi chính mình ra, tới rồi trong phòng đem đồ vật hướng trên bàn một phóng, tiếp đó nương lại đây nhìn xem. Giang thị vừa thấy mang theo nhiều như vậy đồ vật. Nhạc đôi mắt đều cười cong, xoa xoa dơ hề hề đôi tay liền phải dối tay đi nhìn, kết quả lâu ý, ý cảnh cổ linh tinh quái chắt túi áo một hai phải Giang Thị đoán xem. Giang Thị nơi nào đoán được chung, một cái kính xin hoang dùng, lâu ý, ý cảnh chính là không chịu, nương, ta cho ngươi điểm nhắc nhở, ngươi lại đoán như thế nào. Giang Thị không có biện pháp, đành phải từ nữ nhi, hảo, hảo, hảo, ngươi là trong nhà lão đại, nghe ngươi. Lâu ý cảnh ngựa đầu suy tư một trận, lôi kéo tô chiêm tới biểu diễn. Làm tô chiêm biểu diễn như vậy đồ vật sử dụng, làm mẫu thân đoán. Vì thế một nhà ba người chơi tiếp, tô chiêm nguyên bản nên là công tử đoan chính bộ dáng hình tượng giờ phút này bởi vì biểu diễn mỗi chỉ động vật nháy mắt sụp đổ. Nay động vật còn phải cay lỗ hai kiểu cái mũi phát ra thầm thì thanh mới được. Giang thị cùng lâu ý cảnh nháy mắt cười phiên trên mặt đất, Giang thị cười đến che bụng, hô hấp đều khó khăn. Bình phục đã lâu tâm tình mới nói ra tới, theo thì theo Lâu y cái cảnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Khen ngợi nương thông minh, Lại khen ngợi tô chiêm kỹ thuật diễn hảo, Tô chiêm khỏe miệng vừa kéo đỡ chán thắt nhẹ, Hán đời này trong lòng nàng phong độ nhẹ nhàng hình tượng sợ là một đi không trở lại. Bất quá mắt nhìn lâu y cái cảnh cười đến như vậy sáng sảng, Trong lòng cũng dâng lên khoái cảm, Không màng hình tượng liền không màng hình tượng, Lại đến, tô chiêm lại ra sức làm một cái hình chữ đại. Theo sau đỉnh đầu giống như bị thứ gì lôi kéo, cả người đảo tới đảo đi có loại con lật đật cảm giác, xem giang thị bật cười. Ta đã biết, con lật đật. Không phải, nương, ngài lại đoán xem. Lâu y thì cảnh chính mình cũng cười, xem hắn kia bộ dáng thật sự rất muốn con lật đật. Hơn nữa vẫn là rất đáng yêu cái loại này, không nghĩ tới như vậy nghiêm túc nam nhân đáng yêu lên cũng là như vậy thú vị, ha ha. Trong phòng cười vui cười mở, ngoài phòng lâm thị đẩy cửa ra tới. Hầm hầm cầm cây gậy trúc đuổi gà, trong miệng nhất biến biến mắng, người xui xẻo liền gà đều khi dễ. Nhà ai gà chạy nhà ta vườn rau ăn nhà ta đồ ăn, có phải hay không xem ta dễ khi dễ? Lâm thị tức muốn hộp máu trực tiếp kia cây gậy trúc chịu. Kia chỉ gà đau khanh khách đều, dưới tình thế cấp bách trực tiếp nhảy lên trung gian tấm ván gỗ phiên đến giang thị trong viện. Lâm thị muốn ngừng hưu, nhưng đôi mắt lại nhắm vào trong viện giá cây gậy trúc phơi giã quả. Trong lòng lập tức nhớ tới bọn họ lấy tới nhục nhã chính mình quả bánh, liền giận từ giữa tới, trực tiếp cầm lấy bùn ném qua đi, tiếp nhận cái giá đảo đắp bên trong quả phiên ra tới. Thật lớn thanh âm cũng khiến cho bên trong người chú ý. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm mở cửa đến xem, còn không có hỏi, lâm thị liền nói, không liên quan chuyện của ta, là kia chỉ gà làm. Gót ra tới giang thị nhìn nhìn trong việc gà, kia chỉ gà khanh khách vài tiếng ngẩn bước chân đi ra ngoài. Giang thị thực bất đắc dĩ, ôm lấy hai hài tử vào nhà đi. Người một nhà tiếp tục đoán vừa rồi đồ vật, đơn giản là bị lâm thị một lộng quét hưng, cũng liền không đoán, lâu ý cảnh trực tiếp công bố đáp án, lấy ra mua tới đồ vật, là một cây vải còn có tam đôi giày. Nương, ngài vất vả hơn phân nửa đời, cũng nên xuyên điểm quần áo mới. nay thất bố là tiệm vải năm trước mùa đông lưu lại, giá cả tiện nghi, ta liền mua. Ngài năm nay mùa đông có thể mặc. Giang thị kích động lệ nóng doanh trọng, đôi tay phủng bố đặt ở trước ngược so lại so, chua xót sắt nước mắt, ai, nếu không phải cha ngươi đi sớm, nhà chúng ta không đến mức đến nước này. Ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Nương, trước kia sự liền không cần nhắc lại, chúng ta sau này đi phía trước xem không hướng sau xem. Giang thị gật gật đầu, người một nhà chính hòa thuận vui vẻ thời điểm, bên ngoài lại ẩm ý thượng. Vẫn là bởi vì kia chỉ gà sự. Bọn họ không cần đi ra ngoài cũng nghe thấy. Gà chủ nhân tìm tới, Lâm Thị nói nhà bọn họ gà ăn nhà bọn họ đồ ăn muốn bồi tiền, gà chủ nhân ban đầu là không vui, nhưng sau lại tranh bất quá Lâm Thị, lại có thể là xem Lâm Thị ra quá đáng thương, liền miễn cưỡng bồi mấy văn tiền đánh đổ. Lâm Thị phụng như vậy mấy văn tiền cao hứng cùng lâu quảng nói đến có cơm ăn. Giang Thị nghe đến đó, chua xót lại bất đắc di lắc đầu. Hôm sau sáng sớm tới phá lệ ấm áp, Tết thanh minh sau khi đi qua, liên quan mưa vào mùa hoàng mai cũng ít rất nhiều, lại là một cái sáng sửa thiên, lâu y đi cảnh ngồi ở trong phòng bếp đếm kỹ mấy ngày này kiếm tiền, tô chiêm ở bên ngoài chuẩn bị lên phố bán bánh tài liệu, giang thị còn lại là nấu cơm đi. Một lát công phu, lâu y đi cảnh đã đem tiền đều số rõ ràng, tô chiêm cũng đã đem đồ vật chuẩn bị tốt, mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, chuẩn bị ăn qua cơm sáng liền lên phố. nay sẽ Lâu ý cảnh kinh hỉ đưa ra một cái khác ý tưởng, ta vừa rồi đếm kỹ một chút, chúng ta này hơn một tháng tới kiếm lời mau một tiền, lại nỗ lực kiếm mấy tháng là có thể cùng thôn trưởng kia mua khối địa, không bằng chúng ta hiện tại đi đi dạo, nhìn xem mà, lại cùng thôn trưởng hỏi thăm hỏi thăm giá cả, như thế nào. Lâu ý cảnh hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt treo hy vọng, hiện tại mỗi ngày hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, nhân sinh liền tràn ngập động lực. Tô Chiêm nghe được cũng phá lệ cảm xúc minh ngông, ngoài miệng không tự chủ được xả ra một mặt độ cung, nhưng hắn cũng không duy trì tạo phong ở, chỉ đơn thuần vì lâu ý cảnh cảm thấy cao hứng. Lâu ý cảnh vẫn luôn mở to lấp lánh sáng lên đôi mắt nhìn Tô Chiêm, liền chờ Tô Chiêm mở miệng, nhưng Tô Chiêm chỉ là nhật nhạt tỏ vẻ, việc này ta xem không nổi, chờ kiếm đủ tiền lại đi nói cũng thành. Khó mà làm được, ta hiện tại liền gấp không chờ nổi, sớm chút hướng thôn trưởng hỏi thăm rõ ràng. Ta cũng thật sớm làm tính toán, nếu không mù quang kiếm tiền một chút động lực đều không có. Một bên nấu cơm Giang Thị cũng nhịn không được nói, đúng vậy, ta cảm thấy ý cảnh nói có lý, nếu tưởng mua liền sớm chút hỏi thăm rõ ràng giá cả. Không mua cũng không quan trọng, hỏi một chút lại như thế nào. Ai quy định hỏi giới liền nhất định phải mua, nào có đạo lý này. Giang Thị Nhạc không khép miệng được, trên mặt nếp nhăn càng sâu, lại một chút không giảm ý cười. Đặc biệt là bếp khẩu lay động ánh lửa chiếu vào trên mặt, càng thêm vài phần một mà cấm áp. Lâu y cái cảnh bị này mà tấm áp thiêu nhiệt huyết sôi trào, một ngụm đặc ứng, hiện tại liền đi, đi tìm thôn trưởng hỏi một chút mà sự, làm tô chiêm cũng đi. Tô chiêm nguyên bản là không nghĩ đi, thậm chí hắn cảm thấy chính mình căn bản không tư cách đi, nhưng lâu y cái cảnh một hai phải kéo hắn đi, cũng liền không có biện pháp. Chờ hai người đi ở trên đường, thừa dịp không ai thời điểm. Tô Chiêm mới hỏi khởi, vì sao phải dùng nhiều tiền mua đất tạo phòng ở, chẳng lẽ không nghị cùng ngươi nương trụ cùng nhau sao? Thường A, ta đương nhiên tưởng, chính là ta hiện tại thân phận bất đồng, đừng quên ta cùng nhị thẩm ước Pháp Tam Trương chính là không được cùng nương ở cùng một chỗ, ta hiện tại là xuất giá nữ nhi, nếu muốn lưu tại nương bên người cũng chỉ có thể như thế. Tô Chiêm dừng một chút bước chân, nguyên bản tưởng nói có phải hay không chỉ cần hắn chịu ở rẻ. Nàng liền không cần rời đi mẫu thân, cũng không cần vì tạo phòng sự không biết ngày đêm làm việc kiếm tiền. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, thành thân ngày đó lâu y thì cảnh nói được dành mạnh, một khi lấy về nghiên mực, việc hôn nhân này từ bỏ, hiện giờ chính mình còn nghĩ ở rể sự, không khỏi quá thượng của đi. Nghĩ vậy, tô chiêm cười khổ cười, câm miệng. Lâu y thì cảnh xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, lòng hiếu kỳ bị câu ước chừng, hắn không nói, chính mình liền đành phải hỏi trước. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Thô chiêm lắc đầu, không có gì. Lâu ý cái cảnh nữ như, như mày, rất muốn hỏi, lại bởi vì nghiên mực sự tâm sinh ngày nấy, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể từ bỏ. Hai người một trước một sau các lòng mang tâm sự đi thôn trưởng ra, nói lên mua đất sự. Thôn trưởng từ đại đường Lý Chính Mặt Đông cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một quyển miếu trong giới thôn bản đồ, mở ra, cùng bọn họ nói khởi chưa khai khẩn chưa bán ra mà có này đó. Làm cho bọn họ chính mình chọn chọn. Hiện tại chúng ta thôn địa phương rất lớn, người không tính nhiều. Trên cơ bản trung ương giữa mặt đông vị trí, có nhân ra có đất, đều đã mua đi rồi. Hướng bên cạnh khuyết tán vị trí, rất nhiều mà cũng không khai khẩn, cũng không ai mua, các ngươi có thể từ nơi này chọn chọn. Lâu y khi cảnh nhìn nhìn bản đồ, chỉ cảm thấy đầy ngập rậm rạm cùng mê cung giống nhau, hoàn toàn phân không rõ đông tây nam bắc nàng vừa thấy bản đồ càng ngốc. Suy nghĩ đem bản đồ đưa cho Tô Chiêm, làm hắn nhìn xem. Tô Chiêm nhưng thật ra cực có nghiên cứu, bản đồ như vậy vừa thấy, cơ bản có thể nói ra cái nguyên cơ tới, thậm chí còn có thể tỉ mỉ đối chiếu địa đồ thượng phòng ốc nói ra là nhà ai nhà ở cứ như vậy. Bản đồ cùng thực tế tương kết hợp, lâu ý cảnh cũng có thể nghe hiểu một vài. Như vậy một đối lập, lâu y cảnh phát hiện nguyên lai nhà bọn họ cũng không phải thôn đôi, tuy rằng thật là ở vào rất nhiều nhân ra cái đôi can. Nhưng từ trên bản đồ xem bởi vì sở hữu thôn dân đều đem nhà ở kiến ở trong thôn trung ương nhất vị trí nhà bọn họ liền thành trung ương nhất nhất cuối cùng mà ở trên bản đồ xem nhà bọn họ sau lưng liền có rất nhiều mà diệt chứ đã phân chia tốt có chủ nhân mà còn có không ít mà không lâu ý thì cảnh nhìn chung quanh một vòng chọn khối hơi chút gần một ít hỏi giới thôn trưởng này khối mà nhiều ít giá thôn trưởng đôi mắtữ lại thô giáp tay già đời vẫn dâu Nghiêm túc hỏi, ngươi xác định muốn miếng đất này? Lâu y cái cảnh nghi hoặc, không được sao? Hành nhưng thật ra hành, chính là giá cả có chút quý, hơn nữa, hoàng thị cũng nhìn chúng này khối. Nhà bọn họ muốn lại không chịu cho đủ giới, thế cho nên vẫn luôn không. Nhưng hoàng gia ở trong thôn như thế nào, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, bọn họ muốn mà, ai dám đoạt? Cho nên các thôn dân không ai dám muốn miếng đất này, ngươi nếu là muốn miếng đất này, Chỉ sợ còn phải quá hoàng thị này quan, cho nên ta khuyến ngươi chọn lựa một khối xa hơn một chút một ít đi. Hoàng thị, lại là hoàng thị, lâu ý đi cảnh hiện tại nhắc tới khởi hoàng thị liền hòa đại. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này chuyển ra tới có quan hệ nàng cùng tô chiêm sớm có ái muội cùng với nàng lừa hôn hoàng gia sự đều là nàng một tay biểu đạt, không thể tưởng được thù này còn không có báo. Lại thêm tân thủ, lâu ý cảnh quả thực phổi đều mau khí tạc. Nhưng là tô chiêm lại có vẻ tương đương bình tĩnh, ánh mắt vẫn luôn là nhạt nhạt, liền hỏi chuyện khẩu khí cũng là nhạt nhạt, thôn trưởng, ngươi liền nói cho ta này khối mà rốt cuộc là cái gì dưới? Một lượng bạc tử một mẫu, này khối mà có tăng mẫu, tổng cộng 3 lượng. Ba lượng? Kia không phải cả nhà gần một năm rưỡi đồ ăn. Tô chiêm giật mình há to miệng, nghĩ thầm bọn họ mấy ngày này kiếm tiền cũng đều là ấn văn tính. Muốn từ văn vượt đến tiền lại vượt đến hai kêu đến nhiều ít cái tiền đồng trồng chất mà thành. nay khối đích xác thật quý không ngừng một chút. Thôn trưởng nhìn ra bọn họ khó xử, kiến nghị đổi một khối, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói, thôn mà đều thực cắn cối, đơn giản là đại gia cảm thấy trung ương vị trí phong thủy hảo, cho nên mọi người đều kiến ở trung ương, thế cho nên trung quanh mà đều không. Những cái đó mà giới liền tiện nghi không ít, cũng liền bốn năm tiền bộ dáng. Lâu Yh cảnh hiểu biết một chút, biết cái đại khái cũng liền không nói nhiều, trực tiếp từ thôn trưởng ra đi rồi, Tô Chiêm theo ở phía sau âm thầm đem mỗi một miếng đất giới ghi nhớ. Hai người đi rồi một đoạn đường, ở một cái lề lộ đường nhỏ kia nghe được mấy cái thôn dân tụ tập ở bên nhau nói lặng lẽ lời nói. Người nghe nói sao? Cái kia tiện nhân gần nhất lợi hại, nghe nói bán quả bánh kiếm lời chút tiền, kiêu ngạo không ít. Phải không? Như thế nào kiêu ngạo? Liền ngay hôm qua ta nam nhân muốn đi chấn trên mua đồ vật, kia tiện nhân cũng phải đi. Kết quả, người đoán thế nào? Nàng trực tiếp xe tải, làm thường lao bá lại bỏ thêm một chuyến xe. Ta nam nhân trở về cùng ta nói, ta liền đoán, nhất định là nàng cầm hoàng gia lễ hỏi, nếu không làm sao dám xe tải, một cái bánh nướng lớn có thể bán bao nhiêu tiền, đổi làm các ngươi, các ngươi dám làm như thế sao? Mấy cái thôn dân lắc đầu, kia nói chuyện thôn phụ càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí ngôn ngữ còn mang theo châm trọng Lâu y đi cảnh cùng Tô Chiêm nghe xong vài câu liền biết phụ nhân trong miệng tiểu tiện nhân chỉ chính là ai Nàng giờ phút này còn quấn vào lừa hôn thị phi giữa Hiện tại đi ra ngoài Tất nhiên phải bị măng cái máu chó đầy đầu thậm chí còn có bị đánh khả năng Cho nên lâu y đi cảnh nghỉ nghĩ lôi kéo Tô Chiêm tránh ở một bên góc xóa xỉnh Phụ nhân còn ở thao thao bất tuyệt Người nói chuyện Lâu y cảnh xem tỉ mỉ Không phải người khác Đúng là cùng hoàng gia ai đến gần Lưu Gia, người này là Lưu Thị. Vây quanh nghe được trong đó một người chính là Vương Thẩm. Vương Thẩm trời sinh liền thích nghe thị phi, nhưng thật ra rất ít sửa đúng thị phi, đây là nàng số lượng không nhiều lắm một lần thế lâu ý cảnh nói chuyện, không đến mức. Lâu ra thành thân ngày đó, còn không có phân ra trong nhà quyền to cơ bản đều ở Lâm Thị trong tay. Lâm Thị kia cọp mẹ các ngươi đều là tinh tưởng, ta phòng trừng. Lễ hỏi còn không chừng lại ai trong tay đâu lâu ý thì cảnh nghe đến đó tâm tình hơi chút tốt một chút Vương thẩm quả nhiên cùng mẫuu thân một chỗ đồng hương giúp đỡ đồng hương đây mới là sáng suốt sao, lâu ý cái cảnh âm thầm gật đầu ai ngờ Vương thẩm nói xong lại có người phản bác ta xem Lâm Thị chính là chỉ hổ giấy thật muốn có bản lĩnh như thế nào khiến cho kia tiểu nha đầu chơi còn náo loạn phân ra các ngươi cũng không biết nàng hiện tại dạ nghèo liền cơm đều ăn không nổi Hôm qua nhà ta gà chạy nhà bọn họ trong viện, còn ngạnh sinh sinh hoa ta mấy văn tiền, ta nếu không phải nhìn nhà bọn họ khốn cùng thất vọng mới sẽ không cố ý chịu thua. Bất quá liền mấy văn tiền cũng quá không ngày lành. Nhìn nhìn lại giang thị ra, nữ nhi con rể thu xếp, nhật tử quá đến chính là dễ chịu, bọn họ nhà ở ngoại còn còn phơi dã qua đâu, hơn nữa trong phòng truyền đến mùi hương, ta xem là ăn không ít thứ tốt. Như vậy vừa nói, mọi người đều nghị luận lên. Các ngươi nói trong thôn đồn đãi có phải hay không thật sự? Lâu y cảnh thật sự liên hợp dã nam nhân lừa hoàng gia lễ hỏi tiền. Ai biết được, đều nói như vậy. Hơn nữa không phải lừa lễ hỏi tiền, nào dám như vậy đúng lý hợp tình muốn phân ra, còn xe tải, không mấy cái tiền ai dám làm như vậy. Kia cũng không nhất định à, vạn nhất thật là nàng chính mình kiếm tiền, các ngươi nói như vậy chẳng phải là thật quá đáng. Lưu thị nghe đại gia kỳ kỳ sao sao bên nào cũng cho là mình phải Đứng ra, một bộ thống linh toàn thôn phụ nữ khẩu khi nói, các ngươi cẩn thận ngấm lại, lừa lễ hỏi sẽ là cái gì kết quả. Kia chính là phạm tội nha, dựa theo ta chiều pháp luật, chỉ cần hoàng gia lấy ra hôn thư lối lập, hơn nữa hoàng trung lại là cái bộ khoái. Việc này bọn họ muốn cáo lâu ra quả thực dễ như trở bàn tay, lâu ý cảnh tùy thời gặp phải ngồi tù nguy hiểm. Nàng như vậy không biết xấu hổ sự đều làm ra tới, sao còn không cho chúng ta nói. Vương thẩm vừa nghe Không vui, nói hiệu nói vượng, việc này muốn thật là thở, hoàng gia đã sớm lấy ra hôn thư tới tố cáo. Biết vì cái gì hoàng gia chậm chạm không có lấy ra hôn thư sao? Là bởi vì bọn họ không có. Cho nên việc hôn nhân này theo ta thấy, ai lừa hôn ai còn không nhất định đâu. Này ngươi lại là như thế nào biết đến? Lưu thị buồn bực, mặt khác các thôn dân cũng thực buồn bực. Vương thẩm tỏ vẻ lần đó hoàng thị đi lâu ra nháo, lời nói nàng đều nghe được cho nên tự nhiên biết một vài. Như vậy vừa nói, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng vương thẩm, hơn nữa phía trước còn tin tưởng vững chắc lâu y y cảnh lừa hôn hoàng gia mấy cái thôn dân cũng bắt đầu nghĩ lại lên, sôi nổi bày ra một bộ thẩm phán đại nhân tư thái các loại suy đoán, hoài nghi có phải hay không hoàng trung đổng đánh nguyên lương, có phải hay không hoàng trung lừa hôn. Như vậy lời đồn bay là tả chuyên truyền lâu y y cảnh thanh danh dần dần biến hảo. Một cái người người trong miệng tâm cơ nữ giờ phút này đảo biến thành kẻ yếu. Không thán phục không được lời đồn lợi hại. Tô chiêm cũng ăn một kinh hãi, đám người đi rồi, mới xoa nhẹ một phen đôi mắt, cảm khái, nhân ngôn đáng sợ, nhân ngôn đáng sợ a Lâu ý khi cảnh khỏe miệng rơ lên, cười nhạt liên tục, ta liền nói có một số việc chính miệng giải thích chỉ biết càng bôi càng đen, chi bằng không nói, chờ thời cơ chín ngủi, hết thể liền sẽ xoay chuyển. Cho nên... Đây là người nói thời cơ. Lâu ý cảnh lắc đầu, ta muốn thời cơ là Hoàng Trung tới thời cơ. Ta liền tưởng chờ hắn trở về, chỉ cần hắn một hồi tới ta liền có biện pháp buộc hắn lộ ra dấu vết, vạch trần gặp rắc rối sự thật, đến lúc đó hắn là cái gì bộ mặt toàn thôn người đều đã biết. Nhưng, Hoàng Trung cũng không có tới, này nam nhân tảng đến thật đủ thâm. Bất quá nhưng thật ra cho ta một cái khác cơ hội, hiện tại toàn thôn người đều cho rằng ta là người bị hại. Nói không chừng có thể lợi dụng cái này thân phận, làm một ít việc, là thời điểm nên phấn khởi phản kháng. Ngươi tưởng như thế nào làm? Thô chiêm nhạy bén nhìn lâu ý kỳ cảnh. Lâu ý kỳ cảnh cười đến thâm thúy, câu tay ý bảo này tới gần chút, sau đó trộm nói vài câu, lúc sau hai người liền hướng cùng cái phương hướng đi. Này phương hướng không phải về nhà phương hướng, mà là đi hoàng gia phương hướng. Lâu ý kỳ cảnh vừa đến hoàng gia cửa, liền lôi kéo rộng lại khóc lại kêu cơ hồ đem người đàn bà đánh đá một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục suy diễn một lần. Như vậy một kêu to, đem đi ngang qua thôn dân đều vây quanh lại đây, vừa lúc có một ít vừa rồi còn ở nghị luận lâu y đi cảnh cùng hoàng gia sự, kết quả quay đầu thấy nha đầu này thượng hoàng gia, bọn họ sôi nổi người ra bắt quái hương vị, đuổi theo bước chân liền đã đi tới. Hoàng gia người đều tại tiền viện phơi nắng, trừ bỏ hoàng trung không hề, hoàng thị cùng cô em chồng mạnh hoàng thị cùng với mạnh lao hán đều ở, Bọn họ nguyên bản liền không thích lâu y hề cảnh, hiện giờ nhìn đến nha đầu này chủ động tìm tới mua tới, còn mang theo cái dã nam nhân, hoàng thị gương mặt kia nháy mắt kéo thành lửa mặt. tu còn có mặt mũi lại đây, nhìn ngươi tự tin đều không biết trời cao đất dày. Mạnh hoàng thị ngồi ở hoàng thị bên cạnh, một bên cắn một bên châm chọc niệm ai. Hoàng thị nâng nâng mí mắt, ngoài cười nhưng trong không cười xả vài tiếng, ánh mắt như châm trọc giống nhau nhìn chầm chầm lâu y hề cảnh, nha đầu túi. Tới này làm cái gì, chúng ta hoàng gia nhưng không chào đón không đứng đắn nữ nhân. Bên ngoài nhìn náo nhiệt thôn dân nghe đến mấy cái này, trong lòng có nghị luận, này hoàng gia người như vậy đương loa thấy thế nào đều không cảm thấy là lâu ý cảnh lừa hôn hoàng gia, sao vừa thấy đảo như là lâu ý cảnh bị bọn họ hoàng gia khi dễ. Hơn nữa, cũng không ngoài sở liệu, lâu ý cảnh đi lên liền khóc sức mướp, còn hướng về phía hoàng thị quỳ xuống, hoàng thầm thầm. Hoàng Mọi người cũng hoảng sợ, này, là có ý tứ gì? Mọi người đều buồn bực nhìn Hoàng thị, tò mò Hoàng thị kế tiếp làm gì đáp lại. Hoàng thị dọa nhảy dựng là bởi vì nàng cảm thấy lâu ý khi cảnh kêu ngạo mạn tính cách quả quyết sẽ không dễ dàng quỳ xuống. Một khi quỳ xuống nghĩ đến là thật sự bị chính mình chế phục, ngẫm lại cũng là, cái nào nữ nhân chịu được bị người chửi bới trong sạch, hướng chi còn không phải một ngày hai ngày, cuối cùng thỏa hiệp với dư luận ở dưới. Không phải vừa lúc chúng chính mình lòng kẻ dưới này. Chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Hoàng thị nghĩ đến đây, khoe miệng nghiêng liệt, càng là châm chọc nghĩa mai lợi hại. Ú ta cho là cái gì nhân vật lợi hại, không nghĩ tới mới qua mấy ngày, kiêng ngạo mạn tính tình đã bị ma bình, thật là có ý tứ. Tô chiêm mắt lạnh vèo vèo chiều bọn họ phong tới, nhưng ngồi ở chỗ cao hoàng gia người cũng không cảm giác được khác thường, chỉ cảm thấy này nói ánh mắt chính là bất lực sau dây rua cũng không có gì đáng sợ. Tô Chiêm Thu hồi mắt lạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn lâu y hề cảnh, nâng nàng lên, hơn nữa trong miệng khả nghi nói dăn dạy nói, mau đứng lên, còn ngại nơi này không đủ mất mặt sao. Hoàng gia người thái độ ngươi cũng là thấy rõ, lời nói còn không có xuất khẩu bọn họ liền như vậy ngạ mạ, nghĩ đến ngươi theo chân bọn họ thương lượng làm mà sự cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc kia chính là ba lượng bạc hảo mà, ai vui cho ngươi. Lâu ý thì cảnh cũng ra vẻ cố chấp một phen đẩy ra tô chiêm, trình diễn vừa ra phu thê ẩm ý tuồng, ai nói làm. Ta sẽ mua, ta mua còn không được sao. Chỉ cần hoàng gia chịu làm miếng đất kia, đừng nói là ba lượng, chính là bốn lượng, ta cũng đập nổi bán sắt cấp gom đủ. Tô chiêm câu môi cười lạnh, bốn lượng bạc ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa cả nhà không ăn không uống vô hưu vô miên bán bánh nướng lớn 2 năm mới miễn, miễn miễn cưỡng cưỡng kiếm được. ta mặc kệ ta chính là muốn miếng đất kia, ta chính là muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Hoàng thầm thầm, ngài liền giúp giúp bội đi. Lâu ý cái cảnh nói tới đây, tay nhỏ hung hăng khắp chính mình một phen, buộc chính mình rất vài giọt nước mắt. Hoàng thị nghe đến đó, minh bạch bọn họ chuyến này mục đích, cảm tình là muốn cho chính mình nhường ra miếng đất kia. Miếng đất kia tuy rằng cũng không phải cái gì phi nhiều nơi, nhưng vị trí hảo, khoảng cách gần. Ngay sau chính mình nhi tử cưới vợ là có thể ở nơi đó cái nhà mới. Cho nên nàng chính mình đều muốn lại há có thể nhường cho lâu y ghề cảnh, đặc biệt là nhìn đến gọi người tức giận nha đầu thúi giờ phút này liền quỷ gối chính mình dưới lòng bàn chân, tùy ý chính mình vo tròn bóc dẹp, hoàng thị trong lòng này viên nếu muốn rút gân lột ra tâm lại há có thể bông tha. Tiểu nha đầu tuổi không lớn khẩu khí không nhỏ, bốn lượng bạc liền tưởng mua ta này há mồm, cũng quá xem thường chúng ta hoàng gia đi. Lâu y cảnh yếu thế, kia thẩm thẩm cảm thấy ra giá nhiều ít, ngài mới bằng lòng nhả ra. Hoàng thị nghĩ nghĩ, lười nhắc vươn 5 căn ngón tay ở lâu y cảnh trước mặt quơ, quơ lâu y cái cảnh một ngụm đáp ứng, hảo, 5 lượng liền năm lượng. Hoàng thị xem nàng trả lời nhẹ nhàng như vậy, lại bất mãn, vội vàng nâng dưới, ai nói? năm lượng bạc ta hoàng gia có rất nhiều, ta nói chính là hoàng thị bẻ bẻ ngón tay, nhìn nhìn, trực tiếp lại dâng lên một bàn tay. Đôi tay lắc lắc mười ngón lúc lắc, gàn từng chữ một nói, "10 lượng. 10 lượng. Kia đến cả nhà già trẻ không ăn không uống 5, 6 năm đâu, lúc ấy có tiền kiếm còn có mệnh hoa sao?" Mọi người hoảng sợ, sắc mặt đều trắng. "Chính là, chính là." Đại gia nghị luận không ngừng, theo lý thuyết mua đất nguyên là chỉ cần cùng thôn trưởng mặc cả liền thành, nhưng miếng đất kia hoàng gia đã sớm nhìn chúng, người trong thôn cũng đều là biết đến. Hiện giờ Lâu y cái cảnh đáp ứng ra giá cấp hoàng gia, làm hoàng gia là mà, đã là vượt qua lệ thưởng, nề hà hoàng thị còn không thuận theo không bông tha mở miệng muốn 10 lượng. 10 lượng bạc mua một cái nhượng bộ, còn phải lại móc ra ba lượng cùng thôn trưởng mua đất, này, này tính cái cái gì mua bán. Mọi người sôi nổi thế lâu y cái cảnh không đáng giá, đồng thời cũng cảm thấy hoàng thị quá mức, lại tưởng tượng phía trước truyền lời đồn, đại gia trong lòng càng thêm nhận định đó là hoàng thị nói hiệu nói vượng ỉ vào nhà mình bộ khoái thân phận khinh lục nhược nữ tử. Trong thôn có chút thiện tâm thôn dân nhìn không được, đứng ra nói chuyện, làm lâu ý cảnh không cần mua miếng đất kia, không đăng giá. Luôn luôn cùng hoàng gia đi được gần lưu thị giờ phút này cũng không nói lời nào, sợ nhiều người tức giận dẫn tới chính mình trên người rước lấy thị phi, liền trộm tránh ra. Lâu ý cảnh một bên khóc lóc nỉ non, một ngày dùng dư quang trộm đánh giá mọi người phản ứng, thấy mọi người đều bắt đầu hướng phát triển chính mình. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không bạch quỷ. Lâu y cái cảnh trộm nghiêng đầu dư quang ý bảo Tô Chiêm. Tô Chiêm cực thỏa đáng thể hiện rồi một phen nam nhân phong thái, trực tiếp bàn tay to đem lâu y cảnh kéo ôm vào trong ngực, làm như dân dạy lại tựa an uổi nói, ngươi chính là cả đời đồ nhu nhược, trời sinh bị người khi dễ mệnh. Hoàng gia chính là an định rồi ngươi tính tình này mới càng thêm con lý không tha người. Đi, chúng ta trực tiếp tìm thôn trưởng đi, cùng thôn trưởng thương lượng. Hoàng gia chính là lại một tay che trời còn có thể diệt đạo nghĩa xé pháp luật, làm trái pháp luật diệt nói sự. Tô chiêm như vậy không kiêu ngạo không siểm nịnh vừa nói, thanh lánh mà sắc bén câu chữ đập hoàng thị tâm thình thích nghẻ. Bọn họ hoàng gia đương nhiên không dám làm như vậy, lúc trước mới vừa bá chiếm này khối mà cũng là vì trong thôn không ai dám theo chân bọn họ đoạn, liền tự nhiên mà vậy bá chiếm chứ. Hiện giờ lâu ra ra tiền mua, có bằng có theo đang lúc giao dịch. Bọn họ nào dám chính diện cản trở. Hùng chi cái này kêu tô chiêm nam nhân tuy rằng chỉ là cái thư sinh mặt trắng, nhưng kia vừa rồi câu chữ đầy đủ thuyết minh này là cái không hảo gặm xương cứng. Hoàng thị không có biện pháp, chạy nhanh từ ghế rưỡi trên giới tới, rục lôi kéo bọn họ một lần nữa thương lượng. Nhưng tô chiêm nói cái gì cũng không chịu, trực tiếp khiêng lên chính mình nữ nhân, mang theo nàng hướng thôn trưởng ra đi. Hoàng thị nóng nảy, nguyên bản có người muốn ra 10 lượng bạc cho nàng. Làm nàng từ bỏ miếng đất kia mua xăm quyển, nàng là vui, đơn giản là nói lời này người là lâu ý hề cảnh, nàng liền không vui. Không nghĩ tới bởi vì cái này không vui, không chỉ có bạch bạch ném 10 lượng bạc, việc này còn muốn nháo đến thôn trưởng kia ném mặt mũi. Một khi đã như vậy, hoàng thị cũng chỉ có thể phùng má giả làm người mập, vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng, ngạnh muốn cấp hồi miếng đất kia mới có thể vãn hồi nàng mặt mũi. Ngược lại, không nghĩ tới chính là Lâu ý cái cảnh ở thôn trưởng trước mặt nâng, giới, là An định rồi hoàng thị giống nhau, hoàng thị tiêu giới nàng liền một hai phải lại hướng lên trên âng, hoàng thị không phục cũng chơi thượng têu, têu lên 12 lượng thời điểm, hoàng thị đã sắc mặt trắng bệnh mồ hôi chảy dòng. Mà lâu ý cảnh thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng tự tại, hơn nữa ánh mắt còn cố ý khiêu khích tính nhìn chầm chầm hoàng thị. Hoàng thị biết tình huống không đúng rồi, 12 lượng bạc lấy nhà bọn họ trước mắt tình huống tới xem. Căn bản lấy không ra tay, nhưng chuyện tới hiện giờ, bên ngoài có nhiều như vậy hương thân nhìn, hơn nữa chính mình phía trước còn đối lâu y cảnh nơi trốn làm khó dễ, lúc này thỏa hiệp không phải đánh chính mình mà sao. Thôi, thôi, liều mạng, Hoàng thị đôi tay nắm chặt, chịu đựng hoảng hốt chi tình, cắn răng cùng lâu y cảnh đấu rốt cuộc. Lâu y cái cảnh còn muốn há mồm hướng lên trên âng, Hoàng thị dưới tình thế cấp bách trực tiếp buộc miệng thốt ra 13 lượng. Mọi người một mảnh thét trói thai, liền thôn trưởng đều há to miệng, kích động đầy đầu leo mồ hôi, hai vị, còn muốn lại kêu sao. Thôn trưởng kích động tiếm vui sướng ánh mắt qua lại ở lâu y kỳ cảnh cùng Hoàng thị trên người đánh giá. Lâu y cảnh một chữ miệng, Hoàng thị liền sợ tới mức trứng mắt, nhưng lần này, tô chiêm bưng kín nàng miệng. Cứ việc là che, nhưng mọi người nhìn đến hắn rõ ràng chính là ôn nhu dùng tay chặn lâu y kỳ cảnh miệng, lại cực kỳ ấm áp đem người kéo đến phía sau. Thoạt nhìn rất giống là yêu thương nữ nhân hảo tướng công, chỉ này một động tác, liền dẫn tới vây xem phụ nhân mặt đỏ tim đập. Càng đừng nói kế tiếp tô chiêm muốn nói nói. Hắn là túi đầu rán lâu ý cái cảnh lỗ hai nói, thanh âm không lớn không nhỏ, ôn nhu như nước, lại làm mọi người nghe được mặt đỏ tim đập, tức phụ, chúng ta đừng cùng nhân ra tránh. 13 lượng bạc ta không có, vẫn là chọn một khối tiện nghi mà được. Dù sao chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau đất hoang đất cằn lại như thế nào phu nhân nhóm thiếu chút nữa thế xỉu, ngay cả lâu y cảnh cũng nhịn không được bên thai đỏ lên hơi rũ con mắt sáng cứ việc nàng cùng tô chiêm ước hảo diễn một vợ diễn, nhưng không nghĩ tôi muốn diễn như vậy cẩn thận cho nên, đối với ngoài dự đoán xuất diễn vẫn là nhịn không được phải thẹn thùng một chút lâu y cảnh cuối đầu không dám ngẩn đầu nhìn tô chiêm liếc mắt một cái chỉ nhỏ rộng ân một câu cái này hoàng thị thiếu chút nữa không thế xỉu Đỏ lên mặt khó xử nhìn thôn trưởng, nhưng thôn trưởng căn bản không nghĩ để ý tới, chỉ banh mặt, một bộ theo lẽ công bằng làm việc khẩu khí, nói, nếu lâu y cảnh không tăng giá, như vậy cuối cùng giá cả lấy ngươi hoàng thị vì chuẩn, 13 lượng mặt trắng, tính toán khi nào tới giao. Ta, ta, ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc, ta đi về trước. Hoàng thị trột dạ dùng tay vướt ve tóc mái, muốn dùng tóc mái che đậy gương mặt này. Nhưng các thôn dân nhưng không làm, đại gia đã sớm không quen nhìn hoàng gia ở trong thôn riêu vọ dương oai, chỉ là bất hạnh không có lý do chính đáng, hôm nay việc tới vừa lúc, cho nên sôi nổi mượn cơ hội này chắn hoàng thị đường đi, bước hoàng thị ký xuống hiệp nghị giao tiền đặc cọc, nếu không không cho nàng đi. Hoàng thị khí thẳng rộng chân, nhục mại chúng thôn dân bất cận nhân tình, đại gia chút nào không cho. Hoàng thị bị buộc gào khóc, lại đem lửa giận chiếu vào lâu ý, ý cảnh trên người. Chỉ vào lâu y đi cảnh chửi ơm lên, lâu y đi cảnh không để ý tới, xoay người cùng thôn trưởng muốn một khác khối đất hoang. nay khối mà khoảng cách thôn dân cư chú khu xa hơn một chút một ít, nhưng là giá tiện nghi, chỉ cần 5 tiền. Lâu y đi cảnh kêu một bộ phận tiền đặc cọc, làm thôn trưởng hỗ trợ lưu trữ. Thôn trưởng bởi vì nàng giúp chính mình thu phục cái đại phiền thoái, tự nhiên đối lâu y đi cảnh vẻ mặt ôn hòa, lưu mà sự nói được thì làm được. cứ như vậy hết thể nói thỏa Lâu y đi cảnh ở Tô Chiêm dẫn dắt hạ đi về trước, Hoàng thị tắc không có biện pháp, bất hạnh mọi người áp lực, chỉ có thể giao một bộ phận tiền đặc cọc, cũng liền 5 lượng bạc, đối với dư lại 8 lượng chỗ trống, nàng chính là rốt cuộc lấy không ra. Thôn trưởng phủng kia 5 lượng bạc nhạc hỏng rồi, lập tức viết phân khế ước làm chứng, sau đó mới phóng Hoàng thị đi. Đám người cũng tan. Hoàng thị vẻ mặt đưa đám một đường hùng hùng hổ hổ về nhà về đến nhà thời điểm thấy Mạnh Hoàng thị cùng Mạnh thị dẫn theo bao lớn bao nhỏ vội vã lên xe phải đi. Hoàng thị nổi giận, "Các ngươi hai cái Bạch Nhãn làng, ngày thường hoàng gia cho các ngươi ăn ngon uống tốt, vừa đến thời khắc mấu chốt đã muốn đi, còn có hay không điểm lương tâm?" Mạnh Hoàng thị cau mày, trách nói, "Đại tẩu, việc này cũng không nên trách chúng ta, muốn trách thì trách người kia không biết cố gắng nhi tử hoàng trung. Nếu không phải hắn sấm hạ đại họa, nơi nào làm ra tới nhiều chuyện như vậy?" Hơn nữa vừa rồi lâu ý cảnh bọn họ từ nơi này đi qua thời điểm, còn cô ý nói việc này, bọn họ làm ta chuyển cáo ngươi, làm hoàng trung mau chóng đầu thú tự thú, bọn họ đã nắm giữ cũng đủ chứng cứ. Ba ngày sau không đầu thú tự thú, bọn họ liền đem chứng cứ công bố hậu thế. Chúng ta hiện tại không có biện pháp, đến đi rồi. Đi đi đi, đi cái gì đi, đều là qua tuổi nửa trăm người, thêm lên còn đều bất quá một cái hoàng mau nha đầu. Các ngươi không biết xấu hổ sao. Từ từ, trong tay các ngươi bao lớn bao nhỏ đều cầm cái gì, cho ta xem. Hoàng thị bàn tay to rối ra ngăn cản, bọn họ đừng đi. Mạnh hoàng thị sợ tới mức tránh ở mạnh lao hán phía sau, trên vai khiêng đóng gói lại một chút không có muốn buông ý tứ. Mạnh lao hán dưới tình thế cấp bách đẩy hoàng thị một phen, đem hoàng thị đẩy ngã trên mặt đất sau đó lôi kéo mạnh hoàng thị vội vã ra bên ngoài chạy, nhảy lên chính bọn họ xe lửa. Rồi dài vung lên liền chạy. Hoàng thị ngồi dưới đất gào khóc, nhìn nhìn lại trong phòng, đại môn rộng mở, bên trong giống tuyết, càng là khóc khàn cả giọng Chỉ tiếp nên chạy vẫn là chạy. Lâu y cái cảnh vừa lúc ở tiền viện rửa rau, chơ mắt nhìn mạnh hoàng thị hai vợ chồng kỵ lừa mà chạy, cười đến không kềm chế được. Cách vách đi ra lâm thị cũng thấy được một màn này, lại nhìn đến lâu y cảnh cười đến vui sướng khi người gặp họa liền đoán được một vài. Lâu y cái cảnh về phòng. Đêm hôm nay việc này cùng mẫu thân hảo hảo nói một lần, còn cố ý gặp phải động tác biểu tình, thập phần cụ thể hóa biểu diễn một lần, đầu đến Giang thị cười ha ha. Nghĩ hoàng gia rốt cuộc bị chút khí, Giang thị này trong lòng cũng vui sướng không ít, mấy ngày liền tới về nữ nhi những cái đó nhàn nôn toái ngự khói mù cũng tan thành mây khói. Nhất nhất người nhà hòa thuận vui vẻ ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, lần này bọn họ mua mấy lượng thị tiêm mấy ngày. Lại xứng với lâu y cảnh tỉ mỉ ngao chế mức trái cây, là một chén mức trái cây hàm thịt, hương vị cũng là khác ăn ngon. Người một nhà ăn thập phần thỏa mãn, lâu y cái cảnh càng là mặt mày hớn hở, nương, thế nào, này sẽ nữ nhi mức trái cây hương vị không tồi đi. Giang thị cười mắt lưu chuyển, chạy không khai ngọt nào ăn ngon nhiều, bất quá ta nghe nói, ngươi đã ở trấn trên bán mức trái cây. Lâu y cái cảnh lắc đầu, lại gật đầu. Giang thị buồn bực. Ánh mắt trần trờ nhìn về phía Tô Chiêm. Tô Chiêm đứng đắn trên mặt không tự chủ được dạng khai ý cười, giải thích nói, vốn gì chúng ta chỉ là tưởng bán quả bánh, suy nghĩ xứng điểm mức trái cây càng tốt bán một ít. Nào biết có thực khách một hai phải ra tiền mua mức trái cây. Cho nên chúng ta tính toán ngày mai ngao một ít mức trái cây cầm đi bán. Giang thị vô tay trầm trồ khen ngợi, hảo nha, chuyện tốt, rất tốt sự. Thật là không nghĩ tới, nữ nhi của ta như vậy thông minh. Đây đều là với ai học Giang thị nghĩ thầm nhà bọn họ Nhưng không ai sẽ này đó Chẳng lẽ là cùng tô chiêm học Tò mò ánh mắt dạng dạng xem hành tô chiêm Tô chiêm lắt đầu Giang thị mới lại nhìn về phía lâu y ghề cảnh Lâu y ghề cảnh áp đúng giải thích một chút Cùng thư đi học Trước kia đại đường ca ở nhà thời điểm Ta liền cùng đại đường ca cùng nhau đọc sách Có một quyển sách có một đoạn nói lên đầu bếp nữ ngao mức trái cây sự Ta nghe có ý tứ Liền nắm lấy một chút, không nghĩ tới thật liền thành Giang thị ứng một chút Túi đầu tiếp tục căn thịt Này thịt chính là thật hương Giang thị lăng là luyến tiếc ăn Kẹp lên trước đua tiến đến trước mắt nhìn lại nhìn Lại nghe nghe, há to miệng lại cắn một chút Nhưng không bỏ được một chút liền ăn xong rồi Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này Trong lòng ẩn ẩn phiếm ghen tung Mẫu thân đây là có bao nhiêu lâu không ăn thịt Nương, ngài ăn nhiều một chút Ăn xong rồi ta lại mua Đã nhiều ngày nữ nhi đều ở ra sức kiếm tiền, ăn thịt cá ta không được, bất quán nếm thử mới mẻ vẫn là có thể. Giang thị trong lòng ấm áp, còn là luyến tiếc ăn kia khẩu thịt, như cũng là một cái miệng nhỏ thịt một mồm to cơm, đem dư lại tỉnh cấp tô chiêm cùng lâu y hề cảnh ăn, bọn họ không ăn, nàng sẽ không ăn. Không có biện pháp, lâu y hề cảnh cùng tô chiêm chỉ có thể cầm lấy chiếc đua ăn một ngụm. Một chút thịt, một người một chiếc đũa cũng liền không có. Nhưng người một nhà vẫn là ăn hai chén cơm, thập phần thấy đủ. Đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến lâm thị bén nhọn thanh âm. Lâu Quảng Chi, ngươi trộm ta quần áo làm cái gì? Đột nhiên lâm thị bén nhọn thanh âm đinh thai nhức góc chuyển đến, nghe được bọn họ răng đau. Ta không có, ta trộm ngươi quần áo làm cái gì? Lâu Quảng Chi bị khuất toán trời thanh âm kẹp lửa giận chuyển đến. Ngay sau đó lâu ý cảnh sắc mặt căng chặt. Ánh mắt rú lớn lên nhìn về phía Tô Chiêm, hỏi, ngươi đoán, sẽ là ai? Tô Chiêm bình tĩnh suy đoán, như ngươi suy nghĩ. Vậy chạy nhanh động thủ đi. Lâu y cái cảnh nói xong, Tô Chiêm liền đứng lên, thổi tắt ngọn đến tiểu bước hướng cửa đi đến. Giang thị không biết hai người đang nói cái gì, ngược lại bị bọn họ nói càng thêm khiếp người. Chạy nhanh hướng trên giường toảng, thẳng đến bối rửa gần góc tường. Lâu y cảnh chạy nhanh ôm lấy mâu thân, ánh mắt gắt gao nhìn kẹt cửa. Cắt cửa càng lúc càng lớn, tô chiêm nắm chặt cây trổi đứng ở cửa, ánh trăng như bạc thảm phô tới xuống tới cho đến lâu y cảnh bên chân, lâu y cảnh theo bản năng xúc hồi góp chân mẫu thân một khối trốn đến trên giường, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Cửa quả nhiên đi qua một bóng người, người kia lớn lên còn tính cao lớn, liền có chút lén lút, đặc biệt là đi ngang qua cửa khi thấy cửa mở ra thế nhưng ở ngoài cửa dừng một chút, giống như ở do dự muốn hay không đi vào. Nhưng do dự lúc sau lại gión ra gión rén hướng cửa đi tới. Giang thị nhìn đến nơi này, đã sợ tới mức nhắm hai mắt lại, đôi tay run rẩy ôm nữ nhi. Mà lâu y cảnh trong lòng cũng nhảy đến lợi hại, cứ việc này hết thảy đều ở nàng kế hoạch, chính là không khí như thế khẩn trưng dưới, trong lòng vẫn là thực sợ hãi, đặc biệt là sợ cái gì liền phải nhìn chầm chầm cái gì xem loại này biệt lưu ý tưởng, nguyên tưởng rằng như thế là có thể đánh mất sợ hãi. Không nghĩ tới như thế lửa mình dối người càng thêm phóng đại sợ hãi. Hào xào bất xào chính là, người kia ảnh ghé vào cửa nhìn xung quanh, ánh mắt đã nhìn về phía đầu giường, thậm chí lâu y cảnh có như vậy một viên ảo giác, đối phương hai mắt giống như đã theo dõi chính mình, bọn họ giờ phút này có phải hay không đã bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng cả kinh, tâm càng thêm kinh hoàng không ngừng, thậm chí đã xuất hiện tứ chi cứng đờ ánh mắt dại ra tình huống. Giờ phút này cùng tô chiêm khoảng cách tựa hồ cách một cái ngân hà, cứ việc lâu ý cảnh biết hắn liền tại bên người, khá vậy cảm thấy không đến chút nào cảm giác an toàn, ngược lại bởi vì kia ăn trộm đầu lại đây ánh mắt, tế khen nàng sở hữu ra vẻ kiên cường. Cứu mạng A cứu mạng a ta hiện tại kêu cứu mạng còn kịp sao, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể nghe được ta lời thuyết minh sao? Kỳ tích xuất hiện, kia ăn trộm chuyển qua đầu. Cũng không thấy được đen như mực trong một góc có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, hắn ngược lại cảm thấy này nhà ở rông tuyết cái gì đều không có, cho nên lại lùi về đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Bành! Một tiếng văng lớn, kia đi ra ngoài ăn trộm còn không có tới kịp cất bước, đỉnh đầu đã bị đột nhiên một gõ, gõ vượng trên mặt đất. Ngay sau đó, tô chiêm lên tiếng, điểm đúc lấy dây thừng. Lâu y cái cảnh cảm giác an toàn trở về. Vội vã điểm thượng ngọn nến đi lấy dây thừng. Ngọn nến một chút, qua một chiếu, tránh ở góc tường Giang Thị liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, là, là Hoàng Trung. Hoàng Trung. Tên này Tô Chiêm cũng không xa lạ, giống như chính là cùng lâu ý cảnh thành thân nam nhân, cho nên vừa nghe đến này hai chữ, Tô Chiêm liền tự đáy lòng cảm thấy ghê tẩm. Đặc biệt là giờ phút này người nam nhân này trên mặt còn che nữ nhân yếm, kia ghê tẩm cảm càng là không cần nói cũng biết. Lâu y cái cảnh từ nơi khác tìm tới dây thường, thấy bị kéo xuống che mặt tiếm sau lộ ra gương mặt thật nam nhân, trong lòng cũng là từng đợt mâu thuẫn, đáy mắt lạnh lùng nổi lên châm trọng, ha ha, đường đường bộ khoái khi nào lưu lạc đến muốn che mặt mới dám về nhà, thật là châm trọc. Xem ra hắn lần này thật sự sấm hạ đại họa, tô chiêm kéo trường âm, ngữ khí lộ ra lạnh băng, đáy mắt toàn là ẩn nhẫn tức giận. Ta nói cái gì tới? Nhà bọn họ là không nghĩ được. Với lúc lần này Hoàng Trung thua tại chúng ta trong tay cho chúng ta cơ hội, nha của chúng ta liền lợi dụng cơ hội này làm cho bọn họ vinh thế không được xoay người. Lâu ý cái cảnh câu môi tạc cười một đôi con ngươi sáng sáng sửa lộ ra bình tĩnh, mới vừa rồi sợ hãi hiển nhiên đã tiêu hơn phân nửa. Từ từ các ngươi hai cái có phải hay không biết, biết hắn sẽ xuất hiện. Giang thị trong lòng một nửa mơ hồ một nửa rõ ràng, ngắm lại vừa rồi nữ nhi cùng con rể đối thoại, tổng cảm thấy hẳn là biết một ít. Tô Chiêm nhìn về phía lâu y thì cảnh, làm nàng trả lời, lâu y thì cảnh cười nói, phi thường thời khắc gáp dụng chút phi thường thủ đoạn. Nếu không phải Hoàng Trung có tật giật mình nơi nào có thể tin vào chúng ta nắm có hắn chứng cư phạm tội linh tinh nói, sau đó tới cửa tới trộm. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tô Chiêm hỏi, lâu y thì cảnh cười lạnh, đi cách vách nhị thẩm ra mượn chút rượu tới, liền nói trộm yếm tặc đã bắt được, nếu muốn hắn phun chân ngôn còn phải phải dùng chút rượu. Giang thị như mày, ngươi nhị thẩm kia tính tình, có thể cho ngươi mượn. Nói nữa, nhà bọn họ gần nhất đều nghèo thành như vậy, nơi nào còn có rượu. Lâu y cảnh thập phần khẳng định gật đầu, sẽ rốt cuộc hoàng thị bôi nhỏ ta, giống nhau làm lâm thị không dám ngừng đầu. Chỉ cần nàng trên đầu đỉnh lâu thị cái này họ liền viết không rõ này đó thị phi. Hùng chi thôn dân chỉ có thể cầm đi vốn nên còn cho bọn hắn tiền biếu, cũng không có cấp đi mặt khác đồ vật. Rượu vẫn phải có. Tô Chiêm cảm thấy có lý, không nói hai lời liền đi cách vách mượn rượu. Không bao lâu, Lâm Thị cùng Lâu Quảng Chi phủng rượu lại đây, phía trước còn cùng Tô Chiêm lý luận rượu dưới sự. Kết quả vừa đến trong phòng nhìn đến nằm Hoàng Trung Khi, hai vợ chồng đều sợ tới mức chặt đứt phiến. Hán, hán, hán. Lâm Thị lời nói đều nói không rõ. Lâu ý cái cảnh cũng không công phu cùng nàng nhiều lời, chạy nhanh ý bảo Tô Chiêm chút rượu. Cái này Hoàng Trung rượu phẩm rất kém cỏi vừa uống rượu dễ dàng đánh người. Chỉ cần chuyện này ở các hương thân trước mặt bại lộ, bọn họ liền sẽ minh bạch ta lúc trước đâm chủ sự. Lộ không hảo hắn thật sẽ phun chân ngôn nói ra sấm đại họa, chúng ta cũng coi như là thu hoạch ngoài ý mớn. Tô Chiêm lập tức giật quân hai đại cái bình rượu ư ngược ư hướng Hoàng Trung trong bụng mở rót chỉ nghe được ngạch, một tiếng. Kế xỉu người bỗng nhiên lại đứng lên, chỉ là bước chân có chút lào đảo. Thanh âm có chút lơ mơ, thở dốc mang theo rượu mùi tanh. Hơn đến Lâm Thị thẳng lắp đầu, cuối cùng lại sợ Hoàng Trung nhận ra chính mình xong việc tính sổ. Lâm Thị khẩn trương dùng trên bàn kia yếm mặt. Lâu Quảng Chi đơn giản trực tiếp lôi kéo tức phụ đi về trước. Bất quá lâu ý cảnh không sợ, uống lớn người ta nói lời nói không nhanh nhẹn. Tỉnh lại hôm nay sự liền không nhớ rõ, liền tính nhớ rõ nàng cũng có thể viên trở về. Tóm lại xác định hết thể không có lầm. Lâu y đi cảnh ánh mắt ý bảo tô chiêm đem người ném văng ra. Người nọ bị ném văng ra sau, liền nghiêng ngả lào đảo hướng hoàng gia phương hướng đi. Lúc này, đã đêm đã khuya, thời gian này, nên là đại gia tụ ở trong phòng nói chuyện thiếm nói chuyện thời điểm, cũng chính là trong thôn tất cả mọi người ở. Lâu y đi cảnh liền chuẩn bị dựng lên lỗ thai nghe cho hay. Không ngoài sở liệu, cách mấy hộ xa nhân ra chuyển đến tiếng thét trói thai, cứu mạng A, đánh người. Tiếp theo. Chính là top 5 top 3 những người khác ra tiếng gạo, chào tắc ca, chào tắc ca. Tiếp theo từng nhà thanh âm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng lan tràn, trong thôn mọi người ra đậu viên đại anh đến nháy mắt đổi thành sáng ngời anh đến dựa gần từng nhà đồng la gõ vang, trong lúc nhất thời toàn bộ miếu trong giới thôn, thậm chí toàn bộ vùng núi đều hiện ra náo nhiệt chi thế. Tình huống vẫn luôn đều ấn lâu ý cảnh thiết tưởng tiến hành, nếu không đoán sai. Lúc này mọi người đều nên phát hiện hoàng trung ác hành, mà hoàng thị tắc nhất định sẽ vì này tử bịa giải, minh lý lẽ thôn dân nhất định sẽ vì này cảm thấy phẫn nộ. Chỉ tiếp này đó xuất sắc hình ảnh lâu ý cảnh bọn họ là không thể đi, binh pháp có vân, lấy lui vì tiến. Bất quá bọn họ cũng không phải cái gì cũng chưa nhìn thấy, ít nhất ở ngày hôm sau, bọn họ vẫn là nhìn thấy cũng nghe thấy. Cùng giang thị đi gần nhất vương thẩm là có tiếng mà thám. Chúng chi ngày hôm qua sự nháo đến lớn như vậy, vương thẩm càng là rõ ràng, sáng sớm tinh mơ liền chạy tới nói. Nói tối hôm qua, Hoàng Trung say rượu đi nhầm ra môn, lầm đem Lưu ra trở thành chính mình ra, kết quả phát hiện trong nhà vào không được, men say đi lên, dưới sự tức giận loảng soảng loảng soảng phá cửa. Lưu ra thấy đại môn bị tạp, tìm Hoàng Trung lý luận, tiểu tử này khen ngược, không nói hai lời đi lên liền cho Lưu đại ca một quyền. Lưu đại ca tức giận mắng. Tiểu tử này trực tiếp đem người ấn ở trên mặt đất hung hăng đánh tới bời, thiếu chút nữa đem người đánh chết. Hiện tại Lưu Đại Ca cùng Lưu Đại Tổ chính nắm Hoàng Thị đi thôn trưởng kia lý luận, Hoàng Trung đã không biết tung tích. Giang Thị người một nhà nghe đến đó, thiếu chút nữa không cởi ra tới, không khỏi bị người nhìn ra manh mối Giang Thị chỉ là nhàn nhạt nói vài câu đồng tình nói. Lâu y thì cảnh tắc lấy cớ vào nhà chuẩn bị đồ vật, liền chạy, tô chiêm đang ở phép xài. Nương phách xài công phu túi đầu đem ý cười che lên. Vương thẩm nói xong này đó, lại cảm khái một chút, thật không nghĩ tới Hoàng Trung là như vậy cá nhân. Tiểu tử này, ngày thường làm người liền kiêu ngạo quán, nhưng không nghĩ tới kiêu ngạo đến thế nhưng có thể động thủ đánh người nông nỗi. Này thật đúng là gọi người sởn tóc gáy à ta hiện tại chính là biết lâu ý, ý cảnh vì sao phải đâm trụ, đụng tới như vậy nam nhân, chính là ta chỉ sợ cũng nếu muốn không khai. Vương thẩm nói xong. Túi đầu thở dài, ánh mắt yêu thương nhìn trong phòng bận rộn lâu y thì cảnh. Lâu y thì cảnh vừa lúc thu thập thứ tốt từ trong phòng ra tới, trên người còn mang theo cho bụi, tô chiêm nhìn thấy, từ trước viện cầm lấy một khối bố đuổi tới trong phòng cho nàng lao lao. Tiểu hai vợ chồng này ở bình thường bất quá chiêu ứng, ở vương thẩm trong mắt chính là nhìn ra vô tận lùng tình mậy ý, cười đến mặt ra đều đỏ, ha ha ha, cái gì là sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Giang thị ngươi này đương mẹ vợ chính là kiếm được. Giang thị nhắc tới tô chiêm, tức khắc liền mây tan sương cạnh, trên mặt ý cười nồng đậm, đúng vậy, đúng vậy, ông trời rũ lòng thương, tặng cái hảo con rể cho ta, ta này nửa đời trước ăn khổ đều đăng giá. Nghe được Giang thị như thế khen chính mình, tô chiêm này bảy thước nam nhi cũng nhịn không được mặt đỏ, túi đầu thẹn thùng đi ra ngoài, khỏe miệng nhưng thật ra trước sau thượng liệt. Một phòng người chính tán gấu. Bên ngoài lại truyền đến Đại Động Tĩnh, nói là tới nhất ba người xứ khác hung thần ác sát, các trong tay méo đem dịu, gần nhất liền hỏi thăm hoàng gia vị trí, người trong thôn không dám tiếp cận, chỉ có thể rất xa nhìn. Truyền đến tin tức chính là trong thôn mặt khác thôn dân, các thôn dân không dám đi hoàng gia xem náo nhiệt, liền chạy tới lâu ra nói chuyện, lâm thị cửa nhà, cùng với giang thị cửa nhà đều đứng đầy người. Bọn họ chạy tới lâu ra nói hoàng gia sự, một phương diện muốn nhìn một chút lâu ra phản ứng. Về phương diện khác cũng là tìm lâu ra này hộ người bị hại, phát tiết chính mình bất bình. Nơi này rất nhiều nhân gia đều chịu quá hoàng gia khí, đại gia những năm gần đây đều là nén giận, hiện giờ hoàng gia biến thành như vậy, mọi người đều cảm thấy ngày lành tới, mới dám ngẩn cổ nói hoàng gia không phải. Kỳ kì sao sao nói một trận, chờ những cái đó hung thần ác sát người đi rồi lúc sau, bọn họ mới dám một tổ ong hướng hoàng gia đi, xem náo nhiệt đi. Trở về lúc sau. Vương thẩm lại cười hì hì chạy tới lâu ra, vừa lúc giang thị cũng rất muốn nghe một chút sự tình phía sau, liền vui quấn lấy vương thẩm nói tiếp. Vương thẩm đầy mặt tràn ngập bát quái vị, dương thanh âm đắc ý nói, ngươi cũng biết những người đó là làm gì đó sao, ngươi cũng biết cái này hoàng trung rốt cuộc sống cái gì hòa sao. Giang thị lắc đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm vương thẩm, mà cách vách lâm thị cũng đi ra, mạng thượng làm bộ không thèm để ý, nhưng lô hai dựng cao cao cũng muốn nghe một lô thai. Lâu y cảnh cùng tô chiêm lúc này cũng hóa thân tiểu bà tám, đi theo nghe xong nghe. Vương thẩm, ngài cũng đừng út út mở mở, nói ra cho chúng ta nghe một chút. Vương thẩm bị phủng đến cao cao, cả người đều bay lên, nói chuyện càng là dung đùi đắc ý, cái này Hoàng Trung ở chấn trên sòng bạc đánh cuộc, thua rất nhiều tiền. Những người đó tìm Hoàng Trung tìm vài thiên, lăng là không thấy người. Nếu không phải tối hôm qua Hoàng Trung xuất hiện, Bị bọn họ bắt vừa vặn, cũng còn không biết hắn ra ở nơi nào. Này băng nhân đem Hoàng Trung trói lại lên, đi nhà bọn họ thu đáng giá loạn ý, kết quả cái gì cũng chưa lục soát ra tới, trực tiếp đem Hoàng gia tạp cái nát nhử, này sẽ Hoàng thị còn ở nhà khóc đâu. Tối hôm qua Hoàng Trung chạy trốn, kết quả trên đường làm này băng nhân bắt, giờ phút này còn ở bọn họ trong tay. Hoàng gia lấy không ra tiền tới chùa người. Hắn Hoàng Trung đã có thể bị băm đi băm đi, lấy ra đi uy cầu. Nhắc tới khởi băng tự, vương thẩm liền ra đầu tê dại, có chút không khỏe. Nghe người cũng lược có không khỏe. Mặc kệ nói như thế nào, này hết thẻ cuối cùng kết thúc, sau này hoàng gia cũng sẽ không khi dễ đến bọn họ thu lên đây, lâu y cảnh yên tâm. Nàng chuẩn bị cùng tô chiêm dọn dẹp một chút đi chấn trên bài quán, giang thị tắc lưu tại gia cùng vương thẩm nói chuyện hiếm Một ngày liền như vậy qua đi, lâu y cảnh cùng tô chiêm từ chấn trên trở về mang theo chút tầm thường dùng tham tiền dầu muối trở về. Chính là chút bình thường đồ vật, như cũng là đem lâm thị nhìn cái mắt thẳng biến sắc, ngạnh sinh sinh cuốn lấy lâu y cái cảnh bọn họ thảo muốn tiền thưởng, nếu là không cho, nàng liền đem bọn họ chốt say hoàng trung sự nói ra đi. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn rộng mở đại môn, bên trong một mảnh hôn đột, nhị thuốc lâu quảng chi ở trong phòng bếp nấu đồ vật, cũng không biết nấu cái gì, nghĩ đến bọn họ không có tiền lúc sau cũng không có gì đồ vật có thể ăn. Có cũng liền trong phòng dư lại mễ. Ai, thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lâu y thì cảnh cũng là xem bọn họ đáng thương, liền cho chút tiền, lúc ấy bồi bọn họ tiền thưởng. Lâm Thị vốt tiền, vui tươi hớn hở đi trở về. Lâu y thì cảnh cảm khái vạn ngàn thở dài, về phòng.